Cao thủ cỡ đó so với mộ dung thủy cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. May mắn là sau khi chân khí nội thể của gã từ hậu thiên chuyển hóa thành thiên thiên, cảm ứng lúc đối địch lại cũng được cải thiện thêm lên. Nếu như trước đây thì gã chẳng thể nhìn thấu suốt một kẻ như tiêu liệt vũ ở trước mặt, một kinh địch mà khó lòng tìm ra ở hắn một chút sơ hở nào. Đã không hiểu được địch, gã sẽ mất thế chủ động và biến thành cục diện yếu kém chỉ chịu đòn. Nhưng lúc này tâm linh của gã sáng suốt nên nắm rõ khí thế đối phương có chút dao động. Điều này chứng tỏ đối phương trong lòng giận dữ, đang chuẩn bị khi chân khí trong nội thể vận hành đến cực điểm sẽ toàn lực xuất thủ, nhưng muốn trong vài chiêu là kết thúc tính mạng gã, rửa mối hận phương linh bị bắt và đội thuyền bị phá hủy. Loại cảm ứng khí công vi diệu ấy khiến gã nghĩ ra cách tiến thoái hợp lý để khắc địch. Tiêu liệt vũ nhìn gã khinh thường. Gã cần phải lợi dụng điểm tối kỵ là khinh địch mà tiêu liệt vũ đã phạm vào mới có hy vọng thắng được trường quyết đấu nguy hiểm nhất có quan hệ đến suốt đời này. Chẳng phải tiêu liệt vũ khó đối phó hơn so với tôn ân hay trần công công, mà vì gã không thể nào tránh được trận chiến này, buộc phải đấu đến lúc ta và địch phải có một người nằm xuống. Dưới tình huống như thế, cựu tinh liên châu, thiên địa nhất đao, và vô hình không đao đều không thể áp dụng trong trường đấu này. Đặc biệt là hai chiêu trước thì dùng cứng trọi cứng, chỉ gây cho tiêu liệt vũ thêm cảnh giác. Còn chiêu sau thì lại quá nhu nhuyễn, không đáng dùng để tấn công tiêu liệt vũ toàn diện được. lưu dụ lao thẳng đến chỗ cách tiêu liệt vũ chừng hai trượng rồi vụt ngược lại hai tay bưng lỏng hậu bối đao vẫn còn nguyên trong vỏ đám giặc cướp ở gần đó cho người mang hai cây đuốc đến khu bến tàu dơ cao quá đầu chiếu sáng rõ phía sau lưng tiêu liệt vũ còn trên tường thành đèn đuốc rừng rực soi sáng trường quyết chiến của hai người địch ta hai bên hơn hai ngàn người đều im lặng nín khở chăm chú nhìn cuộc quyết đấu bắt đầu lưu dụ cảm ứng được rất rõ ràng lúc y vừa dừng lại một chút thì kình khí cường liệt của tiêu liệt vũ hơi chấn động xong lại giảm xuống cho thấy hắn có ý đồ xuất thủ ngay nhưng vẫn còn nhẫn nhịn chưa phát xuất thế công trong lòng Lưu Dụ ngầm hoan hỉ biết tâm tình tiêu liệt vũ đang ảnh hưởng đến hắn chính hiện tại lý trí của hắn vẫn có thể chế ngự tâm tình trong lòng do đó vào thời khắc xuất thủ phải cố nén kích động xuống Lưu Dụ sinh ra cảm giác thông khoái. kinh địch như thế quả thật khó mà gặp được chỉ qua những cuộc khảo nghiệm thế này mới có thể chứng thực sự hữu hiệu của miễn tử kim bài mà Yến Phi đã ban tặng gã cười nói bá vương côn của Tiêu Huynh Sương Hùng trên biển không biết đến đất liền có còn linh nghiệm chút nào chăng tiêu liệt vũ trợn mắt hung dữ bắn ra thần quang khiếp người hiển nhiên là đã bị lời nói hời hợt của lưu dụ châm chọc làm hắn nổi giận bừng bừng không kiềm chế được tâm thần của mình ngay lập tức bà vương côn trong tay tiêu liệt vũ vung lên nhắm thẳng ngực lưu dụ đánh tới chiêu thức không một chút hoa mỹ nào nhưng uy lực đoạt quyền tạo hóa tốc độ kinh người cực điểm gần như hắn quyết dùng đầu côn đập nát lồng ngực lưu dụ lợi hại nhất ở chỗ kinh khí phá không gian bay đến mà không nghe thấy một chút âm thanh nào thế nhưng kình khí cường liệt theo côn tới tựa báo tố cuộn sóng trùng trùng chủ ập đến lưu dụ làm cho y không thể nào né tránh lũ giặc đồng thanh reo hò trợ huy còn bên giữ thành thấy uy thế của tiêu liệt vũ như vậy sắc mặt đột biến cắt không còn hạt máu như bị tuyên án tử hình chỉ một mình lưu dụ hiểu được tiêu liệt vũ đã phạm vào sai lầm sai lầm của hắn chính là do gã hết sức dụng tâm mà tạo nên đổi lại là người khác không có tiên thiên khí công cảm ứng như lưu dụ nếu muốn phá chiêu thức đó của hắn sẽ phải trực tiếp nên đón đó là dùng thủ pháp đối kháng cứng trọi cứng có điều nếu dùng thủ pháp ngạch tiếp giả sử tiêu liệt vũ có công lực cao hơn gã tất bị chiêu thức khí thế bá đạo chưa từng thấy của hắn bước lui tiêu liệt vũ tấn công với toàn thân công lực hơn nữa bản thân bá vương côn lại nặng uy lực quả thật là vô phương kháng cự thế nên lúc đó tiêu liệt vũ muốn bước lùi địch nhân bá vương côn dài một trượng năm thức được toàn lực triển khai dùng ưu điểm của binh khí dài phát huy đến cực hạn, khiến đối thủ rơi vào tình huống hoàn toàn không có sức phản kích phải đành chịu ôm hận thân vong Nhìn khắp thế gian hiện nay, trừ cỡ Tôn Ân, Tiến Phi và Mộ Dung Thủy, đâu có nhiều người công lực cao hơn tuyệt đối để áp đảo được Tiêu Liệt Vũ. Do đó Tiêu Liệt Vũ ngay khởi thức lúc đầu cũng đủ có thể quyết định số phận bại vong của đối thủ, vì thế có thể thấy sự cao cường của hắn. Chẳng trách dù Vương Thức là nhân vật liệt danh trên cựu phẩm cao thủ bảng, cũng phải thành đoan hồn dưới bá Vương Côn. Sách lược của Lưu Dụ chính là chọc cho Tiêu Liệt Vũ nổi giận, lúc tiến lúc dừng đều phát huy hết khả năng của mình. gã nhanh nhẹn tiến lên là muốn tiêu liệt vũ tưởng lầm có thể dùng lợi thế tấn công ác liệt rồi dừng bước ngoài hai trượng vừa vặn chỗ tận cùng của côn thế đối phương khiến tiêu liệt vũ do dự đáng lẽ không nên xuất thủ cuối cùng gã lại dùng ngôn ngữ xúc phạm làm cho hắn không thể nhẫn nhịn được mà chủ động xuất kích vì cái mạng nhỏ của mình vì hạnh phúc và lợi ích của quân dân diêm thành càng vì tương lai nên lưu dụ tận dụng hết bản lĩnh chỉ mong giành được một chút thượng phong cao thủ tranh đấu thắng bại chỉ quyết định trong một thoáng sai biệt mà thôi Ngay lúc Tiêu Liệt Vũ cầm bá vương côn di chuyển ở phía trước, tay Lưu dụ cũng giơ lên nắm trôi đao. Đến khi hai tay Tiêu Liệt Vũ dụng côn, hậu bối đao của Lưu dụ mới xuất vỏ nhằm trước mặt chém xuống. Chỗ cực kỳ vi diệu là thế chém xuống của gã, nhìn thì nhanh nhưng thật ra lại chậm. Những người xung quanh có lẽ không nhìn thấy chỗ tinh diệu, thế nhưng người trong cuộc như Tiêu Liệt Vũ lại cảm thấy sự nhàn nhã tiện tay của gã có thể dùng để biến chiêu. Chỉ tiếc bản thân hắn lúc ấy bị thao túng. đánh chiếu theo chiêu thức luôn mang lại thắng lợi cho mình từ trước đến nay bá vương côn đánh thẳng xuống sắt na bá vương côn đến trước mặt lưu dụ cười dài một tràng rồi cấp tốc khởi động không thấy gã có bộ pháp di động gì mà chỉ thấy bá vương côn lướt sát qua bên mình chỉ cách chưa đầy sợi tóc hậu bối đao trước tiên quay qua phải sau đó đột nhiên tăng tốc từ một góc thông dong đẹp đẽ vô bì chém vào chỗ gần đầu côn chăng tiếng đao côn va chạm vang khắp toàn trường bọn người lao thủ cất tiếng hoan hô chấn động đầy ấp nỗi vui mừng bên phía lũ giặc thì câm như hến, chúng chưa bao giờ thấy có người dùng thủ pháp như vậy để ứng phó với tuyệt kỹ khai chiến của lão đại. Tiêu liệt vũ không kịp biến chiêu, bá vương côn bị chấn văng ra ngoài mở toan môn hộ. Điều này chẳng phải do công lực lưu dụ thâm hậu hơn tiêu liệt vũ hay do tiên thiên khí công của gã có thể khắc chế được chân khí của hắn, mà là hậu bối đao chém chúng bá vương côn đúng vào thời khắc chiêu thức của tiêu liệt vũ đã tận. Gã lại đánh vào vị trí gần đầu côn, thế nên tiêu liệt vũ không kịp dồn lực vào chót côn. Một phân tán. Một tập trung tất phải sinh ra chiến quả có lợi cho lưu dụ. Lưu dụ quát lớn, tài năng của tiêu huynh chỉ thế thôi sao. Gã mượn thế dừng lại xoay ngang rồi lao tới trước, hậu bối đao ép sát bá vương côn chém thẳng tới hai tay của tiêu liệt vũ. Dẫu tiêu liệt vũ đã ngầm chịu thiệt thòi, nhưng chưa thật sự lộ ra chút dấu hiệu nào là kẻ bại. Lưu dụ cố ý nói như thế, chủ yếu là muốn làm tổn hại mặt mũi của tiêu liệt vũ trước mặt thủ hạ thêm một bước nữa. Trong tình huống bình thường, đấu võ mồm tiểu này đối với cao thủ cỡ tiêu liệt vũ chắc chẳng có tác dụng gì bất quá hiện tại không phải tình thế bình thường mà do đội chiến thuyền trên biển là kết tinh tâm huyết của hắn đã bị thiêu rủi thẳng hại lại thêm hai năm qua tiêu liệt vũ thuận buồm xuôi gió chưa từng bại lần nào nhiều lý do chồng chất lên khiến tiêu liệt vũ đã không còn nhẫn nhịn được nữa quả nhiên tiêu liệt vũ gầm lên một tiếng giận dữ hai mắt như phun lửa hai tay vận kính thu bá vương côn một trượng năm thức như linh xà lượn về song thủ nhanh như chấp giật Ly kỳ đến mức khiến người ta không dám tin. Quái chiêu ấy quả thật là ngoài ý liệu của Lưu Dụ. Khi hai tay Tiêu Liệt Vũ nắm trô giữa Bá Vương Côn, Lưu Dụ lập tức biết là hỏng bét, bởi vì bất kỳ đầu nào của Bá Vương Côn cũng có thể xuất ra những chiêu phản kích gác liệt đối với Y lý vấn đề là Lưu Dụ không có cách nắm biết được chiêu số phản công của Tiêu Liệt Vũ. Bây giờ đến lượt Y dần dần kinh hãi, tiến thoái lưỡng nan. Côn pháp luyện tới cảnh giới ấy, dường như đã thành linh vật có sinh mệnh, thật sự đến mức xuất thần nhập hóa. lúc lưu dụ trong lòng thầm tiêu không hay thì bá vương côn thoạt đầu chầm xuống kế đó một đầu nhanh như điện chấp đánh từ dưới lên nhằm thẳng vào trường đao đang chém đến của gã lưu dụ thầm nghĩ nếu để bá vương côn của hắn đánh chúng khẳng định là người cầm đao sẽ bị đánh bật về phía sau lúc ấy bá vương côn pháp thế như trẻ che toàn diện triển khai thì gã chẳng còn cơ hội nào để thủ thắng vào thời khắc sinh từ đó lưu dụ để khởi một hơi chân khí mạnh mẽ bay lên trên tiêu liệt vũ hậu bối đao nhắm đầu hắn chém mạnh xuống tiêu liệt vũ quát muốn tìm chết vừa nói xong thì bá vương côn đã hóa thành côn ảnh đầy trời nên đón lưu dụ lũ giặc đồng thanh hò hét tiêu gạo còn bọn lao thủ thì im bặt đinh sau một tiếng vang đông một tràng âm thanh đao côn và chạm đinh đinh đang đang dữ dội vang lên liên tiếp khi tiếng công kích thứ 9 phát ra thì lưu dụ trong không trung mượn kình lực bay ngược lại về chỗ cũ tiêu liệt vũ có vẻ muốn tiến công đông dưng dừng lại nguyên vị lưu dụ vừa chạm đất liền lập tức triển khai thủ thế núi lao nhằm thẳng vào đối phương Từ từ chĩa thẳng lên trời đêm, tự nhiên sinh ra khí thế mạnh mẽ áp chế tiêu liệt vũ, khiến Y không dám mạo hiểm tấn công. Hai người giống như chưa từng giao thủ, cũng tựa như mới bắt đầu, làm cho bầu không khí muốn ngưng động, khiến hai phía đều im lặng trở lại, dường như bất kỳ tiếng huyên náo nào cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của những kẻ đang quyết chiến. Trong lòng lưu dụ kêu khổ. Trước đó, sở dĩ gã có thể chiếm được một chút thương phong, toàn là vì tiêu liệt vũ đối với ga khinh địch. Tuy nhiên gã vẫn chưa có cách đánh bại hắn. Lại còn có chút hạ phong, Nhờ chiêu cựu tinh liên châu đánh cho đối phương không kịp trở tay mới có thể toàn vẹn thoái lui Hiện tại chắc chắn tiêu liệt vũ đã không còn lòng khinh địch Muốn chiếm tiện nghi không còn là điều dễ dàng nữa Sợ rằng kỳ chiêu do y sáng tạo gần đây đã dùng đến 7-8 phần rồi Nếu như chiêu thiên điệu nhất đao cũng không thành công thì gã không còn chiêu thức gì để dùng tiếp nữa Bá vương côn trầm chậm xuất ra từ hai tay tiêu liệt vũ Đột nhiên có vẻ như dài ra, tình cảnh quỷ dị đến cực điểm Tiêu liệt vũ nhắm mắt lại, rõ ràng hắn đã hoàn toàn khống chế được nỗi kích động trong lòng, tâm thần không còn bị lưu dụ làm dao động. Hắn toàn thân bất động, chỉ có bá vương côn không ngừng xuất ra phía trước. Mỗi lần nhích ra thêm một chút, khí thế chân kình liên tục tăng cường. Những người ngoài cuộc đều nhìn ra hắn không ngừng quán chu chân khí vào côn. Khi xuất hết độ dài, bá vương côn sẽ nhân thế bài sơn đảo hải tấn công lưu dụ dữ dội, đến mức chỉ có một bên bại vong mới thôi. Lưu dụ bị kinh khí của bá vương côn trước khi tấn công ép đến làm y phục toàn thân bay phân phật, hô hấp không thông, cho dù gã không cam tâm thừa nhận cũng hiểu rõ đã bị kỳ chiêu của tiêu liệt vũ bức vào thế phòng thủ hạ phong. Ngoại trừ chiêu thiên điệu nhất đao, quả thật gã chẳng nghĩ ra được biện pháp nào hay để ứng phó. Ngoài tiếng đuốc cháy hào hào, chỉ nghe tiếng hô hấp trầm trọng khẩn trương của những kẻ bàng quan. Ngược lại với khí thế càng lúc càng tăng của đối phương, khí thế của lưu dụ lại càng lúc càng kém. Nếu để áp lực đối phương tăng đến cực điểm thì chỉ cần một côn là đủ kết liễu tính mạng của gã. Vào lúc này, gã hoàn toàn minh bạch rằng công cũng chết mà thủ cũng chết. Tiêu Liệt Vũ đã thành công bức gã đến chỗ tuyệt địa. Trong sát na sinh tự ấy, trong lòng Lưu Dụ đống dưng chấn động, nghĩ ra biện pháp vào đất chết để tìm sự sống. Lưu Dụ cha đao vào vỏ. Tiêu Liệt Vũ lộ ra thần sắc ngạc nhiên, nhãn tình bén nhọn vụt mở ra, bá vương côn trong tay đình lại chỉ trong nháy mắt. Toàn thân Lưu Dụ run lên, phun ra một ngụm máu tươi. cái đó đao xuất vỏ chém thẳng về phía trước thiên địa hỗn độn bất phân ẩn trong một đao như tu di ẩn tàng trong giới tử tiêu liệt vũ gầm lên một tiếng điên cuồng biến ra ngàn vạn côn ảnh nghiêng trời lệch đất nên đón lưu dụ giao chiến đến mức này hai người phải đối diện giao phong ngạnh tiếp sinh ra khí thế thảm liệt như thiên quân vạn mã trùng trùng xung phong trên chiến trường tình thế nhanh chóng biến chuyển bất ngờ mọi người nhìn đều trợn mắt há miệng không biết nên phản ứng bên nào cho thích hợp chỗ vi diệu trong đó chỉ có hai người đang chiến đấu mới hiểu minh bạch do chuyện gì đã phát sinh vào lúc lưu dụ vô kế khả thi khó lòng vãn hồi thời khắc bại cục mất mạng đột nhiên linh cơ giấy động nhớ lại lúc tiêu liệt vũ mới xuất thủ chiêu đầu tiên hai mắt cũng nhắm lại như lúc này rõ ràng điều này là một loại chiêu số lợi hại của cảm ứng khí công chỉ thuần bằng cảm ứng chân khí mà quyết định cách ứng phó của bá vương côn với lưu dụ mà nói sau khi được Yến phi biến đổi chân khí từ hậu thiên thành tiên thiên chỉ cần giữ tâm cho vững tâm linh sáng suốt thì cảm ứng khí công sẽ tự nhiên như hô hấp chẳng cần phải nhắm mắt cũng nhìn rõ mọi vật chẳng sót tí gì nhưng hiển nhiên công phu giữ vững tâm linh của tiêu liệt vũ là phần yếu kém nhất có lẽ vì hắn có thiên tính hung ác ngang ngược hoặc giả vì gần hai năm qua sát hại quá nhiều lại vừa bị lưu dụ phá hủy đội thuyền vô địch do hắn khổ tâm gây dựng cho nên hắn phải nhắm mắt mới có thể dưỡng thần tâm vô tạm niệm chỉ dựa vào cảm ứng để tấn công lưu dụ đã chọc đúng vào nhược điểm duy nhất của tiêu liệt vũ mà xuất chiêu dẫu rằng có chút phi lý nhưng lại hữu hiệu, hiệu phi thường thoạt tiên gã cha đao vào vỏ khiến tiêu liệt vũ không còn cảm ứng được đao của gã sau đó bằng chân khí hộ thể kháng cự lại côn khí sung kích của hắn điều này thật sự hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của tiêu liệt vũ khiến hắn tựa như đột nhiên biến thành kẻ mù làm sao không kinh hoảng mất cả tinh thần chính vào lúc tranh thủ được kẽ hở mỏng manh ấy lưu dụ thừa cơ toàn lực sử chiêu thiên địa nhất đao của gã hậu bối đao của lưu dụ hóa thành một làn ánh sáng chói mắt như mất đi bản thể của đao mà hóa thành một đạo huyễn ảnh phản chiếu ánh lửa từ hai bên cánh cùng với tiếng rít gào sẽ không gian hung bạo đả phá tiến nhập vào trùng trùng côn ảnh côn ảnh biến mất tiêu liệt vũ bị đánh lùi lại phía sau một bước dẫu có vẻ nhuếch nhác nhưng vẫn chưa lộ ra vẻ bại hai tay biến đổi nắm giữa bá vương côn rồi dùng hai đầu côn thi triển một bộ côn pháp tinh tế thừa lúc đối thủ lọt vào phạm vi côn thế liền triển khai cuộc cận thân huyết chiến vạn phần nguy hiểm lưu dụ được lợi thế không khoan dung cho kẻ địch hoàn toàn bỏ hết những quy tắc trước đây quay lại dùng chiêu cựu tinh liên châu Mỗi lần đề thăng một khẩu chân khí lại dùng thủ pháp đánh tới như sấm xét không kịp bưng thai, từ nhiều vị trí góc độ khác nhau chém ra chín đao. Mỗi đao đều dựa vào tình thế địch, suy xét kỹ càng mà công tới, chiêu nối chiêu hoàn toàn không một kẻ hở, tựa như nước chảy mây trôi không một chút gián đoạn. Nhất thời côn ảnh đầy trời, đao quang chấp giật, hung khí năng dọc, sắt khí đằng đằng. Nhân mã hai bên cùng lúc gào thét, vì lanh tụ bên mình mà gieo họ trợ uy. Thoạt trông tưởng như song phương tương đương nhau. Nhưng tiêu liệt vũ biết do hắn đã đánh mất tiên cơ, hoàn toàn bị hãm vào thế thủ bị động. Hắn muốn hô hoán thủ hạ đến chi viện, chỉ tiếc rằng dù muốn cũng không có cách nào phát ra tiếng hô hoán cầu cứu, có thể thấy tình thế của hắn ác liệt đến nhường nào. Lưu dụ cố ý tạo ra tình trạng giả tạo trong thời khắc ấy, không muốn thủ hạ tiêu liệt vũ phát giác hắn đang ở bên bờ bại vong. Lúc này gã có thể nói đã sỏ mũi được tiêu liệt vũ, hoàn toàn không để hắn phát huy uy lực của binh khí giải. Đối với tiêu liệt vũ càng không phải là chỗ tốt. vì trong tình huống cận chiến mà muốn vũ động một loại binh khí nặng nghề dài một trượng rưỡi sử xuất côn pháp tinh vi nhất đối phó với hậu bối đao của lưu dụ linh hoạt nhanh lẹ như thiên mã hành không quả thật là một việc mất sức phi thường do đó thời gian chiến đấu càng dài sự hao tổn sức lực của hắn so với lưu dụ càng nhanh qua mỗi khắc, hắn lại tiến gần đến bại vong thêm một bước dù có muốn xuất chiêu đồng quy ư tận cùng địch nhân cũng không đủ sức chăng tiếng va chạm vang dền vọt lên tận trời sao lưu dụ rút đao lùi lại Còn tiêu liệt vũ gầm lên một tiếng điên cuồng côn ảnh dường như không ngừng tỏa rộng đuổi theo lưu dụ lũ giặc cướp còn tưởng tiêu liệt vũ đại phát thần uy đánh lùi lưu dụ tức thì kêu gào vang dền như phát điên lưu dụ cười ha hả đường xuống hoàng tuyển thứ cho lưu mẫu không đổi tiếp được rèn lưu dụ lùi đến dưới chân tường xoay đao cha vào vỏ tiêu liệt vũ đuổi theo đến trước mặt lưu dụ chừng hai trượng không tiếp tục được nữa bước chân loạn choạng bá vương côn rời tay rơi xuống đất trước tiên Thế đó thế đứng lão đảo liều siêu không vững, bên giặc cướp vụt im lặng như tờ, người người đều lộ ra thần sắc không muốn tin sự việc xảy ra trước mặt. trước hơn hai ngàn cặp mắt chăm chú nhìn, vị bá chủ một phương chưa từng gặp địch thủ bao giờ ấy, hai tay nhún đầy máu tươi, siêu siêu vẹo vẹo trông chẳng còn chút uy phong nào, rồi lăn đùng xuống đất. trên đầu tường thành phương linh gào lên một tiếng thảm thiết, phá tan màn đêm tĩnh mịch như tiễn biệt tiêu liệt vũ. lưu dụ bước tới cầm bá vương côn lên, lũ giặc cùng lúc kêu vang. rút binh đao ra hướng về hắn đánh tới lưu dụ chống một đầu bá vương côn trên mặt đất cất mình nhảy lên một tay nâng bá vương côn bay cao năm sáu trượng trên không một tay trộm sợi dây thừng thòng xuống từ đầu tường quát lớn giết trên tường thành bọn lao thủ hợp lực kéo gã lên kế đó từ trên đầu tường tiếng kêu chém giết vang lên quân thủ thành sĩ si khí tăng vọt mọi người đều dung cảm quên mình tranh nhau chuẩn bị vôi và dầu hỏa mang đến bên tường nhắm vào địch nhân giải xuống trong tiếng kêu thảm thiết những mũi tên bắn xuống địch nhân như mưa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 Ở đây tác giả muốn nói một đao nhỏ bé của lưu dụ như chứa cả sức mạnh của vũ trụ, công đoạn tạo hóa. Cũng có thể tác giả muốn nói trời đất như đảo điên vì một đao của lưu dụ, những kẻ xung quanh như gặp phải ma cảnh. Xin mời các bạn có nhã hứng bàn luận thêm ở các tổ biệt liên quan. Hết chương 335 Chương 336 Cố ngộng như yên Nhâm thanh thị thần sắc ngưng trọng nói, bản thân lưu dụ biến thành nhân vật nguy hiểm nhất Nam Vương Mộ dám nói một điều, chỉ cần lưu dụ còn sống nhiều hơn một ngày. không một ai có thể yên ổn ngồi trên bảo tọa hoàng đế nhất thiên hoàn ngồi đối diện không chớp mắt ngắm nghĩa kỹ càng gương mặt như hoa như ngọc của thị không bỏ qua bất cứ một biểu hiện nhỏ nào nếu có người bảng quan nhìn thấy sẽ tưởng rằng y bị sắc đẹp của nhậm thanh thị thu hút chỉ có người trong cuộc là minh bạch y thực ra đang phân biệt mỗi câu nói của đối phương là thật hay giả với loại nhân vật như Nhếp thiên hoàn không cần nói kinh nghiệm giang hồ phong phú bởi vì ở vào tình thế cùng kẻ địch chu toàn trong thời gian dài hiển nhiên có thuật nhìn người Y có thể từ động tác lúc không để ý hoặc biểu tình của bất kỳ người nào, thậm chí một ánh mắt, cũng nhận ra đối phương đang đùa cợt giả mạo hoặc chân tâm thành ý. Nhếp Thiên Hoàn Bình tĩnh hỏi, mội đã cùng gã giao thủ chưa? Nhậm Thanh Thị lãnh đạm đáp, mội giết gã không nổi. Tiểu đình trong biệt viện giữa một khu vườn này nằm ở phía Bắc đảo, trên bốn cột có treo đèn lồng, hai người chia nhau ngồi hai bên bàn đá, uống trà nói chuyện. Tứ phía cây cối hoa cỏ bao quanh, ngoài tiếng côn trùng dị giả, hết thảy đều bình yên và tĩnh lặng. Thế nhưng chuyện hai người đàm luận lại quan hệ đến tương lai Nam Phương và sự hưng suy của Hoàng Triều. Nhếp Thiên Hoàn Nhữ Mày nói, với công phu của nhậm hậu lại không đối phó nổi một lưu dụ nhỏ nhoi đó ư Gã nhờ vào rào kế thoát thân gì vậy? Đôi mắt mỹ lệ của nhậm thanh thị chiếu ra thần sắc thế lương, đắp bằng một giọng than thở, nói ra khẳng định đại ca khó mà tin, bất quá đúng là sự thật chắc chắn, lưu dụ không phải là lưu dụ trước kia nữa, giống như đã thoát thai hoàn cốt. Muội sử dụng hết mọi biện pháp vẫn không cách nào giết được nếu chẳng phải gã đối với mọi có chút tình ý Muội sợ rằng khó mà toàn thân chạy thoát Muội có một đề nghị hiện tại muốn giết lưu dụ chính là thời cơ tốt nhất bằng không nếu gã đã ngồi lên vị trí thống linh bắc phủ binh bang chủ sẽ có ngày phiền phức lớn đấy nhất thiên hoàn cười nhẹ người giết lưu dụ lúc này đang kiêm trình ngày đêm đi gấp đến diêm thành mặc dù võ công gã có nhiều tiến bộ chỉ cần rơi vào cạm bầy ở bốn mặt khu vực lưỡng hồ và ở trong tình huống cô lập không người hỗ trợ Lần này gã khó mà thoát được số kiếp. Nhâm Thanh Thị nghi ngờ hỏi, gã đến thành Lâm Hải xa xôi làm gì nhỉ? Nhếp Thiên Hoàn sau khi giải thích đầu đuôi nói, chỉ một mình tiêu liệt vũ gã đã ứng phó không nổi, hà huống còn có cao thủ do hoàn huyền phái đi. Hơn nữa gã đang là thái thu Diêm Thành, bề ngoài phong quang, thực ra là thống xoáy không binh lính chỉ tổ trở thành mục tiêu rõ ràng để ám sát. Nhâm Thanh Thị nhẹ giọng nói, bang chủ có nghĩ qua hay không, lưu dụ mà yên ổn ở Quảng Lăng, lại là chuyện rất không đơn giản chứng tỏ rằng gã có khả năng tự bảo vệ bất luận là lưu lao chi hoặc tư mã đạo tử đều không muốn để gã quay lại quảng lăng nhưng gã thực sự đã làm được việc đó lưu lao chi điều gã đến diêm thành dẹp loạn là dùng kế mượn dao giết người nhìn tưởng thông minh nhưng mà từ khéo hóa vụng không may nếu bị lưu dụ đại phá tiêu liệt vũ bang chủ cho rằng sẽ có hậu quả như thế nào nhất thiên hoàn hơi kinh ngạc lông mày nhăn tít nói khả năng đó không nhiều đây tịnh không phải loại tranh hùng đấu thắng trên giang hồ mà là so về lực lượng Lưu dụ bằng vào cái gì mà tranh phong cùng tiêu liệt vũ? Nhậm thanh thị túi đầu xuống, nhẹ nhàng nói, mội chỉ là lo lắng cho bang chủ, nếu mà bang chủ khinh thị lưu dụ như vậy, sẽ có một ngày phải chịu thiệt to lớn. Trong mắt bọn ngu dân lưu dụ đã biến thành chân mệnh thiên tử, sức hiệu triệu so với tôn ân chỉ hơn không kém chẳng qua là gã còn chưa biết lợi dụng ưu thế đó. Hơn nữa, gã còn được hoang nhân hậu thuẫn, một khi làm chủ bắc phủ, trong thiên hạ sẽ không ai có khả năng chế ngự. Nhếp thiên hoàn không hề cho sự phê bình của nhậm thanh thị là hôn láo ngược lại hiện xuất thần sắc vui mừng tán thưởng cười nhẹ nói tin rằng hiện tại không ai dám không để lưu dụ trong mắt nhếp thiên hoàn ta càng không mắc sai lầm nghiêm trọng như vậy nhưng cũng không đánh giá gã quá cao nhậm thanh thị ngẩng đầu đón nhận mục quang của y như thể chịu nỗi oan khuất hỏi giả như lưu dụ thực sự thu thập được tiêu liệt vũ bang chủ cho là mình đã đánh giá thấp lưu dụ hay là đánh giá gã quá cao nhếp thiên hoàn châm trà cho thị không đáp mà hỏi lại Muội nhìn nhận lưu dụ rất cao, sao không đứng về phía gã, giúp gã hoàn thành vương hầu bá nghiệp, tâm nguyện của muội chẳng phải có thể thành tựu sao? Nhậm Thanh thị dõi theo dòng nước trà đang được rót vào trong chén, hơi nước bốc lên, ung dung trả lời, đạo bất đồng không thể cùng bàn bạc, gã thực ra không thể chấp nhận nguồn gốc xuất thân như thế này của muội. Gã muốn làm đại thống lĩnh của Bắc phủ binh hoặc muốn làm hoàng đế, trước tiên phải cùng muội phân do giới tuyến. Trong mắt tướng lĩnh Bắc phủ binh và giới cao môn đại tộc Kiến Khang, Nhậm Thanh thị muội chính là loại yêu nữ dâm loạn. Nhếp thiên hoàn không tưởng được thị lại nói thẳng như vậy, ngây người ngơ ngẩn, để nước trà đổ cả xuống chiếc bếp lò nhỏ, không hiểu hỏi, thì ra là như vậy, tại sao lúc đầu mội lại cùng gã hợp tác? Nhâm thanh thị biểu lộ thần sắc cay đắng, nhẹ giọng đáp, nhân vì mội nhìn nhầm gã. Mội vốn gì muốn giúp gã nhân lúc tạ huyền mới chết sách động binh biến? Trước tiên, ở trong bắc phủ binh đoạt quyền, tiếp đó công nhập kiến khang, như vậy mội cùng gã đúng là sự phối hợp trời định. Nào hay gã đã khiến muội thất vọng? Mội đối với gã không còn một chút huyễn tưởng nào nữa. Nhiếp thiên hoàn song mục chấp lên sáng ngời nhìn thị, hân hoan hỏi, hiện tại, quan hệ của mội và lưu dụ rốt cuộc là như thế nào? Nhâm thanh thị nhạt giọng đáp, bốn chữ nhĩ ngu ngã trá có thể tả được hoàn cảnh của gã và mội. Thực ra định mệnh của mội là khắc tinh của lưu dụ, không một ai biết do gã hơn mội. Có ngày gã sẽ tìm cách trừ khử mội để xóa đi một đoạn hồi ức trong cuộc đời cũng chính là vết nhơ trong lòng gã. Trước khi tình huống như vậy xuất hiện, muội cần phải giết gã. Nhếp thiên hoàn vui mừng nói, ta chưa hề nghĩ đến việc có thể cùng nhâm hậu nói chuyện thẳng thắn thế này, được nghe những lời từ gan ruột của nhâm hậu. Tâm tình của nhâm hậu làm sao lại xa suốt như vậy? Lưu dụ hay còn chưa làm nên trò chống gì, cái gì nhất tiễn trầm ẩn lòng chính là trò xuyên tạc cộng thêm thổi phồng của hoang nhân, Nhiếp thiên hoàn ta là người đầu tiên không tin. Nếu quả tình nhâm hậu muốn vì ta xuất lực, Nhiếp thiên hoàn ta nhất định hậu đãi nhâm hậu. Bá quyền nam phương thuộc về ai đều là trông vào khả năng khống chế lại giang Hiện tại. ta và hoàn huyền chia nhau khống chế trung thượng du đại giang chiếm hết địa lợi có thể tọa sơn quan hổ đấu theo dõi hoàn huyền tư mã đạo tử và lưu lao chi ba phương đấu nhau người chết ta sống rồi ngồi đê làm ngư ông hưởng lợi một lưu dụ nhỏ nhoi thì khó mà thao túng đại cục việc bại vong của kiến khang quân và bắc phủ bình chẳng chóng thì chảy Nhậm thanh thị cười khổ cùng loại người như hoàn huyền hợp tác chẳng phải là đùa với lửa sao nhiếp thiên hoàn cảm thấy toàn thân trở nên nhẹ nhõm ngay cả bản thân cũng rất khó giải thích vì sao lại có cảm giác vui mừng trong toàn bộ quá trình đối thoại nhậm thanh thị không nhằm vào y thi triển thủ đoạn câu hồn đoạt phách nhưng mà y lại không thích thị như vậy cái thực sự mê người nhất là thị giống như tình nhân bé nhỏ trung tình ngoan ngoãn nghe lời nam nhân mà thị ngưỡng mộ và dựa dẫm thổ lộ hết tất cả tất lòng lần đầu tiên y cảm thấy đối với thị bản thân không còn phong bị nữa nhân vị y phát giác nhậm thanh thị không hề có nửa câu nói láo cười nhẹ nói hoan huyền chính là nhân tài có thể đoạt thiên hạ lại không phải minh quân trong thiên hạ Hoàn huyền có một nhược điểm trí mạng đó là háo sắc nghiêm khắc mà nói y ngoài chuyện háo sắc còn bị mê hoặc gắt cả chuyện đại nghiệp sang một bên theo ta được biết y đối với nữ nhi của vương cung mê luyến sâu nặng sau sự cố nàng tự tận thân vong thì hối hận ghê gớm nếu quả nhâm hậu có thể lợi dụng thời cơ mà với khả năng của nhâm hậu khẳng định có thể chiếm được sự sủng ái của y khi nhâm hậu đã biến thành quân cờ tối lợi hại của ta bố trí bên cạnh hoan huyền đối với lương hồ bằng của ta trong tương lai có thể đoạt thiên hạ từ tay y đó là nước cờ tác dụng phi thường nhậm thanh thị túi đầu xuống giọng xa xôi cái mà bang chủ gọi là hậu đại thanh thị có phải là sự việc đưa mọi đến hiến thân cho loại nam nhân như vậy không với sự lão luyện của nhiếp thiên hoàn mà bị thị hỏi hai câu đó cũng ứng phó không kịp từ sâu thẳm trong lòng y hai câu đó ngập đầy oán hận lại có sức dụ hoặc vô cùng khiến cho con tim y đập lên thình thịch không hiểu trong lòng nữ nhân này đang có chủ ý gì Lẽ nào Thị thực sự ngã lòng vì Y ý, ý 77. Yến Phi và Thác Bạc Khuê quất ngựa chạy nhanh men theo bờ sông, bầu trời đêm đầy mây vần vũ, mây dày mà lại không mưa. Thác Bạc Khuê dẫn đầu đến một dốc đá, rìm cương rừng ngựa, bờ bên kia về phía hạ du mười dặm thấy có đèn đó mẩn hiện, chính là doanh trại của mộ Dung bảo. Thác Bạc Khuê cười ha hả thông khoái thông khoái. Có Yến Phi ngươi bên cạnh ta, khiến cho lòng tin vào chiến thắng của ta gia tăng. Yến Phi cho ngựa chạy chậm lại, đến bên cạnh Y Im lặng không nói. Thác bạt khuê ngoảnh sang nhìn chàng, hân hoan hỏi, suy nghĩ trong lòng người, phải chăng tương đồng với suy nghĩ của ta. Yến Phi hỏi, người đang nghĩ gì? Thác bạt khuê đáp, ta đang nghĩ đến các sự kiện của bọn ta trong thời gian 10 năm qua. Lần ấy phóng ngựa chạy như điên, trong khu rừng hoang không tìm ra lối đi, vô tình đánh nhau, vô tình tham gia cuộc vũ hội lửa rừng với tộc nhân thần bí chào đón mục thần ba tao ngộ đó khiến bọn ta mới gặp đã khuynh đảo vì mỹ nhân nhi. Chỉ có điều hữu duyên vô phận. bọn ta đều vì nàng mà thần hồn điên đảo một hồi thân hổ của Yến phi rung động gương mặt xuất hiện thần sắc kỳ dị hồi lâu mới hỏi ngươi hiện tại đã có con vẫn không quên nhớ nhung nàng sao thác bạc khuê không hề phát giác thần thái dị thường của Yến phi mục quang hướng về khu doanh trại của mộ dung bảo thần tình ưu ám bi thương trả lời ta vốn có chủ ý quay lại tìm nàng tiếc là liên tiếp bị phù kiên phái tay sai đột kích bọn ta từ đó bọn ta bắt đầu thời kỳ lưu lạc chân trời góc biển mỗi khi nhớ lại Càng thấy nàng quả đúng là người trong ngộng xinh đẹp đến lay động lòng người, giống như giấc ngộng biến mất vô tung, chẳng còn vết tích. Tiến Phi không hề đáp lời. Thác bạt khuê thở dài, nữ nhân không có được vĩnh viễn là người đẹp nhất, sau này tuy là ta không thiếu nữ nhân, trong lòng ta không một ai có địa vị khả dĩ sánh ngang với nàng. Nàng đúng là đóa hồng có gai, muốn chạm tay vào ai cũng bị đâm đến thụ thương, nàng chính là khiến người ta khó mà quên được. Tiến Phi vẫn không nói gì. Thác bạt khuê vô cùng kinh ngạc quay sang nhìn chàng, hỏi. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Yến Phi hỏi lại. Sở Vô Hạ có thể thay thế nàng không? Nhãn Tình Thác Bạt khuê sáng lên, đắp, Ngươi nghĩ thử xem, hy vọng không phải là đốt lửa tự thiêu chứ? Yến Phi cười khổ, chỉ mong ngươi có thể vĩnh viễn giữ được tỉnh táo như vậy. Mục Quang Thác Bạt khuê tra xét khắp mặt sông xa gần, không thấy bất kỳ bóng thuyền nào. Cuộc chiến giữa Đại Viên Quốc và Thác Bạt tộc khiến cho giao thông trên sông bị gián đoạn, chẳng người nào dám đi qua đoạn thủy lộ hiểm yếu này. Thác Bạt Khê đột nhiên lắc đầu, thở ra một hơi dài. Giọng đầy cảm xúc, ái tình chân chính có thể làm cho quên hết mọi thứ, tinh thần tập trung tuyệt đối, tình yêu càng mãnh liệt và hận thù càng điên cuồng. Giống như khi mưa bào đến, khiến cuộc sống của ngươi khó mà yên bình, ăn mất cả ngon, không nghe được người ngoài nói gì. Nếu mà so sánh quan hệ lợi hại, có còn hứng thú gì nữa? Yến Phi nói, ngươi nói vậy chính là tình huống cực đo nhất, chính là loại ái tình có tính hủy diệt, đi ngược với chi hướng trong lòng ngươi. Ngươi có nguyện ý yêu một người như vậy không? Ngươi có chấp nhận loại nữ nhân có thể hủy hoại đại nghiệp hưng bang phục quốc của ngươi không tháp bạt khuê cay đáng đáp những lời ta vừa nói ban nãy là do đang nghĩ đến mỹ nhân nhi của tộc nhân thần bí trong lòng bọn ta ta thường cho rằng ái tình và tình bằng hữu chân chính chỉ xuất hiện ở thời niên thiếu chân chất không có tâm cơ mối tình đầu giống như dòng nước lũ không có đê ngăn trở đến dữ dội mà đi nhanh chóng trước mắt qua đi quả thật chỉ có mối tình đầu là vĩnh viễn gạt không ra khỏi đáy lỏng tình bằng hữu như dòng suối hẹp mà dài Vĩnh hằng bất diệt, giống như giao tình giữa ngươi và ta, bất luận tình thế biến hóa ra sao, mãi mãi không thay đổi. Yến Phi chợt nghĩ đến Kỷ thiên thiên, than, bất luận ngươi tuổi tác bao nhiêu, thực tế thay đổi ra sao, nhưng mà vào lúc nào đó ngươi gặp gỡ nữ tử khiến ngươi có cảm giác như mối tình đầu, ngươi có thể không phát cùng sao. Thác bạn khuê trầm âm, lời nói đó của ngươi làm ta liên tưởng đến mộ dung thủy, trước đó ta không hề nghĩ đến chuyện ý có nhược điểm trên phương diện này, một nhược điểm đủ để hủy diệt ý, ý. Vì im mà Đại Yên Quốc bị kéo vào một thai nạn đáng sợ. Rồi quay sang chàng hỏi, hãy nói thật cho ta biết, Kỷ Thiên Thiên có thể thay thế nàng không? Tiễn Phi trở nên trầm mặc, sau một hồi mới đáp, gặp được Kỷ Thiên Thiên chính là phúc phận của ta, hiện tại nàng là ý nghĩa duy nhất trong cuộc đời ta, ta tịnh không hề phóng đại. Thác Bạt Khuê gật đầu nói, ta hiểu ngươi. Cũng minh bạch nỗi thống khổ của ngươi khi mất nàng, bất quá ta có thể bảo chứng, chuyện đó đã thành quá khứ. Thời cơ thắng lợi đã đến tay bọn ta. chỉ cần bọn ta kể vai tác chiến kiên trì bền bỉ cuối cùng cũng có ngày kỷ thiên thiên trở về bên cạnh ngươi để ngươi hết sức yêu nàng khiến nàng hạnh phúc khoái lạc tiếp theo ngửa mặt trông lên bầu trời đêm đen thấm nặng nề chậm rãi thở ra một hơi nói ta rất muốn được như ngươi có thể vì nghĩa không nhớ lại tình yêu đã mất với một người tình trạng của ta không giống với ngươi ta trong lòng lúc nào cũng bị ngọn lửa cừu hận vì vong quốc thiêu đốt một nỗi cừu hận thống khổ cháy lòng gian luyện chính là một quá trình lâu dài mà phức tạp Nên đã bồi dưỡng cho ta tâm thái và thủ đoạn như hiện tại. Giữa tình cảm và lý tính, ta chỉ có thể chọn cái sau, ngươi minh bạch rồi chứ. Yến Phi hỏi, như vậy sở vô hạ không có khả năng cải biến ngươi hà? Tháp bạt khuê không chút do dự đáp, tuyệt đối không thể. Thị chỉ là vật tô điểm cho cuộc sống của ta, điều hòa nếp sinh hoạt. Cùng với thị đùa dỡn trong một trò chơi ái tình tối nguy hiểm, tạm thời quên đi hết thảy, như một giấc mộng khiến người ta mê muội Ta không bao giờ để thị nhúng tay vào công việc của mình ngươi có thể yên tâm yến phi cười khổ hy vọng ngươi có thể làm được thác bạc khuê cột hứng nữ nhân rất có thể làm ngươi động tâm nhất định là nữ nhân ngươi khao khát có được mà lại không có sở dĩ mãi cho đến hôm nay ta vẫn vô cùng quý trọng kỳ ngộ trong rừng sâu của bọn ta hai kẻ ngu ngốc không biết trời cao đất dày tự cho rằng bước chân tiểu tử đã dẫm lên khắp mặt đất vừa mới gặp đã gục ngã xuống dưới chân mỹ nhân nhi rồi thì cả đời không thể quên ngươi đã tìm được kỷ thiên thiên của mình còn ta vẫn tìm tìm kiếm kiếm Sở vô hạ có thể thay thế nàng hay không? Ta chưa dám khẳng định, hoặc giả sau khi ta có được thị, thì cũng đã cho thị một ước, vui vẻ một mình thanh thanh tinh tĩnh. Lại cười nói, được rồi. Nói về nữ nhân thế là đủ. Có lợi cũng có hại, có Yến Phi ngươi ở bên cạnh ta, dù sao cũng khiến ta rũ bỏ sự việc chẳng muốn nhớ đến. Ôi! Một đoạn hồi ức vừa mỹ lệ vừa thống khổ thật khiến người ta phiền muộn. Loại tư vị như thế này ngay bản thân mình cũng không minh bạch. Yến Phi cảm thấy không thỏa đáng hỏi. Ngươi chẳng bảo nói thế đủ rồi sao? Tháp Bạt khuê đáp, đích xác là nói đủ rồi. Bất quá nói thật với ngươi, nếu có người báo cho ta biết, nàng lúc này đang ở địa phương nào, ta rất có thể quăng hết mọi thứ để đi tìm nàng. Tiến Phi cười nói, đừng có hầu ngôn loạn tưởng, ngươi thực sự sẽ không làm như vậy. Tháp Bạt khuê thở ra gật đầu nói, đúng, ta chẳng phải điên cuồng như vậy. Hà Huống tìm được nàng thì sao nào? Đã nhiều năm như vậy, nói không chừng nàng đã biến thành xấu xí, hoặc giả nàng đã lấy chồng. gặp gỡ nàng không khéo làm hỏng ký ức động lòng người trong lòng ta đối với nàng yến phi nhẹ nhàng nói không nàng vẫn còn mỹ lệ lay động lòng người như trước Thác bạn khuê ngây người hỏi ngươi đã gặp nàng rồi à yến phi đáp bọn ta nhất định phải nghĩ như vậy minh bạch chưa không nói về nàng nữa bọn ta lại tỉ thí kỹ thuật nhé Thác bạn khuê than ta chẳng có tâm tình nào mà tỉ thí mục quang hướng về phía doanh trại địch nhân bên bờ đối diện nói mộ dung bảo thực sự đã bị bọn ta gạt rồi Yến Phi nhắc, nói thế không sớm quá sao? Sau đây mấy ngày là thời điểm mấu chốt, nếu y vẫn dám qua sông tấn công, chứng tỏ y có ý thối lui đó. Thác Bạt Khuê ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, lạnh lùng nói, sắp trời khác lạ thế này, nếu mà y nghịch thiên hành sự, muốn tìm cái chết à. Yến Phi nói, tốt nhất ngươi nên nhân lúc mưa còn chưa rơi đốt lửa hiệu truyền đạt tin tức, bằng không trời mưa gần như liên tục, đến khi Mộ Dung Bảo nhận được những tin giả bắt buộc lui binh, chả lẽ ngươi ngồi đó mà nhìn y an nhiên ly khai? tháp bạc khuê cười đúng cái gọi là trời có lúc mưa gió thất thường ai mà nắm chắc được tâm ý lao thiên gia giờ thì hai huynh đệ bọn ta đích thân nổi lửa triệu tập đại quân đến nói xong hai người cho ngửa quay đầu phi nhanh khỏi vách núi cao nhằm hướng thượng du phóng tới như bay chú thích Lương gạt lẫn nhau ngồi xem hổ đấu không tham dự vào sự danh giật sau đó lợi dụng đôi bên mệt mỏi mà cướp lấy thành quả ba thần chăn môi hết chương ba chương ba Cô đảo chiến thuật, Kỳ Thiên Thiên đứng trên tường đài bích mà trong lòng chống rỗng. Hôm qua nàng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình mộ dung thủy đại phá mộ dung vĩnh, mãi đến lúc này trong lòng vẫn còn cảm giác chấn động. Tuy mộ dung vĩnh quân lực hùng hậu, chiếm ưu thế về quân số, tướng sĩ thủ hạ đều quen chinh chiến, thế mà dưới chiến thuật xuất thần nhập hóa của mộ dung thủy, chống đỡ không quá một nửa canh giờ đã tan vỡ, cuộc chiến trở thành một bên. Mộ dung thủy quả không hổ với uy danh binh pháp đại gia đệ nhất bắc phương. trên chiến trường thể hiện rất rõ y bày mưu định kế đầy đủ rồi mới tiến đánh lấy ít được nhiều các tướng sĩ thủ hạ ai nấy đều sẵn sàng hy sinh tính mạng khiến ý như hổ thêm cánh sỏ mũi địch nhân tiến lang cùng huynh đệ thác bạc khuê của chàng có thể đối đầu với một đội quân vô địch như thế này không trên chiến trường căn bản không ai là đối thủ của mộ dung thủy khi địch nhân trở thành liên quân giữa thác bạc tộc và hoang nhân mộ dung thủy tuyệt không có khả năng tham dự trực tiếp tại thực địa giống như đối phó mộ dung vĩnh nên vai trò thám tử thần kỳ của nàng bị hạn chế tác dụng, ý nghĩ này làm nàng thấy thất vọng. Cục thế bại vong của mộ dung vĩnh đã định, chỉ cần mộ dung thủy công phá trương an, khu vực quan ngoại rộng lớn sẽ được nhập hết vào bản đồ đại yên quốc đang không ngừng khuyết trường, làm cho thực lực quốc gia của mộ dung thủy tăng cường hơn nhiều. Mộ dung thủy liệu có hạ được mục tiêu cuối cùng là thác bạt tộc cùng biên hoang tộc không? Hoặc tiến hành cả hai cuộc chiến làm thác bạt khuê không thể cùng yến lang liên thủ chống lại y tiề? Từ lúc yến lang bí mật tiềm nhập hình dương tương kiến với nàng. Chàng đã đốt cháy ngọn lửa hy vọng trong lòng nàng khiến nàng có thể thân trong nghịch cảnh vẫn không ngã lòng thế nhưng hôm qua tận mắt thấy mộ dung thủy đại hiển thần uy giống như không tốn chút khí lực nào mà vẫn hủy diệt được mộ dung vĩnh vốn mạnh hơn nhiều so với thác bản tộc và hoang nhân lòng tin của nàng bị lung lay triệt đề hy vọng trở nên mong manh hãm thân nơi vực sâu tuyệt vọng đêm qua nàng mất ngủ không tài nào chợp mắt trong một đêm nặng nề khó khăn nhất cuộc đời mong muốn duy nhất là có một hũ tuyết giản hương lớn bên cạnh giúp cho nàng quên đi hết thảy một cơn gió lạnh thổi đến từ khu rừng hoang rộng lớn làm tung bay y phục trang nhã và tú lệ của nàng trên vùng thảo nguyên xanh ngắt hoang dã lúc này thật bình yên tĩnh lặng khiến người ta không cách gì tưởng tượng mới ngày hôm qua nơi đây vẫn là chiến trường chém giết thây dài khắp đồng nàng chính là người biết rõ nhất cách thức tiến hành cuộc chiến này của mộ dung thủy và sâu sắc cảm nhận được thủ đoạn dụng binh như thần của mộ dung thủy nàng biết rõ cảm giác thế này luôn luôn đuổi theo nàng dày vò nàng nhưng mà tình yêu của nàng đối với yến phi lại càng thêm mãnh liệt tiếng tiểu thi cất lên bên thai nàng, tiểu thư, bọn ta cũng nên đi thôi. Mục quang kỷ thiên thiên quay sang nhìn tiểu thi, trong lòng xuất hiện cảm giác chính mình như một thú hồn vô chủ không biết làm thế nào, hữu thủ vô lực đặt lên vai nàng, nói, bọn ta còn có lựa chọn nào khác sao. 77. Lưu dụ bận túi bùi 3 ngày, Diêm Thành đã trở lại quỹ đạo trước đó, dân chúng tị nạn tới tập từ các hương chấn phụ cận trở về thành, tình hình mua bán cũng dần dần hồi phục sự hương vượng. Đối với việc lưu dụ dùng lực lượng nhỏ bé 200 người, đại phá đoàn hải tặc của tiêu liệt vũ, cư dân trong thành đối với gã tin phục tựa thần linh. Cho nên tuy lưu dụ không đủ kinh nghiệm cai quản một tòa thành, nhưng chỉ cần gã ban lệnh là quan lại cầm đầu địa phương thực sự chấp hành, dân chúng cũng vui vẻ tuân theo, không ai hoài nghi thành ý một lòng vì dân của gã. Nhưng dù có người nào trong bọn họ có suy nghĩ ngấm ngầm trong lòng, cũng tuyệt không dám nói ra, đều là bởi sức ảnh hưởng của hiệu ứng hoa thạch. mọi người đều không xem gã chỉ là một quan nhân nhỏ nhoi do triều đình phái tới gã chẳng những là vị đại cứu tinh của diêm thành mà còn là hy vọng rất lớn của quân dân nam phương trong tương lai các quan thái thú được phái tới trước đây toàn là xuất thân danh môn vọng tộc chỉ có gã là xuất thân áo vải nên đem đến cho dân chúng một bầu không khí hoàn toàn mới và cảm giác thân thiết cùng hội cùng thuyền đông hải bang hợp tác toàn diện không chút e ngại khiến cho gã như hổ thêm cánh bất quá diêm thành và giải thành trấn phụ cận ven biển không thể không lo ngại Thiên Sư quân nổi loạn, tình thế đã lan ra các tỉnh duyên hải miền Nam Kiến Khang. Lưu Dụ Minh Bạch bọn tôn ân và Từ Đạo Phúc tuyệt không ngu xuẩn lấy cứng trọi cứng trực tiếp tấn công Kiến Khang, mà sẽ theo đường biển Bắc Thượng. Giờ này Diêm Thành và các quận huyện bên ngoài Đại Giang sắp tới sẽ bị tấn công đầu tiên. Sau khi các huyện thành duyên hải rơi vào tay địch, Thiên Sư quân mới tập trung tấn công căn cứ địa của Bắc Phủ binh là Quảng Lăng. Do vậy có thể hiểu tại sao Tư Mã Đạo Tử không phái quân chi viện để thỏa ý nguyện đánh bại Bắc Phủ binh mà không tốn công sức. âm mưu chiếm lại kiến khang chiến lược này cực kỳ cao minh trong tình huống như thế này gã có thể làm được gì đây chiếu theo quy củ gã chỉ có thể báo tin về triều đình tiếp đó phải lưu lại diêm thành nhậm chức thái thú bình tĩnh chờ đợi chỉ thị của triều đình nếu như gã tự tiện quay lại quảng lăng chắc chắn sẽ mất chức do trái lệnh sự thật là kiên nhẫn là khiếm khuyết của gã nên lưu lại một khắc cũng thấy không cần thiết chỉ hy vọng có thể lập tức lao vào cuộc chiến với thiên sư quân vì vậy gã phải dở thủ đoạn. an bài hai tình huống vụ lưu dụ dương liệt thạch cùng bắn ra một mũi kinh tiễn vượt qua giáo trường bay đến một tấm bia đặt ở phía bên kia cắm chúng hồng tâm nơi này chính là trường luyện binh của trạm phòng vệ đông môn của diêm thành là trạm phòng vệ lớn trừ hai vệ binh canh bên ngoài cửa chỉ có một mình gã những người khác đã theo lệnh gã bỏ đi làm nhiệm vụ lưu dụ hài lòng nhìn mũi trường tiễn đang cắm ở giữa tấm bia lòng nghĩ bản thân và môn bắn cung hình như có mối duyên phận rất khó lý giải hai chiến dịch có ảnh hưởng sâu rộng Đều nhờ vào xạ tiễn mà lập kỳ công. Vì vậy sau khi có được liệt thạch cung, gã càng thêm hứng thú nghiên cứu nghệ thuật bắn cung. Mấy ngày vừa qua, nhàn rỗi không có việc gã thưởng hay ghé qua giáo trường để bắn cung, cũng để giảm bất tâm sự khẩn trương, thư giãn gỡ bỏ mối lo nghị quá độ dẫn đến tinh thần mệt mỏi không còn hứng thú. Trải qua 3 ngày luyện tập, trên phương diện này gã đã có tiến bộ vượt bậc, bất ngờ phát giác, xạ tiễn vậy mà có thể linh hoạt biến hóa, tên bắn có thể liên tục hết mũi nọ đến mũi kia. Lưu Dụ rút hai mũi trưởng tiến khác, đồng thời đặt lên dây cung. Sau buổi sáng chém chết tiêu liệt vũ, gã lệnh cho lão thủ cùng các vị huynh đệ lao luyện dùng trí chiêu phi trở lại Quảng Lăng, mang bá vương côn của tiêu liệt vũ làm lễ vật dâng tặng Lưu Lao Chi. Làm như vậy, ngoài việc hướng đến Lưu Lao Chi và các tướng lĩnh ủng hộ y để thị uy, còn muốn cho Bắc phủ binh nôn áo, khiến Lưu Lao Chi nhất định phải nhìn nhận con người gã. Trong tình huống như vậy, Lưu Lao Chi nếu vẫn muốn gạt bỏ không dùng gã sẽ khó mà đối đãi kết giao với các tướng lĩnh khác tôn vô trung sẽ đợi cơ hội thừa thế tranh thủ đưa gã quay về bắc phủ binh dốc sức đang lúc cần người thế này lưu lao chi chắc là không cách nào cự tuyệt hay nhất là lưu lao chi mượn tay tôn ân giết gã điều động gã đi đánh thiên sư quân thì hợp với ý nguyện trong lòng gã dây cung bật mạnh hai mũi kinh tiễn song song rời dây cung bay đi đồng thời cắm vào hai bên tiếp giáp vòng ngoài tiến địa tiếng vỗ tay vang lên vương hoàng thần thái hào hứng đi vào giáo trường tán thưởng lưu soái tiễn kỹ tinh xảo khiến người ta đại khai nhang giới lưu dụ hạ liệt thạch cung xuống cười hỏi làm sao ta đột nhiên trở thành thống xoái hạ? vương Hoàng đi đến bên cạnh gã đắc, có khác gì đâu rốt cuộc có ngày lưu huynh cũng thay thế vị trí đại thống lĩnh của huyền soái ngày trước không ai có khả năng ngăn trở tình huống như thế này phát triển tiếp đó báo cáo may mà không được mạng bọn tặc tử tù binh dẫn đường cho bọn ta thành công đổ bộ lên phần châu trên đảo có hơn 10 tên hải tặc làm cho bọn ta phải ra tay bắt sống lại cứu được một lượng lớn dân nữ bị cầm tù trên đảo, nhưng mà vẫn chưa tìm được nơi cất giấu bảo khố của Tiêu Liệt Vũ. Lưu Dụ vỗ vỗ vào vai ý nói, làm tốt lắm. Tiếp lời đưa ý đến ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, nói, ngươi đến thật tốt quá, ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Vương Hoàng Hân hoan nói, Lưu huynh không cần khách khí, ta đối với huynh thực là bội phục nói không ra lời, có chuyện gì cứ giao phó, ta nguyện tận lực làm thật tốt. Lưu Dụ cười, ta thực muốn ngươi giúp mấy việc, hôm nay không phải xuất kiếm mà là xuất bút. Vương Hoàng cười nói, việc đó thực sự là trách nhiệm của ta chứ không ai khác. Hai người đối diện cùng cười, tràn ngập giao tình đã từng trải qua lúc vào sinh ra tử. Vương Hoàng xúc động than, sau khi đến Diêm Thành, ta bị hải tặc tập kích trên biển, suýt chút nữa thì mạng này đã ô hô ai thai. Được phong quang như hôm nay, khiến ta có cảm giác giống như đã chết mấy đời rồi lại được phục sinh. Ta thực sự vô cùng cảm kích Lưu huynh Lưu Dụ chuyển hướng sang chính để nói, nhờ Vương Huynh đại diện cho ta viết một bản tấu trương lên triều đình. Báo cáo quá trình phá giặc cho đến hôm nay, đề nghị triều đỉnh phái người tới xử lý công việc tại khu vực các quận huyện sau khi xảy ra giặc dã. Phương diện từ ngữ thì Vương Huynh tùy ý lựa chọn, ta muốn tư mã đạo tử vô pháp mượn cớ bức bách ta lưu lại. Vương Hoàng nói, nào nạn bản tấu trương như vậy chẳng qua là chuyện trong tầm tay, thế nhưng nếu muốn tư mã đạo tử chịu khuất phục một đạo tấu trương đưa xuống, lại là chuyện tuyệt không thể xảy ra. Mọi người đều biết Hoàng thượng chỉ là con rối, người nắm thực quyền chính là tư mã đạo tử. Lưu dụ cười. do vậy ta muốn nhờ vương Huynh thân trinh mang tấu trương về kiến khang tặng thêm thủ cấp của tiêu liệt vũ kèm theo hai tên nữ ta khác cố hết sức làm sự tình nhà mỹ để cả triều đình và dân chúng đều biết nếu mà có khả năng nói chuyện hãy thỉnh lệnh tôn vì ta nói mấy lời công đạo hiện tại là lúc chính trị của triều đình đa sự tư mã đạo tử rất cần sự ủng hộ của giới cao môn đại tộc kiến khang chỉ cần lời nói của lệnh tôn hợp tình hợp lý tư mã đạo tử lại vừa phái nhân mã đến diêm thành đối phó ta đương nhiên phải thuận theo nhân tình để biểu thị y đối với ta không hề có có dụng ý bất lương vương hoàng biến sắp nói ta ngược lại không hề nghĩ tới vấn đề này nếu quả tư mã đạo tử phái người đến giết huynh thì huynh làm thế nào để đối phó lưu dụ thần thái ung dung đáp ta chính đang muốn dẫn dụ tư mã đạo tử phái người đến để cho ta thực tập thuật đánh đao bán tiễn sợ rằng tư mã đạo tử có nằm mơ cũng không nghĩ đến ta lại nhanh chóng thu thập được tiêu lệ vũ khiến toàn bộ âm mưu thủ đoạn của y nhằm đối phó ta tan vỡ với tác phong hành sự của y khẳng định không vì thế mà dừng lại. ngay lúc ngươi cầm tấu trương đưa đến tay Y Y, một mặt Y sẽ tìm cách kéo dài thời gian, mặt khác Y sẽ sai sát thủ thích khách đến đối phó ta. cho nên, đang lúc Y bằng lòng phê chuẩn cho ta ly khai, người của Y đã đến Diêm Thành, toàn bộ kế hoạch chính là như vậy. Vương Hoàng vẫn còn tâm sự lo âu, nói, Lưu Huynh đương nhiên là bản lĩnh cao cường, không sợ cùng bất kỳ người nào đơn đả độc đấu, nhưng mà Tư Mã Đạo Tử tuyệt không cùng Huynh bàn luận về quy củ, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Hảo Hán chống không được đám đông, Hà Hướng Huynh ở ngoài sáng địch trong bóng tối, phạm vào điều đó chẳng phải đem sinh mạng ra mà đánh cược sao. Lưu Dụ ung dung trả lời, từ khi ta xuất đạo đến nay, có ngày nào mà không phải đem sinh mạng ra đánh cược? Tiểu mạng của ta chính là vốn liếng duy nhất ta có, Vương Huynh yên tâm đi. Giảng giải chiến thuật bình luận chiến lược, ta có thể so với bất cứ nhân vật xuất sắc nào. Ta chắc chắn không muốn để người khác tiêu diệt mình, rốt cuộc có ngày bọn ta lại có thể kể vai tác chiến. Hoàn thành di nguyện của An Công và Huyền Soái, Vương Hoàng chăm chú nhìn gã một hồi lâu, nói: Chỉ cần ta đem toàn bộ tình huống nói rõ với gia phụ, gia phụ sẽ biết phải làm thế nào để giúp đỡ Lưu Minh. Ta chỉ cần một canh giờ, là có thể thảo bản tấu trương hoàn chỉnh để Lưu Minh ký tên. Nhưng khi nào thì ta phải lên đường? Lưu Dụ đáp: Vương Huynh lập tức lên đường, Hà Nhụy sẽ phái thuyền đưa Vương Huynh quay về Kiến Khang. 77. Tôn Ân đứng trên bờ, dõi theo con sóng lớn đập vào bờ đá. làm cho hoa nước bắn lên tung tóe tâm tình y không ai có thể hiểu cũng không có cách nào nói cho những người thân cận mình nhất đối với nhân thế đầy đấu tranh cùng cựu hận y cảm thấy vô cùng chẳng án điều tồi tệ là y nhất định phải tiếp tục toàn diện tham gia trò chơi chiến tranh sinh tử vĩnh viễn không dừng giết tạ đạo huẩn đúng là thủ đoạn bị bức bách bất đắc dĩ y biết do hiến phi và tạ gia có quan hệ mật thiết tạ huyền lại có ơn với Yến phi chỉ có giết tạ đạo huẩn mới có khả năng bức bách hiến phi đến cùng y quyết một trận sinh tử Sau khi trải qua một thời gian tiềm tu, bắt đầu chấm đạt đến tiên môn, thái dương chân hỏa của y đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, chỉ còn thiếu phân nửa thái âm chân thủy, y sắp có thể một lần nữa hé mở tiên môn, phá không bay đi. Y gì dám chịu bất kỳ sự hy sinh nào, để nắm vững được bí quyết thái âm chân thủy, mà y biết rõ con đường duy nhất, nhất định là từ trên người Yến Phi mà khám phá bí mật. Chỉ có trong tình huống đối diện với sinh tử, Yến Phi mới phải hiện lộ bí mật thái âm chân thủy, cho nên... Chuyện Y cùng Yến Phi quyết đấu đã ở vào thế buộc phải xảy ra. Nếu có lựa chọn nào khác, Y tuyệt không muốn làm hại Tạ Đạo Ẩn. Tuy nhiên lý trí của Y biết rõ rằng thế sự nhân gian trước mắt chẳng qua là ác ngộng tập thể, hết thể đều là chuyện không đâu. Thế nhưng Y Thủy chung vẫn là con người bằng xương bằng thịt, một ngày vẫn còn tồn tại trong vũ trụ này, ngày đó Y vẫn phải sinh hoạt như những người khác, có cảm xúc và ưu phiền. Cho nên Y không hề muốn đổi tận giết tuyệt đối với Tạ Đạo Ẩn. Một nữ tử khí chất u nhã như thế. Mà y bình sinh ý thấy, khiến y trong lúc ứng phó cuộc tập kích của Tống Bi Phong đã nhân thế nương tay, không thể một trường đánh xuống. Nàng bị trọng thương là đã thỏa mãn rồi. Chỉ có Yến Phi có biện pháp giúp nàng phục nguyên, do đó, Tống Bi Phong tất nghĩ biện pháp tìm kiếm chàng. Mà Yến Phi nhất định sẽ đi tìm ý tính nợ, vì tạ ra báo thủ. Tự mình không phải vẫn còn tâm trạng thương hương tiếc ngọc ư Ôi! Vì sao sau khi nắm được bí mật tiên môn, mình lại trở nên mềm yếu? Đối với cái chết của Nhi Huệ Huy Y Thủy Trung không sao quên được. Nếu quả thị không hề thụ thương, liệu thị có vượt qua sức công phá mãnh liệt khi tam bội hợp nhất hay không? Tôn ấn ngửa mặt cười dài, phát tiết hết nỗi phiền muộn trong lòng. Trên thế gian này ngoại trừ tiên môn, chẳng có chuyện gì khiến ý động tâm nữa. Y toàn tâm toàn ý chờ đợi cuộc chiến lần thứ ba với Yến Phi. Ngươi đã chuẩn bị đầy đủ chưa, hả Yến Phi? 3. Cao ngạn đến chỗ công trường xây dựng tòa nhà gỗ đệ nhất lâu. Thấy bàng Nghĩa đang ngồi nghỉ bên trước bàn tròn lớn. Cao Ngạn cười nói, trong bộ dạng ngươi, bao giờ thì mới hoàn công. bàng Nghĩa lẩm bẩm, sang năm mới hãy hỏi ta vấn đề này. Hôm nay ta lựa chọn vật liệu cực kỳ nghiêm nhặt, nếu không ta làm thế nào bàn giao cho thiên thiên đây. Khuôn mặt tươi cười của Cao Ngạn trở nên đú ám, nói, ngươi không phải là Yến Phi thì có gì hay ho mà bàn giao cho thiên thiên chứ. Hắc, theo ta thấy, ngươi đúng là đại ngốc tử. bàng Nghĩa ngắt lời gã cảnh cáo. Đừng có hồ ngôn loạn ngữ, trên công trường này mọi người đều nghe ta chỉ huy, phải chăng ngươi muốn ta gọi người tới dùng loạn côn đuổi đi? Cao ngạn cười hô hô nói, ngươi hình như chưa biết địa vị ngày nay ở biên hoang tập của cao ngạn ta, ai dám không định bợ ta? ha hà, hà! Cẩn thận đấy! Ta không mất công tính toán với loại vô tri ngươi. Không nói chuyện phiếm nữa, đêm nay ngươi có muốn cùng ta lên thuyền đi thọ dương không? Bằng nghĩa như mày hỏi, năm ngày nữa đoàn tham quan mới nổ neo đi thọ dương, đi sớm như vậy làm gì? Con bà ngươi, ngươi cho rằng ta cũng như ngươi suốt ngày không có việc gì làm, rảnh rỗi chạy rông, ngày nào cũng mở miệng ra là tiểu bạch nhạc, mím miệng lại cũng tiểu bạch nhạc. Ở đây vắng ta là hỏng việc ngay. Cao ngạn lại cười, ta đã đoán ngay bằng đầu bếp ngươi, mẹ ngươi chứ, cứ đáp ứng đi có thể không bắt buộc phải giữ lời hứa đâu. bà nghĩa bực bội, lao tử nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao nuốt lời. Chỉ không tưởng là đêm nay đã đi, hai ngày nữa không được à. Cao ngạn nghiêm túc mà nhẹ nhàng nói, từ đây đến thọ dương cho dù linh động như song đầu thuyền thuận dòng cũng mất 2 ngày hà hướng thuyền tham quan của bọn ta lại cổng kềnh nặng nề đến thọ dương rồi khỏi cần làm công tác chuẩn bị sao ít nhất cần phải cùng đoàn có cuộc chào hỏi khiến bọn họ có cảm giác thân thiết giống như tân khách trở về mọi người đều có giao tình để thuận tiện tìm ra nguồn gốc bọn họ bọn ta tìm kiếm khiếm khuyết trong muôn vàn khiếm khuyết có cái gì tuyệt không khiếm khuyết nhất định là địch nhân minh bạch chưa ngươi cho rằng nhận người khai thuyền là chuyện giản đơn à? bàng nghĩa miệm ai Kết giao tìm kiếm nguồn gốc là trách nhiệm của ngươi. Quan hệ có khô gì đến lao tử Cao ngạn hân hoan nói Nói hay lắm Cùng khách nhân thân cận chính là trách nhiệm của bản thiếu gia Thế lẽ nào mua bán tương cả mà muối Liều lượng các món cao lương mỹ vị Cũng để ta xuất mã hả Ta làm gì có nhiều thời gian như thế Nếu chọn sai vật liệu Thì bao nhiêu đoán trách dành cho ngươi hết Bàng nghĩa chán nản Sớm đã biết nếu không đáp ứng gã tiểu tử ngươi, Mãi mãi chẳng có mở đầu tốt lành Cao ngạn nói Mọi người đều vì biên hoang tập ra sức, có ai hoán trách gì đâu. Đổ tiên của bọn ta sẽ bồi tiếp ngươi đến chợ Thọ Dương mua sắm mọi thứ, một mặt làm người bảo tiêu cho ngươi, còn có thể đảm bảo không mua phải vật dụng bị nhiễm độc mang về. Ha hà! Nếu như mọi người trên thuyền ăn xong đau bụng tháo dạ, thì chuyến đi của bọn ta liền chấm hết. Bàng Nghĩa còn muốn nói thêm, Diêu manh tức giận hầm hầm đi tới, hét lên từ xa, cao thiếu ra. Đại tiểu thư có việc tìm ngươi. Bàng Nghĩa ngây người hỏi. Diêu tiểu tử ngươi từ lúc nào làm cho cao ngạn phải chạy trốn thế Diêu manh nắm lấy cao ngạn kéo mạnh dậy Không hề nhẹ nhàng đáp Thế gọi là lao tử đang nhỏ khó Sao không dựa dẫm vào thành công vẻ vang của cao tài chủ? Cao ngạn chỉ vào bàng nghĩa nói Ngươi cút mau ra nhà tắm rửa sạch thân thể Tiếp đó mang theo mấy bộ y phục ra dáng vào Rõ chưa Rồi mới cùng diêu mãnh bỏ đi Hết chương 337 Chương 338 Đại thắng khả kỳ Lưu dụ thân đến bến thuyền tiễn biệt dòi theo thuyền của vương hoàng rời khỏi cả người trở nên nhẹ nhõm hôm nay gã tự mình mạo hiểm bức tư mã đạo tử nhắm gã xuất chiêu bất quá quyền chủ động đang hoàn toàn nằm trong tay gã bất luận tư mã đạo tử hoặc lưu lao chi đều bị gã trêu đùa hí lộng đến luôn cuống chân tay hôm nay có thể kiến tạo tình thế có lợi như vậy đúng là có yếu tố vận khí rất lớn nếu quả không phải may mắn bị thượng phương linh tập kích bắt y tống giam thì có thể khẳng định người chết chính là lưu dụ gã chứ không phải tiêu liệt vũ Chỉ cần một mình tiêu liệt vũ gã cũng đối phó không nổi, Hà huống còn có 3.000 hải tặc hung hãn. Sau khi quay về phủ thái thú, gã triệu Hà Nhuệ đến. Hà Nhuệ vừa mới được đề cử làm tân bang chủ của Đông Hải Bang, lại vừa thành công báo phục mối thù giết anh, thần thái phấn chấn đi vào nội đường. Trước tiên nói một hồi những lời cảm kích, rồi ngồi xuống nói, đại ân đại đức của Lưu Gia, ta và các huynh đệ vĩnh viễn không quên, hy vọng là sau này có thể đi theo Lưu Gia, chỉ cần Lưu Gia phân phó. bọn ta nhảy xuống nước hay lao vào lửa muốn chết không tử lưu dụ lòng nghĩ đây đúng là hỏa thạch hiệu ứng trong tình huống không có khả năng đại phá tiêu lệ vũ hà nhuệ và các thủ hạ tự mình trải nghiệm mọi quá trình đã trở nên tin tưởng gã đúng là chân chủ tương lai chẳng sai liền nắm lấy cơ hội hướng đến gã tuyên thệ trung thành đổi lại là tình huống khác dưới quyền hành lợi hại bất luận hà nhuệ có cảm kích gã ra sao cũng không thể giống như hiện tại vui vẻ bất chấp tất cả hướng đến gã thành thật theo về gã cười nhẹ Những lời như vậy chỉ nên hạn chế giữa hai người ta và ngươi, không chuyển đến thai người thứ ba. Hà Bang chủ đánh giá ta cao như vậy, khiến ta vô cùng cảm động. Bất quá trước mắt vẫn chưa đến lúc ta đại cử khởi sự, tương lai lúc thời cơ thích hợp, nhất định nhờ đến sự giúp đỡ của Hà huynh. Hà Nhuệ gật đầu nói, tấm lòng bọn ta đối với Lưu gia, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Lưu Dụ nghiêm mặt nói, ta vẫn muốn lưu lại chỗ này một khoảng thời gian, ngắn thì khoảng 10 ngày, dài thì nửa tháng. Hôm nay thành công trừ tận gốc Tiêu Liệt Vũ. Hoàn thành nhiệm vụ triều đỉnh phái đến đây, đương nhiên là việc vui mừng, nhưng cũng khiến tài năng của ta bộc lộ hết, làm cho sát cơ của địch nhân nổi lên. Nếu như ta lưu lại trong thành sẽ trở thành mục tiêu rõ ràng cho những kẻ trước sau muốn đến giết ta, nếu ta không thể xoay chuyển tình thế, khẳng định không còn sống mà ly khai. Hà Nhụy hiện xuất thần sắc kiên quyết, nói: "Chuyện của Lưu gia cũng chính là chuyện của Đông Hải Bang, Diêm Thành chính là địa bàn của bọn ta, đâu dễ để ngoại nhân đến làm cản." Lưu dụ cười, "Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng." lại thêm quyền chủ động ở trong tay địch nhân đối với bọn ta đúng là tuyệt đối bất lợi diêm thành chính là trọng trấn của ngô hải khách thương ra vào tấp nập phân biệt địch nhân tịnh không dễ dàng hà hướng lai giả bất thiện tất không phải loại tầm thường bọn ta chẳng có manh mối gì phòng thủ không xuể không phải là thượng sách hà nhuệ nghi hoặc nghe lưu gia nói hiển nhiên đã có kế sách đối phó đúng không lưu dụ thấy gương mặt hà nhuệ hiện rõ thần sắc nghi hoặc liệu có thể có biện pháp ứng phó không cười Khanh khách hỏi Đổi sang địa phương khác không được sao Hà Nhuệ nghe xong không hiểu vấn đề ra sao Ngạc nhiên hỏi lại Đổi sang địa phương khác là thế nào Ta thực không minh bạch Lưu Dụ vui vẻ đáp Ví dụ như ta tránh đến một hoang đảo không người Vậy thì không còn tình huống ta địch khó phân Phạm những ai cầm đao kiếm lên đảo tìm ta Nhất luật là địch nhân Minh bạch rồi chứ Hà Nhuệ lông mày nhăn tít Lưu ra nói đùa phải không Lưu Dụ trả lời Ta nói nghiêm túc đấy Hôm nay tìm ngươi đến Chính là muốn thỉnh giáo hà chủ. Gần đây có hòn đảo hoang thích hợp để ta một mình ở đó một khoảng thời gian, để còn tỏ rõ tình địa chủ với những kẻ đến giết ta. Hà nhuệ giật mình sợ hãi thốt lên, chuyện đó sao mà thành được, không phải địch nhân có thể chẳng hề sợ hãi đến công kích người sao. Lưu gia tuy đao pháp cái thế, nhưng một mình không chống nổi đám đông, chỉ sợ lưu gia không tránh khỏi thiệt thòi. Tiếp đó kiên quyết nói, ta quyết định chọn ra một đội hảo thủ tinh tuyển trong bang, hợp lực với lưu gia chống lại cường địch. Lưu dụ nghiêm nghị, đông hải bang nguyên khí vẫn chưa hồi phục. luồn ngang trăm bể, trong lúc này tuyệt không thích hợp quản công chuyện của ta. Cho dù hôm nay có khả năng vượt qua cửa hải khó khăn, ngày sau vẫn khó tránh khỏi bị báo phục. Nếu ngươi muốn làm huynh đệ của ta, thì đừng có khăng khăng không tỉnh mà hãy y theo chỉ thị của ta mà hành sự, bằng không hậu quả khó lường. Hà nhuệ chỉ còn biết ngây người, lưu dụ không muốn y phải khó chịu, thần sắc hòa hoan vui vẻ nói, kế hoạch của ta tuyệt không sơ thất, lại có thể nhân cơ hội nương nó trên hoang đảo tu luyện đạo pháp tiến thuật. ta là người không bao giờ thích dùng vũ lực đợi ta nắm rõ hình thế hoang đảo ta sẽ tiến hành bố trí thích hợp cùng với địch nhân chơi một trò chơi cực kỳ thú vị hà nhuệ vẫn chưa hết lo âu nhắc hoang đảo là nơi tuyệt địa giả như tình thế đối với lưu gia có gì bất lợi thì lưu gia rất khó mà thoát thân lưu dù cười thế thì phải kiếm đảo nào lớn địa thế hiểm hắc hay lại có khu rừng cây tối rậm rạp có thể giấu một chiếc thuyền nhỏ để đào tàu. hà nhuệ rốt cuộc phải miễn cưỡng đồng ý cười khổ Lưu Gia đã quyết định rồi, bọn ta cũng đành phải y theo chỉ thị của Lưu Gia để phối hợp với người. Song Mục Lưu dụ chấp lên sáng ngời, cười nhẹ nói, ta chẳng bao giờ tùy tiện đem tính mạng mình ra mạo hiểm, thử nghĩ mà xem, địch nhân quyết y đến diêm thành giết ta, thế nhưng ngay lúc bọn chúng đến bên ngoài đại môn phủ thái thú, thì phát hiện có treo một bảng hiệu, nói rằng ta đã ra một hòn đảo nào đó để tinh tu, khẳng định là trận cước đại loạn, tưởng rằng kế hoạch giám sát trước đây đã đổ hết xuống biển, thì quả là hứng thú. hà nhuệ hiển nhiên đã bị gã thuyết phục gật đầu lưu gia đúng là đa mưu túc trí nếu quả muốn chọn một hòn đảo như vậy đứng đầu là phần trâu của tiêu liệt vũ hay nhất là trên đảo còn lưu giữ một lượng lớn cung tiên vũ khí có mấy cái hầm chứa lương thực lại thêm địa hình phức tạp trừ hướng đông có bãi sa thạch bên ngoài đại bộ phận đất đai trên đảo bị cây cối bao phủ dày đặc thuyền của địch nhân chỉ có cách theo hướng đông bắc tiếp cận vô cùng thuận lợi đối với lưu gia lưu dụ vỗ trán một cái than làm sao ta lại không nghĩ đến nơi đó nhỉ Đúng là không ở đâu lý tưởng hơn, quyết định như vậy đi. Hà Nhoi hỏi, khi nào Lưu Gia dự định khởi hành? Lưu Dụ đáp, sự việc không thể trì hoãn, ta sẽ lập tức đi ngay. Hà Nhoi nói, cho phép ta tiễn Lưu Gia đến Phần Châu. Hà hà, hòn đảo đó rất có tiếng là không may mắn, Lưu Gia có thể đổi một tên mới cho nó không? Chỉ cần có bút phê của Lưu Gia, đưa ra thông báo là được. Lưu Dụ nhíu mày hỏi, đổi tên gì cho hay đây? Người có chủ ý gì không? hà nhuệ hào hứng trả lời dùng ngay tên lưu gia có được không dụ châu nghe hay đấy vừa có ý lại vừa hay lưu dụ ngại ngần thế chẳng phải khoa trương thái quá sao trong thời điểm này e rằng phạm vào điều đại kỵ của triều đình hà nhuệ cười nói so với lưu dụ một tiễn trì mẩn lòng, đúng lúc hỏa thạch trời giáng xuống có phạm vào điều kỵ không nếu thay đổi cách làm thì sao có thể do phụ lão diêm thành vì muốn kỷ niệm đại ân đại đức phá giặc của lưu gia quyết ý đổi phần châu thành dụ châu thì sẽ chẳng có ai nói ra nói vào Lưu Dụ nói, thôi được rồi. Bất quá đợi sau khi ta ly khai Diêm Thành mới đưa ra thông cáo, để ta ở vào tình thế ngoài cuộc. Tiếp đó đứng dậy cười lớn, trong những ngày ta nương náu trên đảo này, tuyệt không hề lãng phí, chỉ có trong tình huống đại địch đến bất cứ lúc nào, mới có thể khích lệ đấu trí luyện võ của ta. Lúc ta thành công, sống mà quay về, những kẻ muốn đến giết ta cũng phải kinh hồn tăng đậm. 77. Mưa rơi tầm tã suốt năm ngày, chiều hôm qua mới dừng lại. Đến lúc hoàng hôn, sau khi những đám mây bạc tản đi mặt trời rực rỡ chiếu xuống những tia sáng vàng thời tiết cuối cùng cũng thay đổi thác bạc khuê yến phi trưởng tôn đạo sinh và thôi hoành bốn người đứng tại một điểm cao ở bờ tây đại hà từ xa quan sát địch thế trưởng tôn đạo sinh hưng phấn nói hôm qua sau khi mưa cạnh từ doanh trại bên địch truyền lại tiếng động lạ giữa trại với trại qua lại nhiều lần chắc có người chuyển vật gì đó trên thuyền lên bờ mãi không thôi nếu đoán không sai mộ dung bảo đúng là chuẩn bị lui quân Mục Quang thắc bạc khuê chiếu vào dòng nước cuồn cuộn, nhãn tình bất ngờ chớp động phát ra ánh sáng kỳ lạ khiếp người, trầm giọng nói, đây chính là thời cơ thuận lợi nhất để Mộ Dung Bảo rút lui, khinh thường bọn ta ở Hà Thủy trước khi hồi phục không thể qua sông. Hừ, ta sẽ dạy cho ngươi biết tự mình đã mắc sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Mục Quang quay sang Thôi Hoành, hỏi, Thôi Khanh có nhìn nhận gì không? Tiễn Phi đang quan sát thắc bạc khuê, lòng nghĩ lúc chỉ có mình với ý ý, ấy. cảm giác thác bạc khuê không khác là mấy so với lúc còn trẻ mà chàng đã biết nhưng khi có thuộc hạ ở bên tháp bạt khuê dường như biến thành một người khác không giận mà uy dứt khoát là có khí độ uy nghiêm ở trên thiên hạ vô cùng kiếp người thôi hoành cung kính đáp thuộc hạ cho rằng ngay đêm qua địch nhân đã bắt đầu lặng lẽ triệt thoái ngoại trừ đội quân tiên phong mở đường rút đi chính là các binh chủng không chiến đấu đêm nay là lúc toàn diện rút lui chỉ lưu lại đội quân chặn hậu giám thị động tĩnh của bọn ta nếu quả bọn ta miễn cưỡng vượt sông quân chặn hậu cũng là quân chiến đấu sẽ dựa vào bờ sông mà đánh chặn đầu trường tôn đạo sinh xoa tay nói hôm nay mộ dung bảo chúng kế rồi một mực tưởng rằng chẳng có gì phải lo lắng khẳng định không có tâm lý phòng bị chỉ gấp rút lên đường để sớm tiến nhập khu vực an toàn ở mặt đông trường thành chỉ cần bọn ta song song tiến hành một mặt giả cách vượt sông thu hút quân chặn hậu của đối phương mặt khác cho bộ đội đi tắt mai phục ở bờ đối diện bất ngờ tập kích thắng lợi quả thật sẽ trong tầm tay của bọn ta sau mục thác bạt khuê thần quang cực thịnh nên đón mục quang sáng quắc của yến phi cười lớn huynh đệ bọn ta cuối cùng cũng có được thời khắc này rồi quát lên đạo sinh ngươi về chuẩn bị mọi thứ trưởng tôn đạo sinh vui vẻ bỏ đi vân thái dương đã khuất sau dãy núi phía tây sắp trời tối dần ba doanh trại địch nhân ngay sát bờ sông bắt đầu đốt đèn những trại khác không hề có nửa điểm ánh sáng càng chứng thực cho phán đoán của bọn họ yến phi hỏi khi nào thì bọn ta vừa sông tháp bạn khuê trầm tính đáp ta muốn nghe ý kiến của thôi khanh yến phi bông có cảm nhận quen thuộc Ngày đó, đồ Phụng Tam đối với Lưu Dụ cũng xuất hiện tình huống giống như vậy. Đồ Phụng Tam không nhịn được muốn thử thách trí tuệ và kiến thức của Lưu Dụ, để quyết định xem Lưu Dụ có đáng được Y Tôn Sùng hay không. Lúc này, Thác Bạt Khuê đối với Thôi Hoành cũng là như vậy. Tiễn Phi khẳng định rằng trong lòng Thác Bạt Khuê sớm đã có tính toán, vẫn muốn hỏi ý kiến Thôi Hoành, chính là muốn thử xem cân lượng của Thôi Hoành. Thôi Hoành đáp: Quân chặn hậu Lưu lại bờ đông, cũng không thể vượt quá thời gian một đêm, trước khi ly khai nhất định sẽ đem thuyền tiêu chuỗi. tránh để rơi vào tay bọn ta. Bọn chúng càng sớm nút thuyền, chứng tỏ bọn chúng càng có ý nhanh chóng ly khai, trong lúc bọn chúng nút thuyền, đại quân chủ lực chắc đã đi xa. Cho nên thời khắc phát động, nên chọn đúng lúc thuyền địch bốc lửa. Thác bạn Khuê cười ha hả, chính là hợp ý ta. Mộ Dung Thủy hạ, từ đêm nay trở đi, thiên hạ không còn là thiên hạ của ngươi nữa, mà là thiên hạ của Thác bạn Khuê ta. Hết chương 338. Chương 339, truy kích thiên lý. Bệ gỗ rẻ nước tiến về phía trước. Cắt ngang đại hà, tám chiến sĩ phụ trách treo bè, bất luận dòng nước chạy xiết đến đâu, bè gỗ vẫn bảo trì được sự ổn định hướng về bờ bắc thẳng tiến. Mười ngày trước đó, các chiến sĩ thác bạt tộc không ngừng trong dòng nước quần quận thao luyện kỳ xảo treo lái, nên vào lúc này cuối cùng cũng được đến đáp. Hơn 100 chiếc bè trên mặt nước hung hãn lúc nổi lúc chìm, chờ hơn 1.000 chiến sĩ, hoàn toàn coi thường 5.000 quân chặn hậu của địch nhân bố trận nghiêm nhặt tại bờ đối diện chờ họ sang, dũng cảm tiến lên. Chiến mã được để lại phía bờ nam để giảm bớt sức nặng cho bè gỗ, cũng tránh cho ngựa phải mạo hiểm lúc vượt sông. Tiếng la hét kinh hãi vang lên, vừa có một chiếc bè bị lật nghiêng chìm xuống dưới đợt sóng cao ngất của dòng nước xiết, những chiến sĩ rơi xuống sông đành phải liều mạng bơi về bờ nam, chiếc bè không được điều khiển chớp mắt đã lao nhanh về phía hạ du. Tháp Bạt Khuê nghe mà không thấy, chẳng hề nhìn lấy một lần, mục quang nóng về phía bờ đối diện lửa khói dày đặc ngút trời, gương mặt lãnh tinh trầm tư. Tiễn Phi đứng bên cạnh Izie cùng đi trên bệ còn có 10 chiến sĩ thác bạt tộc khác trừ người lái bệ đang lẻo lái bên ngoài tất cả đều ngồi xổm trên bè, người người nín thở im lặng chờ đợi thời khắc lên bờ thôi hoành dự đoán không nhầm bởi vì mộ dung bảo theo đường bộ ly khai chạy thẳng đến trường thành nên mang thuyền thiêu hủy tránh để rơi vào tay bọn họ thác bạt khuê bỗng nhiên cười ha hà nói bọn tướng lĩnh đội quân trận hậu này thật là xoàn xĩnh đến lúc này vẫn chưa phát giác nguy hiểm còn cho là bọn ta tự nguyện làm bia cho chúng luyện tập mộ dung bảo ạ trời đã bắt ngươi bại vong xem ngươi hôm nay làm sao thoát khỏi đại nạn Tiễn phi nhận thấy nỗi hận trong lòng y đối với mộ dung bảo từ bé thác bạc khuê đã là người mang cựu hận vì vậy chàng luôn luôn lo lắng thác bạc khuê và thác bạc nghi có quan hệ với người ám sát lưu dụ không thành chỉ hận chân chính trong lòng thác bạc khuê nghĩ gì chàng cũng không tài nào đoán ra thác bạc khuê nhìn sang chàng cười nhẹ ta nhớ đến tình huống lũ sói đuổi theo đàn mai Tiểu phi ngươi cho rằng bọn ta đuổi kịp đàn mai của mình ở đâu yến phi hình dung chiến thuật của lũ sói đói trên thảo nguyên đuổi bắt đàn mai bọn chúng kết thành bảy thành nhóm gấp rút đuổi theo ở phía sau đàn mai bước bách đàn mai bỏ chạy hàng trăm dặm đến khi có con mệt mỏi một mình rất lại liền cùng lao vào căn xé đó là cảnh tàn bạo đẫm máu thường thấy trên thảo nguyên yến phi hỏi lại ngươi tuyệt không để mộ dung bảo về đến bên trong trường thành đúng không lúc này còn cách bờ đối diện một khoảng không đến hai trăm trượng chẳng mấy chốc bọn họ sẽ tiến nhập tầm bắn tên của địch nhân thác bạc khuê vui vẻ đáp Tiểu phi thực là hiểu tâm ý của ta. Tiểu Bảo mang theo đồ quân dụng lương thực, không thể chạy nhanh, nhưng mà lại liều mạng chạy gấp, còn mù mờ không biết rõ bọn ta đang gấp rút đuổi theo ở phía sau, đến lúc bọn chúng mệt mỏi không chịu được nữa, chính là thời khắc tốt nhất để bọn ta tấn công. Mục Quang Yến phi hướng về phía địch nhân bên bờ đối diện biết rằng Thác Bạt Khuê đã bố trí thiên la địa võng, không cho người nào của đối phương tẩu thoát, ngăn không cho tin tức truyền đến mộ Dung Bảo. Nhất thời không rõ trong lòng có tư vị thế nào. Cuộc chiến này thật là tàn khốc. trang hiểu sâu sắc tác phong của thác bạc khuê bởi vì mối cựu hận và sỉ nhục do vong quốc và sự khổ nhục thời niên thiếu khiến y biến thành người tuyệt bất dung tình đối với địch nhân y như con sói đầu đàn tịnh không chỉ muốn đầy bụng mà còn muốn nuốt trọn tám vạn đại quân của mộ dung bảo bị rớt lại phía sau gương mặt tươi tỉnh của thác bạc khuê xuất hiện nụ cười lanh khốc, bình tĩnh nói đến lúc rồi tiến phi nghe thấy tiếng châm hỏa khí tiên hoa hỏa tiễn đã châm lửa được đưa lên cho thác bạc khuê tiếp đó hưu thủ thác bạc khuê vung lên Hỏa tiễn bay vút lên trời, một tiếng nổ mạnh ầm ở độ cao hơn 10 trượng trên bầu trời tạo thành quang hoa của một đóa huyết hồng sắc hoa. Cùng lúc đó, phía xa trên bờ tiếng kèn lệnh nổi lên, tiếng chân ruột ấn dập, địch nhân trên bờ mới biết trúng kế, lập tức đội hình rối loạn. Các chiến sĩ trên bè chuyển ngồi thành quỳ, lấy ra cung mạnh tên cứng, nhằm chúng địch nhân đã dần dần nằm trong tầm tên. 77. Tương Phản là kết hợp tên của thành Tương Dương và Phan Thành. Tương Dương đứng sừng sững tại bờ Nam Hán thủy. cùng với phản thành đối diện nhau qua sông tuy hai mà một tương phản bắc giáp việt lạc nam liền kinh châu đông gần nghĩa dương và tây chắn xuyên thiểm có nhiều sản vật tài nguyên phong phú vị trí địa lý ưu việt là trọng trấn quân sự và đầu mối giao thông tối quan trọng ở phía bắc kinh châu cũng là trung tâm buôn bán và nơi tập kết phân phối nông thổ sản và là nơi đóng trụ sở của châu quận đạo phủ và lộ dương toàn kỳ sau khi nhậm chức thứ sử ung châu đặt thứ sử phủ tại tương dương Quân bản bộ cũng mang theo đến khu vực tương phản. Đồ Phụng Tam cho chiếc thuyền nhỏ cập bến tại bờ bắc phía hạ du tương phản, lưu ý quan sát tình huống bên bờ đối diện. Thông qua lãnh tụ bang hội địa phương có quan hệ mật thiết với Dương Toàn Kỳ, giúp ý đưa thư cho Dương Toàn Kỳ để ước hẹn bí mật gặp nhau. Phương pháp ước hẹn này do hầu lượng sinh nghĩ ra, xem ra chỉ có cách này mình mới có thể tranh tiên với người khác. Cũng nhờ vậy quan hệ giữa lãnh tụ bang hội với Dương Toàn Kỳ giữ được bí mật. Đối với quan hệ của ba người hoàng huyền. Dương Toàn Kỳ và Ân Trọng Kham, Đồ Phụng Tam biết rất tường tận. Trước lúc Dương Toàn Kỳ được thăng chức Thứ sử Ung Châu, trên danh nghĩa Dương Toàn Kỳ là đại tướng thủ hạ của Thứ sử Kinh Châu, thực tế lại phải nghe theo lệnh của Hoàn Huyền. Dương Toàn Kỳ vốn xuất thân hiền hách, là hậu duệ của Đông Hán danh thần Dương Trấn, đối với người khác tự thị ra thế cao quý, tính cách ngạo mạn. Thế nhưng Hoàn Huyền xem ý chẳng ra gì, lại cho Dương Toàn Kỳ là kẻ châu chậm uống nước đục nên coi thường ý. ý vì thế Dương Toàn Kỳ vẫn ôm hận trong lòng. luôn luôn bất mãn với hoàn huyền. Sau khi dương toàn kỳ nhậm chức thứ sử cung châu, luận chức vị không thấp hơn hoàn huyền, giữa hai người càng thêm mâu thuẫn, xung đột chỉ là vấn đề sớm muộn. Dương toàn kỳ cũng tự biết rõ, hiểu rằng bằng vào binh lực cung châu, so các mặt đều không bằng hoàn huyền, cho nên nhất định lôi kéo ân trọng kham liên thủ chống lại hoàn huyền. Ân trọng kham lại có tính toán khác, ý đã sợ hãi hoàn huyền, lại cố kỵ sự dũng mãnh của dương toàn kỳ, sợ rằng sau khi lật đổ hoàn huyền. Khó mà chế ngự một Dương Toàn Ngân Kỳ kiêu ngạo ngang ngược, biến thành một hoàn huyền khác, cho nên đối với đề nghị của Dương Toàn Ngân Kỳ luôn áp dụng sách lược kéo dài thời gian. Một đội nhân mã lao ra khỏi tương dương, chạy theo bờ sông. Đỗ Phụng Tam thấy 10 thân binh của Dương Toàn Kỳ, ngầm thở phào, lái con thuyền nhỏ bơi về phía bờ đối diện. 77. Cao ngạn đi vào thương phòng, chắc cùng sinh vẫn gặp người viết lách. Cao ngạn đến sau lưng y dì mày hỏi, còn chưa lên giường đi ngủ à? Ngươi ở cách ta một bức tường. đột nhiên cười lên như phát rộ ta làm sao ngủ được chắc cùng sinh chỉ tay về phía cửa ra vào của phòng bên cạnh đang mở dọn mất hết kiên nhẫn ngoan ngoan cút về mà ngủ đi đừng có đứng bên lầu bà lầu bầu ảnh hưởng đến tâm tình viết chữ của ta cao ngạn cụt hứng ngồi xuống cạnh giường ngây người nhìn sang chỗ cửa thông sang phòng bên cạnh thở dài mỗi lần ta vào phòng đều phải đi qua phòng ngươi trước chú ý thối tha này là ai nghĩ ra vậy thế ra lão tử ta là tù phạm à. chắc cùng sinh lắc đầu cười khổ cho bút vào ống nói được rồi hứng thú viết lách của ta đã hết ngươi hài lòng chưa tiếp đó từ từ quay người lại đối mặt với cao ngạn than thở mà ta thực sự vô pháp chịu được ngươi có trách cũng nên trách bản thân ta nhân vì đây chính là do ta nghĩ ra mục đích chính là không muốn để tiểu bạch nhạn góa bựa làm hỏng kết cục mỹ mãn của mối tình tiểu bạch nhạn cao ngạn vào đầu đang đêm mà ngươi lo lắng gì vậy chắc cuồng sinh khó chịu đáp đây chính là vấn đề ta lo lắng ngươi cho rằng ta cũng kém cỏi như ngươi hả khí công của bổn nhân đã đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh, là kẻ sĩ luyện khí nhất đẳng không cần phải lo lắng, hà huống ta chính là chắc cùng sinh. Ta chính là lo nghĩ cho ngươi, địch nhân làm sao nghĩ đến trong phòng có phòng, muốn vào phòng làm thịt ngươi, trước hết phải qua được cửa ải của ta. Minh bạch chưa? Rõ ràng chưa? Phải chăng muốn ta nhắc lại một lượt? Cao ngạn giọng phiên não, ai cố ý đến giết ta? Chắc cùng sinh cười nói, ngươi thực là không biết hay giả vờ không biết. trung lâu hội nghị đã đánh giá mức độ nguy hiểm đối với những người có danh tiếng ở biên hoang tập do tập thể các lao giang hồ bọn ta bỏ phiếu tính ra mối nguy hiểm do bị ám sát cao thiếu gia ngươi có tên trong bảng vàng xếp trên tên của đại tiểu thư cao ngạ ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi tên ai đứng đầu phong hiểm bảng chắc cùng sinh cười nói bắt đầu có hứng thú rồi đấy tên xếp đầu bảng đương nhiên là lưu gia của bọn ta có thể nói thế này những kẻ đang nắm quyền bên ngoài biên hoang tập không người nào không muốn đưa y vào từ địa nam bắc đều như vậy không địa phương nào có sự phân biệt cao ngạn lại hỏi ai là người ít bị nguy hiểm nhất chắc cùng sinh nún vai đáp thế mà cũng đoán không ra à Trừ hiến phi ra ai có tư cách đứng cuối không phải không ai muốn giết y gì hết, mà không ai dám đến giết y gì cho dù thiên quân vạn ma đến trừ phi có thể bức ý vào tuyệt địa bằng không nếu ý quyết ý đào tẩu ai chặn được tiểu phi của bọn ta cao ngạn gật đầu cười đúng Yến phi chính xác là đánh không chết chẳng những ngay trước mắt mộ dung thủy đến đi tự nhiên Xem thiên quân vạn mã như không, rồi lại chẳng cái đầu quỷ của Trúc Pháp Khánh, tôn ân cũng chẳng làm gì được y hề hà. Rốt cuộc lao tử ta xếp thứ bao nhiêu trên phong hiểm bảng. Chắc cùng sinh hào hứng nói, ngươi chỉ xếp dưới lưu gia. Cao ngạn giật mình đánh thất hỏi, bọn ngươi làm sao thế? Những kẻ muốn giết đại tiểu thư hoặc lao đổ làm sao ít hơn ta? Chắc cùng sinh ung dung nói, đánh giá mực độ nguy hiểm phải xem xét nhiều phương diện, ai bảo võ công ngươi thấp kém, tài nghệ thấp không thể miễn cưỡng. Lão đồ là người trải qua nhiều phong ba, ý không quấy giấy ngươi, đã xem như ngươi may mắn. Đâu như loại tiểu tử ngươi, trước nay chỉ phong hoa tuyết nguyện, thân nơi hiểm cảnh nhưng vẫn cho rằng mình đang an toàn, hoàn toàn không ý thức được nguy cơ. Ngươi không nghĩ đến bản thân, bọn ta buộc phải nghĩ biện pháp cho ngươi. Cao ngạn cười khổ, nhiếp thiên hoàn có phải là người trọng tín nghĩa không? Nếu y phái người đến giết ta, làm sao giải thích với giang hồ? Tiến phi sẽ không bỏ qua cho y kìa. Chắc cùng sinh nhạt rộng. ý nhờ hoàn huyền thay ý xuất thủ thì sao nào như vậy chẳng thể nào trách lao nhất được hà Huống, hoàn huyền cũng có lý do lớn để giết ngươi ai bảo ngươi là người chủ trì đại kế chấn hương kinh tế biên hoang cao ngạn cuối cùng cũng chịu khuất phục than bọn ngươi nói thế nào thì cứ làm như thế đi lao tử muốn về ngủ một giấc đây tiếp tục viết thiên thư của ngươi đi nhé nói rồi chán nản đứng dậy nhằm hướng cửa phòng đi tới chắc cuồng sinh không hiểu hỏi ngươi đêm nay làm sao thế Bộ dạng như thể không yêu không sống nổi hả? Cao ngạn đứng tại cửa đáp, ta sợ rằng tình huống rồi lại không khống chế được. Chắc cùng sinh ngạc nhiên hỏi, không khống chế được. Làm gì có chuyện như vậy, lần tham quan này đã được dày công chuẩn bị, tuyệt không có sai lầm. Cao ngạn từ từ quay lại, dựa người vào cửa, giọng dầu dĩ, ta không lo chuyện tham quan, mà chính là lo lắng chuyện luyến ái của ta và tiểu bệnh nhạn Hiện tại gạo đã nấu thành cơm, muốn làm lại từ đầu thì cũng không được nữa. Chắc cùng sinh thông cảm nói. Tâm tình lúc được lúc mất của ngươi thì ta có thể lý giải, bất quá chẳng ai có thể khống chế tương lai, chỉ dựa vào tình huống trước mắt để đưa ra lựa chọn, mà việc chọn lửa quyết định con đường muốn đi, để rồi toàn lực mà đi, còn phải xem tâm ý ông trời nữa. Cao ngạn quay đầu đi vào phòng bên, không nói thêm lời nào nữa. 77. Thác Bạc Khuê, Tiến Phi, Thôi Hoành, Trường Tôn Tung, Thúc Tôn Phổ Lạc, Trương Cổn, Hứa Khiêm và Trường Tôn Đạo Sinh cùng lao nhanh lên sườn núi cao, dõi nhìn khu đồng bằng ở phía đông. Dưới bầu trời đầy sao, đại quân của Mộ Dung Bảo biến mất không thấy tăm hơi, cả vùng sơn dạ yên tĩnh bình hòa. Quân áp hậu của địch nhân gần như toàn quân bị diệt, trong 5.000 người chỉ có khoảng 100 tàu thoát, chạy toán loạn vào khu rừng hoang dọc theo bờ sông Nam Bắc. Một vạn tám ngàn chiến sĩ thác bạt tộc tại hậu phương chỉnh đốn đội hình, chỉ cần thác bạt khuê hạ lệnh một tiếng, có thể lên đường bất cứ lúc nào, truy kích địch nhân. Thác bạt khuê ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếp đó lòng đầy thỏa mãn nói: Mộ Dung Bảo, lần này ngươi lại trúng kế rồi. chúng tướng họ reo không nớt theo nhau phụ họa mục quang yến phi chiếu đến vùng đất chìm trong tăm tối phía xa hiểu rằng trong lòng thác bạc khuê đây chẳng phải một trận chiến nữa mà là một cuộc đồ sắt tàn khốc vấn đề là sẽ hạ thủ ở đâu mộ dung bảo đích sắc không phải đối thủ của thác bạc khuê hiện tại thân bị vây hãm vào tình thế vô cùng bất lợi mà có lẽ nguy cơ lớn nhất đối với vận mệnh của mộ dung bảo là ở chỗ y hoàn toàn không biết rằng thác bạc khuê đang toàn lực truy sát ý ỉa trương cồn vui mừng nói theo con đường kia là đến trường thành Nhất cử nhất động của địch nhân, đều bị thám tử của bọn ta giám sát nghiêm mật. E rằng lúc mộ dung bảo biết bọn ta phát động đột kích, mới hiểu rằng tử thần đã đến. Tháp bạt khuê bình tĩnh trở lại, nhặt giọng hỏi, bọn ta sẽ hạ thủ ở đâu? Thúc tôn phổ lạc đáp, địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay bọn ta. Phổ lạc cho rằng địch nhân càng đến gần trường thành, phòng thủ sẽ càng lơi lỏng, cho nên, bọn ta bất tất phải vội vã tập kích, tốt nhất là đợi cho đối phương đường dài gấp rút. lúc người mỏi ngựa mệnh thì hạ thủ là có lợi nhất chúng nhân tranh nhau gật đầu đồng ý tháp bạc khuê hướng sang yến phi tiếp tục hỏi tiểu phi ngươi thấy thế nào yến phi đáp quân trận hậu của địch nhân sau khi hoàn thành nhiệm vụ thiêu hủy thuyền và ngăn cản bọn ta vượt sông truy kích phải nhanh chóng phái khinh kỵ đuổi theo đại quân báo cáo tình huống cho mộ dung bảo giả như mộ dung bảo không nhận được tin tức từ quân trận hậu thì sẽ có phản ứng như thế nào tháp bạc khuê gật đầu cười nhẹ đúng tiểu bảo sẽ suy đoán thế nào các vị có ý kiến gì không chúng nhân lộ thần sắc suy nghĩ trường tôn đạo sinh trả lời mộ dung bảo chắc sẽ phái người quay lại thám thính tình hình hứa khiêm gật đầu đó chính là phản ứng đương nhiên sau mục thác bạc khuê chớp lên sáng ngời từ từ hỏi nếu quả thám tử bên địch không gặp được binh lính chặn hậu cũng không gặp bọn ta từ phía sau đuổi theo tình huống sẽ như thế nào trường tôn tung bắt đầu minh bạch chiến lược của thác bạc khuê vớt dâu cởi đáp mộ dung bảo và chư tướng thủ hạ sẽ cùng kinh nghi bất định Binh lính thì sinh ra khủng hoảng, chỉ mong nhanh chóng tẩu thoát, hành trình trở thành dài dằng dặc và mỏi mệt. Trường Tôn Đạo Sinh đột nhiên hỏi Thôi Hoành, Thôi Tiên Sinh nhận xét ra sao? Ngoại trừ Thác Bạt Khuê và Yến Phi, ai cũng lộ vẻ chú ý trưởng Tôn Đạo Sinh trong lúc này chủ động hỏi ý kiến Thôi Hoành, chứng tỏ ý xem trọng trí tuệ của Thôi Hoành. Thôi Hoành sau khi nói vài lời khiêm lường, ung dung đáp, khi địch nhân phát giác quân chặn hậu vô tung vô ảnh, chắc chắn đề cao cảnh giác, bất quá. tinh thần cảnh giác của bọn chúng sẽ tiêu tan ngay khi đến gần trường thành bọn chúng sẽ lơi lỏng giới bị điều này còn có quan hệ đến vấn đề sĩ khí và thể lực sau lúc vượt qua trường thành sẽ vội vã cho rằng đã thoát được hiểm cảnh đó chính là thời cơ tối ưu để bọn ta xuất kích tháp bạt khuê ngửa mặt lên trời cười nói tốt lắm tốt lắm nhận xét của thôi khanh và ta không bàn mà hợp các vị còn có ý kiến nào không trương đáp thôi tiên sinh phân tích rất có đạo lý bất quá bọn ta để địch nhân gần đến bình thành hay chặn đường tập kích thôi hoành ngưỡng ngực tự tin nói nếu quả mộ dung bảo chạy thẳng đến bình thành cho dù bọn ta có thắng trận này nhưng là tiểu thắng lợi vẫn chưa đủ để xoay chuyển vị thế của bọn ta từ yếu sang mạnh tháp bạt khuê gật đầu tán thưởng thần sắc trở lại thâm trầm hứa khiêm ngạc nhiên hỏi đến thẳng bình thành hoặc là chạy qua bình thành mà không vào thì có gì khác nhau những người khác đều có biểu hiện nghi hoặc gần giống hứa khiêm tiến phi thấy cảnh trước mắt lòng nghĩ hứa khiêm cùng trương cổn tuy mang danh trí sĩ nhưng không giống thôi hoành văn võ toàn tài tinh thông binh pháp lưu lược cho nên trên chiến trường xem xét về phương diện đánh giá tình thế rõ ràng là không thể so sánh với thôi hoành thôi hoành khoan thai nói hiện tại bình thành là một lớp phòng thủ của người yên nếu quả mộ dung bảo sau khi vượt qua trường thành trước tiên vào bình thành để tướng sĩ có thể nghỉ ngơi dưỡng sức mà cũng biểu lộ ý không bông lơi tất cả vẫn từng bước mưu tính xem an nguy của toàn quân là nhiệm vụ hàng đầu trong tình huống như vậy bọn ta dẫu có thủ thắng thì cũng thiệt hại nặng nề nên bọn ta khó mà khiến địch nhân vẫn còn mạnh mẽ toàn quân bị diệt. Trường tôn đạo sinh là người đầu tiên phụ họa, nhận xét của thôi tiên sinh cực kỳ tỉ mỉ chú đáo. Thác bạt khuê cười nhẹ hỏi, giả sử mộ dung bảo vượt qua bình thành nhưng không vào, vậy thì sao nào? Thúc tôn phổ lạc vô tay, cười vang, ta minh mạch rồi, rõ ràng mộ dung bảo nóng lòng trở về Trung Sơn để tranh đế vị, cho nên không muốn dừng lại chút nào, lợi dụng đại quân uy hiếp bất kỳ người nào phản đối Y ngồi vào đế vị, cũng cho thấy ý không còn tâm ý cảnh giới. Nếu quả bọn ta tận dụng thời cơ đó nhằm vào bọn chúng phát động công kích, có thể giành được đại thắng. Chúng nhân cuối cùng minh bạch, nhau nhau tán tụ. Thác bạt khuê mỉm cười không nói, chờ mọi người bình tĩnh trở lại, quay người về phía Yến Phi, gương mặt chuyển từ tươi cười sang tràn đầy tin tưởng dạng người. Hào hứng nói, ta dám cùng với bất kỳ kẻ nào cược một ván, tên tiểu tử mộ dung bảo đó khẳng định chạy thẳng về Trung Sơn, vì sợ rằng để mất cơ hội lên ngôi hoàng đế, tiểu phi ngươi có cho rằng ta thua có không? Yến Phi đón lấy ánh mắt nóng bỏng của y Y, ngựa khí vô cùng bình tĩnh, đắp, thỉnh tộc chủ hạ lệnh. Thác Bạt Khuê chỉ roi ngựa về phía trước thét lớn, bọn ta sẽ cùng Mộ Dung Bảo sảng khoái cược một ván, theo đường vòng về phía bắc chặn đường Mộ Dung Bảo, đi trước một bước lén vào Trường thành, sau đó dưỡng thần tích sức, chờ Mộ Dung Bảo đến tóm lấy gãy từng người của y Y. -hề. Chúng tướng đồng thanh đáp lời. Hết chương 339. Chương 340: Kinh Châu chi tranh. Đỗ Phụng Tam nhìn thấy Dương Toàn Kỳ đi vào mật lâm, Đến khi khẳng định toàn bộ thủ hạ của y đều lưu lại bên ngoài, mới từ trên ngọn cây nhảy xuống mặt đất. Cách đồ phụng tam bật hỏa tập cầm trên tay, phát ra tín hiệu để y đến gặp. Dương Toàn Kỳ toàn thân hắc y di trường kiếm đeo bên hông xuất hiện ở khoảng cách ngoài năm trượng, tiếp tục đến gần. Đây là cuộc gặp mặt vô cùng nguy hiểm, hai bên để phòng lẫn nhau, mỗi bên đều có lý do sát tử đối phương. Đối với Dương Toàn Kỳ mà nói, nếu cắt được thủ cấp đồ phụng tam đem đến cho Hoàng huyền, thì có thể làm giảm bớt đi sự khẩn trương của quan hệ giữa Y và Hoàng Huyền. Nhưng đối với Đỗ Phụng Tam mà nói, cho đến lúc này hai người vẫn còn trong trạng thái đối địch. Với tác phong từ trước đến nay của hắn, đối với địch nhân thì tuyệt không hạ thủ lưu tình. đương nhiên, Đỗ Phụng Tam lần này có lòng muốn liên kết với Dương Toàn Kỳ, nhưng mà trước khi mở lòng, Dương Toàn Kỳ có phản ứng như vậy, thì cũng hợp tình hợp lý. Đỗ Phụng Tam giang hai tay, biểu hiện không có địch ý. Dương Toàn Kỳ không dừng lại bước thẳng đến trước mặt hắn, trên mặt không lộ biểu tình gì. lạnh lùng nhìn hắn đồ phụng tam thẳng thắn đón nhận mục quang không thân thiện của y ỉa nhẹ giọng nói dương huynh khẳng khái phó ước đồ mộ vô cùng cảm kích Sau mục dương toàn kỳ xạ ra tia sáng sắp bén trên giới đánh giá hắn hồi lâu rồi bỗng cười khanh khách nói đồ huynh phong thái hơn hẳn trước đây có lẽ những ngày ở biên hoang nhất định rất phong quang chỉ là bổn nhân có một chuyện chưa rõ đồ huynh sao không lưu lại biên hoang phong lưu khoái hoạt mà lại muốn đến quản chuyện của ta đồ phụng tam hừ lạnh một tiếng đáp. ta chẳng muốn đến quản chuyện của dương minh mà là quản chuyện của hoàn huyền ta có một lý do vô cùng xác đáng dương minh chắc cũng biết từ trước đến nay ta vốn là người ân oán phân minh thân xác dương toàn kỳ trở nên nghiêm trọng giật từ trong tay háo ra bức mật hàm mà Đỗ phụng tam gửi cho y đưa cao trước mặt đồ phụng tam với vẻ kích động giận dữ nói nếu như vậy tại sao ngươi gửi đến ta bức thư này trong thư này liệt kê tường tận thời gian địa điểm từng lần ta cùng ân trọng kham gặp mặt trong mấy tháng qua Ngươi muốn dùng cái này uy hiếp ta phải không?" Tiếp đó ý kẹp mật hàm vào giữa hai tay, từ từ xoa nhẹ. Bức thư biến thành vụn giấy theo kẽ tay rơi xuống dưới đất, vừa cho thấy trong lòng phẫn nộ, cũng vừa thể hiện nội công tuyệt đỉnh. Đồ Phụng tam tay vẫn cầm hỏa tập đang cháy, lạnh lùng nhìn ý, ý thấy mật hàm đã hóa thành các mẩu giấy vụn, cười nhẹ, "Nếu quả Dương huynh biết rằng tin tức tình báo đến từ phương nào, thì sẽ cảm tạ ta rồi, bằng không, đến khi Dương huynh táng mạng trong tay hoàn huyền, vẫn chưa biết đã phát sinh chuyện gì." dương toàn kỳ lông mày nhăn tít lại gương mặt hiện lên nỗi sợ hãi ngạc nhiên thốt hoàn huyền đô phụng tam gật đầu xác nhận dương toàn kỳ không chớp mắt nhìn thẳng vào y ỉa thần xác chuyển thành ngưng trọng khẩn trương từng lời từng lời từ từ nói làm sao ta biết được đây không phải là kế ly rắn của đồ huynh đô phụng tam thở dài dương huynh là người trí tuệ chắc minh bạch tình huống sau khi ta đến biên hoang tập hai lần biên hoang tập bị vây hãm ta đều bận bịu đào thoát rồi phản công đâu có rảnh mà đến kinh châu Hà hướng hiện nay không còn như trước, thân tộc, thủ hạ của ta tại Kinh Châu, nếu không bị giết thì cũng lưu vong. Chỉ có thế lực của Hoàn Huyền mới có khả năng nắm vững tưởng tận việc Dương Huynh và ân trọng kham nhiều lần bí mật gặp gỡ mà không bị lộ, đúng không? Dương Toàn Kỳ chấm ngâm một lúc, thần sắc trở nên hòa hoãn, những mày hỏi, nói như vậy bên cạnh Hoàn Huyền vẫn có người của Đồ Huynh, mà địa vị của người đó khẳng định là không thấp, mà là tâm phúc số một của Hoàn Huyền. Đồ Huynh có thể tiết lộ sơ qua, để ta xem xét có được không? Đồ Phụng Tam thầm nghĩ, mặc cho ngươi suy đoán ra sao, cũng tuyệt không nghĩ ra đó là hầu lượng sinh, người mà gần đây không hề có quan hệ với bản thân hắn. Trâm giọng nói, thân phận của người này ta nhất định phải giữ bí mật, xin Dương Huynh hiểu cho. Mà người này quan hệ trọng đại, ngoại trừ ân trọng kham, Dương Huynh tuyệt không để người thứ tư biết. Dương Huynh có biết trong số tâm phúc thủ hạ, có người của Hoàn Huyền hay không? Dương Toàn Kỳ bất mãn nói, ngươi đã không tín nhiệm ta, tại sao còn đến tìm ta? như thế phải chăng thể hiện đồ huynh còn thiếu thành ý đồ phụng tam nghiêm trang mà nhàn nhã nói dương huynh hình như vẫn chưa minh bạch hoàn cảnh của mình cho dù không có sách lược phân hóa ly gián của tư mã đạo tử hoàn huyền tuyệt không bao giờ cho phép ở kinh châu ngoài y ra còn tồn tại một thế lực khác dương huynh tiếp nhận vị trí thứ sử ung châu lại ủng hộ việc gân trọng kham khôi phục chức vị thứ sử kinh châu đã sớm phạm vào điều đại kỵ của hoàn huyền căn bản không cần ta đến ly gián hoàn huyền đã có lòng muốn trừ khử hai người các huynh Đó là sự việc mà ai cũng thấy rõ. Có thêm minh hữu trung thực như ta, đối với Dương huynh chỉ có lợi vô hại. Dương huynh còn muốn ta tốn công giải thích thêm nữa à? Dương Toàn Kỳ trở nên trầm mặc, suy nghĩ một lúc, hỏi, "Đồ huynh có thể hỗ trợ ta ở phương diện nào?" Đồ Phụng Tam biết cuối cùng y cũng động tâm, cười nhẹ, "Huynh có thể nhận được sự ủng hộ không hạn chế của Biên Hoang Tập." Dương Toàn Kỳ ngạc nhiên nhìn y, sau một hồi đột nhiên hỏi, "Hiện tại quan hệ của Đồ huynh và Lưu Dụ là như thế nào?" đồ phụng tam trong lòng ngầm thở dài hắn một mực tránh nhắc tới lưu dụ chính là không muốn sinh thêm rắc rối vì hắn muốn việc kết minh được trọn vẹn và ổn định để đối phó với hoàng huyền chẳng qua là hiện tại lưu dụ thanh danh cực thịnh câu chuyện nhất tiến trầm ẩn long động chạm đến mâu thuẫn thâm căn cố đế giữa giới cao môn và hàn sĩ nam vương. mà dương toàn kỳ ân trọng kham là một trong số danh sĩ cao môn tuy có tâm ý cải cách cũng giống như vương cung ủng hộ sách lược trị quốc chấn chi di tĩnh của tạ an thế nhưng cũng khó mà chấp nhận lựa chọn người thừa kế xuất thân áo vải của tạng Huyền. Mà nhắc đến Biên Hoang Tập thì rất khó tách khỏi vấn đề Lưu dụ. Là vì người ngoài tỉnh không minh bạch tình huống thực sự của Biên Hoang Tập. Về lý thì đương nhiên Lưu dụ đang là lãnh tụ tối cao của Biên Hoang Tập, nhưng sự thật thì rõ ràng lại là câu chuyện khác. Đồ phụng tam lãnh đạm đáp, Lưu dụ đã quay về Bắc phủ bình, tạm thời không có quan hệ với Biên Hoang Tập nữa. Dương Toàn Kỳ xuất hiện thần sắc bán tín bán nghi, một hồi sau nhíu mày nói: Ta không hề hoài nghi ảnh hưởng của đồ huynh đối với biên hoang tập. Nhưng biên hoang tập có một nửa là người hồ. Trước tiên khoan nói đến việc bọn chúng có hứng thú nhúng tay vào chuyện của Nam Phương hay không. Cho dù bọn chúng có hoặc không khẳng định sẽ quản chuyện này, chỉ cần để hồ nhân nam tiến, sợ rằng không phải là chuyện tốt đẹp. Đồ Phụng Tam trong lòng một lần nữa thở dài, thầm nghĩ cao môn Nam Phương đối với hồ nhân sợ hại đến nỗi mất hết lý trí. Với tác phong lúc trước của hắn, lúc này chắc sẽ rũ tay háo bỏ đi, chỉ vì nghĩ đến đại cục. không thể không kiểm chế để giải thích. Bằng ngữ điệu trân trọng nói, hoang nhân khẳng định muốn đối phó với hoàn huyền và nhiếp thiên hoàn, không chỉ vì cựu hận mà còn vì cầu sinh. Trước mắt đang có việc khẩn cấp, không nên tính toán phân biệt hắn hồ, mà xem làm thế nào ứng phó uy hiếp của hoàn huyền và nhiếp thiên hoàn. Một khi để hoàn huyền xương bá kinh châu, không chỉ dương huynh và ân trọng kham chết không có chỗ trôn, mà biên hoang tập cũng gặp phải thai kiếp. Đây chính là vấn đề cùng tồn tại, những thứ khác nên gác sang một bên. Dương toàn kỳ cười khổ. Không giấu đồ huynh, từ đầu ta đã từng có ý nhờ sự trợ giúp của biên hoang tập, nếu không đêm nay không đến gặp mặt đồ huynh. Việc này chỉ cần truyền ra một chút phong thanh, khẳng định hoàn huyền không khi nào bỏ qua. Đồ Phụng Tam vui mừng nói, do vậy bọn ta cần phải thảo luận rõ, Dương huynh có bất cứ băn khoăn gì, xin cứ nói thẳng ra. Dương Toàn Kỳ nói, không chỉ là băn khoăn của ta, mà còn là lo lắng của ân trọng kham. Ta đã từng đề xuất với y liên kết biên hoang tập để chống lại hoàn huyền cùng nhiếp thiên hoàn. nhưng mà ân trọng kham cũng chỉ ra rằng biên hoang tập có quan hệ mật thiết với thác bạc khuê kẻ vừa mới quật khởi ở phương bắc yến phi danh chấn thiên hạ không chỉ là người thác bạc tộc mà còn là huynh đệ của thác bạc khuê nếu để thế lực biên hoang tập phát triển đến Nam vương thì chính là một trường thai kiếp của người hán bọn ta đô phụng tam không vui hỏi đối với lời nói của y dương huynh có ý kiến thế nào dương toàn kỳ thở dài ta tịnh không đồng ý với lời nói của y, y trước hết là tiếng tăm của thác bạc khuê chưa lớn trong một khoảng thời gian dài khó trở thành ý hiếp đối với Nam Vương. Thứ nữa, biên hoang tập là nơi hồ hán lẫn lộn, mọi việc đều do Trung Lâu hội nghị nắm quyền quyết định, khả năng trở thành công cụ của Thác Bạch Quê, cơ hội xảy ra cực nhỏ. Chỉ là ân trọng kham kiên trì giữ ý kiến, khiến ta không thể không thủ tiêu ý tưởng đó. Đồ Phụng Tam bình tĩnh trở lại, nói, lao ân đúng là yếu bóng vía, cho nên mới tìm cách thoái thác. Hừ, ý chẳng phải muốn chết đến nơi mới hối hận sao? Dương Toàn Kỳ nói, đồ huynh lần này đến gặp ta. khiến ta biết rõ hoàn cảnh trong thời gian ngắn ta sẽ gặp lại ân trọng kham nói rõ mọi chuyện với ý nghĩa trong lòng đồ phụng tam dậy lên cảm giác thất bại nếu quả ân trọng kham không muốn hợp tác chỉ bằng lực lượng của dương toàn kỳ thật sự vô pháp thành công dương toàn kỳ lại nói bọn ta nên định ra phương pháp liên lạc bất luận kết quả thương nghị với ân trọng kham ra sao ta sẽ nhanh chóng thông báo cho đồ huynh đồ phụng tam gật đầu đồng ý đáp ta có một lời khuyến cáo chân thành đó là hoàn huyền đột nhiên rút khỏi giang lăng cho thấy thời khắc mà y hành động không còn xa. 77. Lưu Dụ ngồi trên sườn ngọn núi cao nhất cô đảo, trừ hướng tây lờ mờ trông thấy màu xanh của đất liền ở xa tít bên kia mặt biển phẳng lặng, ba hướng khác chỉ toàn đại dương bao la ngút tầm mắt. Hoang đảo này vừa được đặt tên là Dụ Châu, diện tích khá lớn, gần gấp ba lần biên hoang tập. Hình dạng như con cua hai càng dương ra về hướng đông, xung quanh là dòng nước xiết với đá ngầm, thuyền khó đến gần, chỉ có thể ở mặt phía đông. Do hai bên có đất liền. hình thành con đê có tác dụng ngăn sóng cho nên thủy lưu vừa phải bình thường nhưng do đáy biển có đá ngầm, nếu không thuộc đường đi của thủy lưu lúc nào cũng có thể bị nguy hiểm thuyền lật người chết bãi đông là nơi duy nhất trên đảo để thuyền neo đậu có khoảng 100 phòng xá tiện nhất là bên cạnh bãi đông có mật lầm bất quá đã bị vương hoàng cho thiêu Chủi chỉ còn tường siêu ngói vỡ còn cháy lan sang hàng ngàn cây tối bên cạnh may mà trên đảo vẫn còn có vài gian phòng xá xây dựng ở chỗ khuất đã may mắn tránh được đại nạn trước đó mấy ngày Lưu dụ đến ở một phòng trong số đó, để tránh mưa gió bất ngờ cùng sương mù và thủy triều buổi sớm. Lưu dụ ngày đêm luyện đao luyện tiễn, trải qua cuộc sống hoàn toàn cách biệt với nhân thế, cố gắng không nghĩ đến sự tình bên ngoài đảo. Lòng không bị lôi kéo vì việc gì khác, chỉ say sương nghiên cứu võ đạo, khi mệt mỏi thì ngồi đả tọa nghỉ ngơi, cảm giác có phần giống như một hành giả khổ hạnh. Đêm nay không biết làm sao gã không thể duy trì sự chăm chú luyện võ, các ý nghĩ không ngừng trỗi dậy, nên đến điểm cao nhất trên toàn đảo nhiều gió biển này. Gã lờ mờ cảm thấy, lẽ tất nhiên quá trình luyện tập tiên thiên khí công thế này, công lực không phải ngay lập tức tăng tiến, mà giống như làn sóng nhấp nhô lên xuống tiến dần lên cao. Nhưng vào lúc này gã chính là đang ở chỗ Thủy Triều đi xuống. Địch nhân của gã chính là gã, ngay cả trong nội tâm gã đang ẩn tàng thống khổ không ai biết. Một ngọn cây lẻ loi cô độc mọc ở khu đất bên sườn núi, bị gió biển thổi không ngừng con xuống, chỉ còn mấy chiếc lá lơ thơ, thế nhưng vẫn không chịu để bị gãy đổ. Lưu dụ xúc động tức cảnh sinh tình. Thấy tình cảnh mình cũng giống như cái cây nhỏ kia, dưới sức mạnh cuồng bạo của tự nhiên vĩ đại, vẫn vùng vây để tồn tại. Giữa lúc đó gã nhớ tới nhậm thanh thị. Trước lúc hai người chia tay, thị đã giải thích cho gã nguyên nhân hạ độc thủ với gã ở kiến khang, chính là bởi vì yêu gã. Người chết thì cũng chấm dứt mọi ưu phiền. Chỉ có mang gã giết đi, thì mới có thể chấm dứt mọi tình cảm, để không bị bất cứ chướng ngại tâm lý nào làm vương vấn, hết lòng hết sức rửa nỗi hận nhậm giao bị sát hại. Thị cũng là thay mặt ý hoàn thành tâm nguyện khôi phục Hoàng Triều Đại ngụy Thế nhưng nếu thị không thể thành công, cũng nhân đó vì y bảo tồn trinh tiết. Lúc đó gã tịnh không hề để tâm, vì gã căn bản không tin tưởng bất kỳ lời nói nào của thị. Nhưng mà sau đó nghĩ lại, trong lòng dù sao cũng có một cảm giác chẳng thể nào tả được. Thị có thực sự trung tình với gã không? Bản thân gã phải chăng đã phát điên rồi? Sao lại tin vào lời nói hoang đường của một yêu nữ? Cho dù thị thực sự yêu gã thì sao nào? gã tuyệt không thể để cho yêu nữ này hí lộng đến mê muội mà chuyển hướng giống như rơi vào đám mây mù đối với gã mà nói thị chỉ được xem như một quân cờ nhằm đối phó với nhiếp thiên hoàn nhiếp thiên hoàn đã bằng vào hồ khiếu thiên mà lật đổ giang hải lưu gã sẽ để nhậm thanh thị đến mưu tính lật nhào y ỉa hoàn thành trách nhiệm với giang văn thanh bất quá khó mà phủ nhận nhậm thanh thị quả là phong tình quyến rũ thực sự đối với gã có sức dụ hoặc rất lớn nếu như cho thị một cơ hội nữa giống như tại quảng lăng Gã thực sự có khả năng giữ được sự vững vàng hay không, đến bản thân gã cũng không tin tưởng. Hầu hết nam nhân, ở niên kỷ gã, đại đa số đã thành gia thất. Nhưng hiện tại gã nào dám lập gia thất, chỉ hại người hại mình. Ôi! Bất quá, nếu như đạm chân vẫn ở bên cạnh gã, nhất định gã không một chút do dự, cầu xin nàng vì mình sinh ra một tiểu hoa nhi khỏe mạnh, trắng trẻo và bụ bấm. Nghĩ đến đây, lập tức lòng đau như dao cắt. Vương đạm chân nghe được tin giữ của phụ thân, đã lập tức dùng độc tự tận. không chỉ thương cha mà chết mà còn nhắn nhủ cho gã lấy cái chết làm rõ trí nguyện về điểm này gã minh bạch hơn ai hết mỗi ngày qua đi cưu hận của gã đối với hoàn huyền càng thêm chồng chất càng chôn vùi càng sâu đậm nếu không vì ý cưỡng bức đạm chân tuy nàng thất tán gia tộc thì vẫn có lưu dụ gã chiếu cố nàng yêu thương nàng tự tay đâm hoàn huyền chính là tâm nguyện hàng đầu vô cùng mãnh liệt của gã ngoài hoàn huyền người gã thống hận nhất là lưu lao chi rốt cuộc cũng sẽ có ngày gã làm cho lưu lao chi phải ôm hận Đúng lúc này, gã cảm thấy một trận co giật, toàn thân bắt đầu run rẩy Ngay cả bản thân gã cũng không phát giác ra rằng sự thật là gã đang luyện tập tiên thiên khí công đến châu nguy hiểm con đầu. Nếu gã bị tâm ma chi phối, xảy ra là bị tẩu hỏa nhập ma, không những công lực trước nay bị phế, nhẹ thì mất hết võ công, còn nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, nếu gã lần này có thể đột phá cửa hải khó khăn phía trước, công lực chắc sẽ tiến lên một bậc. Không có đạm chân, cho dù đoạt được thiên hạ thì sao nào. Tại sao mình không cương quyết đem nàng cùng chạy? Giữa lúc này, trong lòng gã, tự trách, nỗi niềm hối hận ập tới, cảm thấy vô cùng cô độc, thương tâm và tuyệt vọng. Làm người rốt cuộc có ý nghĩa gì? Sau một lát, gã thấy mình tê liệt ngã xuống sườn núi, toàn thân vô lực, trong người tựa như có từng trận hỏa nhiệt thiêu đốt điên cuồng, kinh mạch toàn thân nhói bút như bị kim châm, cực kỳ khó chịu. Giữa lúc mơ mơ hồ hồ, bên hai gã tựa hồ vang lên tiếng khuyên nhủ của Yến Phi. Người ta không thể vĩnh viễn sống mãi với hồi ức cùng nỗi thống khổ, những gì đã thành quá khứ đều không thể văn hồi, bọn ta chỉ có thể hướng về phía trước. Suy nghĩ như vậy khiến gã cảm thấy tốt lên. Tự mình nhất định phải tìm ra lý do để mà sống, chỉ vì báo cửu mà sống là tích cực hay tiêu cực đây. Ở vào thời điểm mấu chốt này, trong lòng gã bỗng hiện lên gương mặt như hoa như ngọc của Giang Văn Thanh. Luận về sắc đẹp, Giang Văn Thanh tuyệt không xếp dưới vương đạm chân và nhậm thanh thị, lại cùng mình vào sinh ra tử, tình thâm nghĩa trọng. tại sao mình đối với nàng hoàn toàn không hề phát sinh bất cứ tình cảm gì lưu dụ ấn mạnh xuống đất ngồi dậy kinh hãi cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh chót mũi ngừa ngay rất khó chịu thò tay lên gãi càng kinh hãi khi thấy đó là máu dưới ánh trăng non một bóng thuyền nhỏ lọt vào tầm mắt lưu dụ đã minh bạch lòng kêu nguy hiểm mới biết rõ vừa rồi suýt nữa thì tàu hỏa nhập ma may mà tâm linh còn có một điểm thần trí sáng suốt cũng nhân nghị đến giang văn thanh khiến nỗi thống khổ của gã tiêu tan bình phục trở lại lưu dụ nhảy bật dậy duỗi chân duỗi tay để tụ song ngủ, quan sát chiếc thuyền đang chạy tới lòng đầy nghi hoặc chiếc thuyền nhỏ theo mặt đông lao nhanh về phía đảo mặc dù do cự ly vẫn còn xa không nhìn rõ tình hình trên thuyền nhưng mà chiếc thuyền loại này có thể chở được bao nhiêu người lẽ nào chính là trần công công đang đến suy đoán như vậy cũng hợp lý chỉ có trần công công mới có tài cao mật lớn như vậy dám một mình đến khiêu chiến lưu dụ gã bất quá gã trái lại hy vọng địch nhân trước hết ồ ạt kéo đến Nhân vì, mấy ngày trước gã toàn lực chuẩn bị chiến đấu, mục tiêu trong lòng là một lượng lớn địch nhân. Nhưng chỉ có trần công công đến, khiến công lao chuẩn bị bố trí mấy ngày trước đó của gã không còn tác dụng. Trong lòng lại hiện lên ngọc dung của Giang Văn Thanh, một luồng cảm xúc nóng bỏng lại lướt qua. Chỉ cần gã và Giang Văn Thanh yêu thương nhau chân thành, hữu tình kết hợp, lưu dụ gã nguyện có thủy có chung, gánh vác trách nhiệm cho nàng, có chuyện gì lại không thể làm được. Không ai hiểu hoàn cảnh bản thân gã hơn nàng, bằng vào sự kiên cường của nàng. cũng có khả năng chịu đựng bất kỳ đã kích nào cho dù gã có bất hạnh tử chiến nơi xa trường nhưng nàng vì mình sinh hạ nhi tử thì hương hỏa họ lưu gã vẫn có thể tiếp tục chỉ cần sự tình đảm bảo bí mật ngay cả đồ phụng tam cũng không nên nói nhưng lại ngầm hận bản thân gã phải chăng muốn tìm người thay thế vương đạm chân nghĩ đến đó trong lòng cực kỳ mâu thuẫn lồng ngực đau bớt như bị thiêu đốt lưu dụ chợt giật mình kinh hãi cố gắng chấn định tinh thần một trận gió biển thổi tới làm y phục gã bay phất phơ. tinh thần chấn động. Thuyền nhỏ đã vào trong định, lúc này có thể trông rõ, chỉ có một người trên thuyền. Con thuyền nương theo sóng biển nghiêng đông lệch tây, nguy hiểm trùng trùng. Tiếp đó thuyền nhỏ bất ngờ bước lên khỏi mặt biển, sau đó đổ nghiêng sang bên. Lưu Dụ biết rằng đối phương đã chạm vào đá ngầm dưới biển. Gã rút hậu bối đao trên lưng, triển khai độc môn để tung thuật, xuyên rừng vượt núi nhằm bãi đông lao xuống. Hết chương 340. Chương 341, Nhu nhiên công chúa. Lưu Dụ hạ liệt thạch cung xuống. Ngạc nhiên nhìn nữ tử từ, từ trong nước biển nô lên, không ngờ lại là người đã lâu không gặp nữ võ sĩ sóc thiên đại của nhu nhân tộc. Toàn thân nàng mặc bộ đồ đi biển màu đen tuyển, lưng đeo trường kiếm. Mái tóc dài đẹp của nàng ướt nước nằm ép vào hai bên vai. Càng đến gần bãi sa thạch nơi Ga đang ngấp, thân hình tuyệt đẹp của nàng càng dần dần lộ xuất. Dưới ánh trăng sáng, khung cảnh tạo sức hấp dẫn thần bí không ngờ. Ga đã không thể nào đoán được người dũng cảm một mình điều khiển chiếc thuyền nhỏ tiến vào vùng nước xoáy nguy hiểm đó lại là nàng. sóc thiên đại hiển nhiên đã phí không ít khí lực để đến được đây nàng vừa thở hổn hển vừa đến trước mặt gã hai chân vẫn ngập trong nước đến đầu gối thủy chiêu từng đợt từng đợt dâng lên bãi sa thạch thiên địa dường như chỉ có đôi nam nữ hai người bọn họ sóc thiên đại thở hổn hển hỏi không có chỗ nào tốt hơn để trốn sao lại trốn đến địa phương quỷ quái này ta đã tốn nhiều tiền mới mua được lộ tuyến chính xác đến đảo nhưng vẫn không khỏi bị lật thuyền ngày mai không biết làm sao rời khỏi đây ngươi mau nghĩ cách cho ta đi Lưu dụ thu cung tiến lại, hoang mang hỏi, cô nương dường như có việc gấp tìm ta. Sóc thiên đại mỏi mệt lê tới ngồi lên một hòn đá lớn cạnh gã, nhìn gã thăm dò, không đáp lời. Lưu dụ xoay lưng hùm, đối diện nàng hỏi, chẳng phải cô nương luôn không thân thiện với ta à? Vì sao mạo hiểm đến đây tìm ta? Sóc thiên đại lặng thinh nhìn gã một lát, đống nhiên mỉm cười, ta từ nhỏ đã có cá tính đó rồi, không biết làm cho người khác vui lòng. Thật ra từ khi biết ngươi không phải là hoa yêu, trong lòng ta chưa hề chán ghét ngươi. Được rồi. Cứ cho là ta đã nhìn lầm, bỏ qua một vị hảo hôn phu có thể phó thác chuyện trung thân đại sự như ngươi đi. Lưu dụ thất thanh, hảo hôn phu. Cô nương nói đùa à Hiển nhiên tâm tình sóc thiên đại rất cao hứng, nàng vui vẻ nói, ngươi có thể cho là ta đang nói đùa, nhưng ít nhất một nửa cũng là lời chân thật từ đáy lòng ta. a ta đương nhiên không lấy ngươi vì làm hôn phu của ta thì không những ngươi cần theo họ của ta, mà còn phải theo ta quay về Tây Bắc. Ta biết ngươi quyết không làm thế. Phương Nam đang cần lưu dụ ngươi, giống như nhu nhiên tộc cần sóc thiên đại ta. Vì thế, hôn sự của bọn ta không thể thành được. Ngươi không cần sợ ta sẽ làm phiền ngươi. Lưu dụ nghe thấy hồ đồ, như hiểu như không bèn thăm dò, nếu thế sao nàng vẫn có hứng thú đến gặp ta. Sóc thiên đại dịu dàng, không thành phu thế thì cũng có thể thành bạn tốt suốt đời mà. Lưu dụ ngạc nhiên, ngẩn ngươi nhìn nàng một lúc, không hiểu, ai cũng phải có mục tiêu chung mới có thể làm đối tác tốt được chứ. Cô nương tính sẽ ở lâu dài tại phương Nam sao. Sóc thiên đại bực mình, ta chẳng phải đã nói cần quay về tái bắc sao. Ngươi mau quên quá. Phải chăng không để lời ta vào lòng. Lưu dụ cười khổ, không phải ta quên mà chỉ thấy kỳ quái nên mới hỏi. Sóc thiên đại chuyển từ giận thành vui, được rồi. Để ta cho ngươi biết ta nghĩ gì trong lòng. Hà, ngươi không thấy kỳ quái sao ta có thể nói hán ngữ tốt thế hay sao? Lưu dụ ngơ ngác đáp, việc này mà cũng kỳ quái sao? Người ngoại tộc có thể nói tốt hán ngự ở biên hoàng tập chỗ nào cũng có. Người hồ tinh thông tứ thư ngũ kinh ở phương Bắc lại càng không thiếu. Như Phủ Kiên cũng là một kẻ sĩ đọc sách đấy thôi. Sóc thiên đại giận dỗi, nhưng ta là người nhu nhiên tộc mà. Luôn sống ở đại thảo nguyên tái Bắc, chưa bao giờ tiến vào Trung Nguyên cả. Thật ra, Lưu Dụ tuy đã từng nghe nói về Nhu nhiên tộc, nhưng lại không hiểu phạm vi hoạt động, thực lực, phong tục và các phương diện khác của tộc này. Gã chỉ biết một điều là mộ dung thủy sở di giúp đỡ thác bạc Khuê. Bãi bỏ việc bắt người thác bạc tộc làm mã nô, là muốn bọn họ bảo vệ Bắc Cương, ngăn cản thế lực của Nhu nhiên tộc vươn vào trong trường thành để mộ dung thủy không phải lo lắng về mặt Bắc mà ung dung thống nhất Trung Nguyên. Lưu dụ lựa theo ngữ khí nàng trả lời, đúng rồi. Cô nương làm sao lại có thể nói hán ngữ nhuẩn nhuyễn xuất sắc như vậy? Sóc thiên đại liếc gã một cái, ánh mắt nàng như nói xem ngươi cũng được đấy, loạn ngạo nghễ, việc đó phải nói từ Phủ Kiên. Hán quật khởi, ngoài việc được một người hán là vương manh trợ rút, Bản thân lại tinh thông văn hóa Hán, làm cha ta là khâu đậu phạt khả Hán phát sinh lòng hiếu kỳ đối với văn hóa của các người, mới mời Hán nho giáo đạo đến dạy cho vương tộc tử đệ học Hán ngữ, viết Hán tự. Nhưng không ai học xuất sắc như ta. lưu dụ cười, cô nương thiên tư hơn người, bất kể học cái gì đương nhiên là cũng giỏi hơn người khác rồi. Sóc thiên đại không vui, ta không cần người vô ngông ngựa cho ta. Người có bản lĩnh sẽ không cần vỗ ngông ngựa cho người khác. lưu dụ không ngờ mới khen nàng hai câu đã đâm đầu vào đá rồi. Tuy gã có chút mất hứng, nhưng lại cảm thấy vẻ hấp dẫn ra tính khó thuần phục của nàng. Gã một mình ở đảo đã mấy ngày, cảm thấy tịch mịch. Có nàng đến giải sầu còn hơn là ngồi suy nghĩ lung tung làm việc luyện công phát sinh sai sót. Lưu du cười, được rồi. Cô nương ngu như lợn, toàn là do chăm chỉ hơn người khác mới có được thành tựu như thế. Nói thế phải chăng sẽ cho thấy ta có bản lĩnh ư? Sóc thiên đại nhịn không nổi, yêu kiểu cười phì một tiếng, rồi lại giận dỗi nói, ta cần bản chính sự với ngươi. Nghiêm túc một chút được không? Lưu Dụ xòe tay ra nói, ta luôn cung kính nghe nàng đây. Thầm nghĩ nàng là con gái của nhu nhiên tộc vương khâu Đậu phạt khả hãn nên nàng đến trung nguyên tuyệt không đơn giản chỉ để truy sát hoa yêu mà là có sứ mệnh đặc biệt do cha giao phó. Nhưng nhất thời gã không nghĩ ra mình và một bộ lạc hùng mạnh ở mãi tận biên cương phía bắc này có quan hệ lợi hại gì với nhau. Sóc thiên đại hỏi, ngươi quen thuộc tộc thác bạt tiên ti hơn chúng ta nhiều đúng không? Lưu Dụ gật đầu, đó là sự thật. Sóc thiên đại nhìn bầu trời đêm, ta bắt đầu cảm thấy hòn đảo này không tồi, làm người ta có chút không muốn nghĩ đến những sự việc ở thế giới bên ngoài. Lưu dụ nói, gánh nặng trên vai cô nương chắc chắn không nhẹ nên mới sinh ra suy nghĩ như vậy. Sóc thiên đại ngạc nhiên trừng mắt nhìn gã, ngươi có khả năng quan sát rất cao. Lưu dụ cười, cô nương không biết ta xuất thân từ thám tử sao. Sóc thiên đại yêu kiều cười hỏi, ngươi là tên thám tử chuyên dò xét bí mật trong lòng người khác sao. Lưu dụ đáp, ta lại hy vọng mình có bản lĩnh đó. Ta hiểu rõ cảm thụ của cô nương vì ta cũng đồng cảm với nàng. Sóc thiên đại nói, được rồi. Không cần đi quá xa để Lưu dụ thầm nghĩ chính nàng thay đổi đề tài, lại còn quay lại trách ta nữa. Câu này đương nhiên không thể nói ra, nếu không sẽ tỏ ra mình là người thiếu phong độ. Sóc thiên đại nói, từ thời đại tấn, thác bản tiên ti hoạt động ở khu vực phía Bắc Câm Sơn. Chỗ tộc ta sinh hoạt ở phía Tây Bắc bọn họ. Bây giờ thác bản tiên ti di chuyển về phía Nam, định đô ở Thịnh Nhạc. chiếm hết cả vùng hà sáo phía nam âm sơn thế lực không ngừng bành trướng nhưng bọn họ tuyệt không bỏ cứ địa phía bắc âm sơn còn liên tục sách động xâm phạm lãnh địa của bọn ta bước bọn ta phải rời về phía bắc lưu dụ ngạc nhiên nói như thế thì thác bạn tiên ti là địch nhân của các ngươi rồi sóc thiên đại vẻ mặt trầm xuống nghiến răng không những là địch nhân của bọn ta mà còn là tử địch thế bất lưỡng lợp lưu dụ kinh hoàng vì thế nên các ngươi mới phái quý tộc tìm đường nam hạ sao hai má sóc thiên đại đỏ bừng lên Giận dữ nói, không được hầu nôn loạn ngữ. Bọn ta căn bản không hề có giã tâm đối với chúng thổ. Đại Thảo Nguyên thuộc về chúng ta, ta và tộc nhân chưa bao giờ thích phương thức xây thành làm nông nghiệp ngớ ngẩn đó. Tiếp đó, nàng nhìn trời nói, thế gian này không có chỗ nào rung động lòng người hơn Thảo Nguyên và sa mạc. Tùy theo thời tiết cùng với nước và cỏ, bọn ta không ngừng di chuyển, hoàn cảnh không ngừng biến hóa, sinh hoạt càng thêm phong phú muôn màu Nếu như ngươi đến chỗ bọn ta ở, đảm bảo ngươi sẽ mê say sinh hoạt của bọn ta ngay lưu dụ nghĩ nếu như trong một căn lều trên đại thảo nguyên mênh mông rộng lớn được cùng nữ tử này lên đỉnh Vũ sơn khẳng định sẽ cực kỳ xúc động lòng người nhưng gã bỗng giật mình kinh hãi cảm thấy kỳ quái là mình lại bỗng nhiên phát sinh dục niệm. chẳng lẽ đó là một hiện tượng khi tu luyện tiên thiên chân khí bất chợt gã hối hận đã không hỏi do hiến phi xem phải chăng để tu tập tiên thiên chân khí phải giới sắc nghĩ tới đây bất giác gã bật cười sóc thiên đại hầu nghi liếc gã hỏi người đang nghĩ gì vì sao không nói gì Phải chăng không tin lời ta? Đúng là lưu dụ bán tín bán nghi lời nàng. Nếu Thảo Nguyên sa mạc thật sự mê người đến thế thì các tộc Hung nô, tiên ti, khương, Đề, ít không cần phải tranh nhau xâm nhập Trung Nguyên đánh đến ngươi chết ta sống như thế. Gã hỏi, vậy cô nương đến Trung Thổ vì lý do gì? Sóc Thiên Đại định thần nhìn gã, một lát sau nói, vì bọn ta không muốn bị diệt tộc. Lưu dụ như mày, việc đó có quan hệ gì với việc vào Trung Nguyên du lịch dạo chơi đây? Sóc Thiên Đại nói. Địch nhân lớn nhất của bọn ta là tiên ti tộc. Hiện nay, hai người có thế lực nhất trong tiên ti tộc là mộ dung thủy và thác bạc khuê. Nhưng nỗi khiếp sợ của bọn ta đối với thác bạc khuê sâu sắc hơn nhiều so với mộ dung thủy. Người có biết nguyên nhân không? Đừng có lời biếng, mau động nào để ta đánh giá trí tuệ của ngươi. Lưu dụ không biết nên giận hay nên cười. Từ khi gã trở thành người kế thừa của tạ huyền thì kể cả địch nhân khi nói chuyện với gã cũng rất khách khí. chỉ có nữ cao thủ nhu nhiên tộc tính cách sảng khoái bộ trực trước mặt mới vui vẻ nói năng không sợ trách cứ nhưng gã lại cảm thấy niềm lạc thú trong đó không phải nói năng cẩn thận từng lời tránh nọ nẹ kia nữ nhân này tuy hào sảng bộ trực nhưng không phải là người ngu xuẩn nếu không khả hãn cha nàng sẽ không yên tâm để nàng đến trung nguyên bất chợt gã dụng tâm suy nghĩ kỹ dùng phương thức đặt mình vào vị trí người khác đứng ở lập trường của nhu nhiên tộc tính toán sự khác nhau giữa thác bạt khuê và mộ dung thủy gã tuy vẫn không hiểu rõ người nhu nhiên nhưng đối với mộ dung thủy và thác bạt khuê lại biết rất rõ nên không phải là không có căn cứ shop thiên đại thúc dục mau lên nào lưu dụ chưa từng để tâm đến nàng tối nay gã mới bắt đầu nhận xét về nàng phát hiện thấy nếu luận mỹ mạo nàng thực chưa bằng những mỹ nữ như vương đạm chân nhậm thanh thị và giang văn thanh nhưng nàng lại có chỗ mê người khác là vẻ đẹp động lòng người kiểu mạnh mẽ tràn đầy vẻ phong tình thời mở của mỹ nữ dị tộc gã không nhịn được trêu nàng chẳng phải nàng đã nói sẽ bồi tiếp ta một đêm sao Tại sao lại không hề nhẫn mại thế? Sóc thiên đại lứa gã, phục hiệu, ngươi có biết ở chỗ nhu nhiên tộc bọn ta, nếu như có nam nhân dám nói ta phải bồi tiếp hắn một đêm thì ta sẽ thưởng cho hắn hai cái bản thai không? Câu đó không thể nói loạn lên được. Nam nhân chỉ có thể nắm tay nữ nhân hát tình ca. Nữ nhân động tâm rồi thì sẽ ngoan ngoãn đi theo nam nhân. Hiểu chưa? Nàng lại cười vì một tiếng hỏi, ngươi sẽ hát tình ca chứ? Lưu dụ bị tiểu nói nửa giận hờn, nửa khích lệ. khó đoán tâm ý của nàng làm động lòng. Tác phong mạnh dạn của nữ tử nhu nhiên tộc giống như thiên nhiên hoang dã của đại thảo nguyên, không hề có chút tiểu điệu làm dáng, lại là có tư vị hấp dẫn đặc biệt. Trên một hòn đảo cô độc giữa biển khơi, dưới trời đêm trăng sáng ôn nhu như thế này, cái cảm giác như lúc này ngồi đối diện với mỹ nữ đầy hấp dẫn mà bản thân mình lại không phải là quân tử bất loạn trước sắc dục quả thực rất dễ làm điều sai trái. Lý do duy nhất làm lưu dụ không thể không áp chế dục niệm xuống là kinh nghiệm mới rồi gã đã suýt tàu hỏa nhập ma. Gã không dám tròng gẹo nàng bằng thứ ngôn ngữ du thủ du thực bèn xí xóa, ta nghĩ ra rồi." Sóc Thiên Đại tròn mắt nhìn xem gã nói gì. Lưu dụ nói, "Nói về thực lực, Mộ Dung Thủy đương nhiên hùng mạnh hơn Thác bạc Khuê. Nhưng kể cả hắn có thể thống nhất phương Bắc thì trong một thời gian dài hắn sẽ chỉ tập trung hết sự chú ý vào trung thổ, đối với tái Bắc hắn chỉ thủ thế, không có thời gian nhàn rỗi mà quản chuyện của Đại Thảo Nguyên." Sóc Thiên Đại gật đầu, "Ngươi chỉ nói đúng một nửa. Quan trọng hơn là bọn ta căn bản không sợ Mộ Dung Thủy." Sau khi tiến vào Trung Nguyên, mộ dung tiên ti đã từ một dân tộc du mục cư trú ở những vùng có nguồn nước, nhiều có biến thành dân tộc định cư canh tắc nông nghiệp, không còn thích ứng với tình hình tái ngoại nữa. Nhưng Thác Bạt tộc vẫn là một dân tộc du mục, phương thức sinh hoạt cơ bản không khác gì so với bọn ta. Bất kể Thác Bạt tộc tranh bá trung thổ thành bại thế nào đều trực tiếp uy hiếp đến sự tồn vong của tộc ta. Nếu đạt mục đích, bọn chúng đương nhiên không bỏ qua việc mở rộng ảnh hưởng ở thảo nguyên đại mạc. Nếu thất bại thì lại càng chuyển về phương bắc. Trực tiếp giao phòng với bọn ta. Lưu dụ gật đầu, cách nhìn của nàng rất có đạo lý. Thần sát sóc thiên đại lại trở nên trầm trọng nói, càng làm chúng ta lo lắng là con người của thác bạc khuê. Bọn ta luôn luôn theo dõi sát hắn. Hắn với phương thức mã tặc từng tung hoành phương Bắc, ngay cả phù kiên cũng không có cách nào làm khó hắn. Đến khi hắn mượn lực lượng của mộ dung thủy, đại phá quật đốt ở cao Liễu, tiếp đó lại đánh bại và chiếm lĩnh hai bộ lạc của Lưu Hiển và Lưu vệ thần con của Lưu Khố Nhân. chiếm lĩnh hết khu vực sản xuất lương thực ở Hà Sáo Hoàng Hà. Sau khi ổn định trận cước, hắn lại đánh bại Hạ Lan bộ dưới chân núi phía Bắc Âm Sơn và Hung Nô Thiết Phất bộ phía Tây Hà Sáo, đồng thời lại khống chế cả kho tàng của các bộ lạc Mạc hề, Cao xa, Hồ Đột, không những lãnh thổ đất đai tăng mạnh, lại thu hoạch lượng lớn nhân khẩu V. À hàng trăm vạn gia súc làm quốc lực đại tăng, sưng hùng bắc phương. Tại Đại thảo nguyên không một ai dám khiêu chiến với hắn. Lưu dụ nghe đến nỗi tròn mắt há miệng. Gã không phải không biết sự lợi hại của Thác Bạc Huê, chỉ là chưa bao giờ tìm biện pháp đi thăm dò nắm tình hình của hắn. Nghĩ lại ngày trước, gã cùng với hắn tránh bại cầu tồn trong tình hình ác liệt ở biên hoang tập, thật gã không tưởng nổi hắn có thể biến thành một người bị các dân tộc miền tái ngoại khiếp sợ sâu sắc đến thế. Bây giờ, Sóc Thiên Đại kể ra với giọng điệu đầy vẻ sợ hãi, làm gã phát sinh cảm giác không thể tả bằng lời. So với mình bị bức khốn ở hòn đảo đơn độc như thế này, lại không biết sự việc ngày mai sẽ thế nào. Thật là khác nhau một trời một vực. Sóc thiên đại lại nói, Thác Bạt Khê khẳng định là lãnh tụ xuất sắc nhất của Thác Bạt tộc trong vài trăm năm gần đây. Giá tâm và thủ đoạn của hắn lại vượt xa thập dự kiến, hơn nữa, hắn lại tâm ngoan thủ lạc, không ai ở tái bắc không sợ hắn. May là hiện nay địch nhân của hắn là mộ dung thủy, làm hắn không rảnh để lo chuyện khác. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ chĩa mũi nhọn vào bọn ta vì bọn ta là người duy nhất ở Đại Thảo Nguyên có tư cách khiêu chiến hắn. Vì thế nên bọn ta cần đề phòng. chuẩn bị cho thật tốt. Lưu Dụ bắt đầu hiểu tình hình của nhu nhân tộc. Gã hỏi tiếp, tại sao các ngươi không nhân cơ hội thác bạt khuê đang bị xa vào cuộc chiến với Đại Yên, đánh vào sau lưng của hắn. Nói xong câu này, Lưu Dụ nảy sinh cảm giác có lỗi, bất an. Nói cho cùng, trong tình hình trước mắt, gã không nên cổ vũ khích lệ sóc thiên đại quấy nhiều thác bạt khuê vì hảo bằng hưu yến phi của gã đang kể vai tác chiến với thác bạt khuê, nỗ lực để cứu chủ tỷ kỳ thiên thiên. Hốt nhiên, gã lần đầu tiên cảm thấy không thể tránh khỏi mối quan hệ đối địch với thác bạc khuê ngày trước gã tuy biết thác bạc khuê có ý giết gã nhưng gã tuyệt không để trong lòng sóc thiên đại than bọn ta vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ thác bạc khuê lại quật khởi vô cùng nhanh chóng làm bọn ta trở tay không kịp nếu như bây giờ bọn ta khiêu chiến hắn thì chỉ dẫn tới sự phản kích vô tình mà thôi lưu dụ ngấm ngầm thở ra một hơi hỏi một trong những nguyên nhân lần này cô nương đến trung nguyên là để chuẩn bị sao sóc thiên đại vui mừng nói Ngươi quả rất thông minh. Ta lần này đến Trung Nguyên là để mở rộng tầm mắt, nắm rõ tình hình trung thổ. Việc truy đuổi hoa yêu chỉ là tiện tay mà làm thôi. Ồ! Nói thực với ngươi nhé, đó là tự ta bỏ đi, tuyệt chưa được cha ta đồng ý. Lưu dụ ngạc nhiên, không ngờ là nàng lại bỏ nhà ra đi. Khuôn mặt xinh đẹp của sóc thiên đại đỏ bừng lên, ai đoán đáp, ai bảo cha lại đi chọn phu tế cho ta. Ta nhìn hắn không thuận mắt. Ta là con gái rượu, không có huynh trưởng. Trở thành phu tế của ta cũng trở thành người kế thừa của cha ta. Nếu không tìm người anh hùng nổi bật thì làm sao có thể lãnh đạo tộc nhân vượt qua khó khăn được. Lưu dụ đang thầm nghĩ phải chăng nàng đã nhìn chúng ta rồi. Sóc thiên đại lại tiếp, lúc đầu, ta không phát hiện ra ngươi có chỗ nào độc đáo, nhưng theo sự phát triển của tình hình, ngươi lại vượt ra ngoài dự liệu của ta. Cuộc chiến mà ngươi lãnh đạo hoang nhân phản công biên hoang tập quả là một chiến công kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần, làm người khác phải tròn mắt lên mà nhìn. Khi các ngươi đoạt lại biên hoang tập thì ta đến kiến khang. Đến khi ta đến biên hoang tập thì ngươi lại về Quảng Lăng rồi. Ta chỉ còn cách đuổi theo ngươi đến đó. Hì. tiêu liệt vũ bị ngươi làm thịt. Vài trăm người đánh bại mấy ngàn hải tặc. Ta nghĩ không có việc gì là ngươi không làm được. Lưu Dụ nhớ lại câu nói lúc trước của nàng, không hiểu hỏi. Dù nàng coi trọng ta thế nào nhưng nàng cũng biết ta không thể theo nàng về nhà. Tại sao còn vượt thiên sơn vạn thủy đến đây tìm ta? Sóc thiên đại nhún vai. Không làm phu tế vẫn có thể làm tình lang được, đúng không? Nghe nàng thản nhiên nói phu tế tình lang gì đó, lưu dụ thất thanh hỏi, nàng nói đùa chăng Sóc thiên đại làm như chuyện đương nhiên nói, nếu như chúng ta không có quan hệ gì thì người làm sao giúp bọn ta được? Lưu dụ cười khổ, nói thẳng ra thì ta hiện nay thân mình khó giữ, cần người giúp đỡ hơn cả nàng đó. Sóc thiên đại ngưng thần nhìn nàng, đôi mắt to tròn tràn đầy tình ý, từng chữ từng chữ từ từ nói. Nhưng nếu có một ngày ngươi trở thành chủ nhân phương Nam thì tất cả sẽ thay đổi. Chỉ giành được phương Nam có thể làm ngươi thỏa mãn sao. Ngươi không muốn thống nhất thiên hạ ư. Khi đó, chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Trong lòng lưu dụ lại thầm nhắc lại bốn chữ chủ nhân phương Nam, thầm nghĩ mình vẫn còn cách mục tiêu đó một đoạn đường vô cùng dài và khó khăn gian khổ. Mỗi bước đều phải phí sức rất nhiều thì bỗng mùi hương gặp đến. Lưu dụ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mị nữ nhu nhiên tộc đó đã chui tọt vào lòng gã hai tay choàng lên cổ gã, môi thơm nồng nàn áp tới. Hết chương 341. Chương 342, tình Lữ chí Minh. Lư Tuần tiến vào nội đường thì từ đạo phúc vẻ mặt ngưng trọng đang đợi hắn. Hai người ngồi xuống xong, lư Tuần cau mày hỏi, muộn thế này rồi, có chuyện gì để sáng mai nói được không? Từ đạo phúc cười khổ, nếu không phải là việc khẩn cấp vô cùng thì sao dám quấy nhiều sự tu hành của sư huynh? lư Tuần gật đầu thông cảm, ta tuyệt không trách ngươi. Thật ra, trách nhiệm của ngươi nặng nề hơn ta nhiều những ngày này ta tập trung tinh thần tu hành bỏ hết mọi chuyện càng nói càng thấy ta mới là người đáng phải hổ thẹn từ đạo phúc định thần nhìn hắn một lát kinh dị hỏi rõ ràng sư huynh đã có đột phá và tinh tiến về đạo công quả là hiếm thấy không ổng thiên sư chỉ định sư huynh là người thừa kế đạo ta lư tuần gật đầu từ khi được thiên sư truyền pháp vài tháng vừa qua công phu của ta đúng là tiến bộ ngày đi ngàn giảm được rồi rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì phải trăng tạ diễm và lưu lao chi đến tìm chết. Từ đạo phúc lạnh lùng nói, nếu là bọn chúng thì đệ 10 phần có thể ứng phó được, cần gì phải phiền đến đại sư huynh. Lần này là vì chuyện của Lưu dụ. Lưu Tuần nghe đến tên Lưu dụ, lập tức xong mục sát cơ đại thịnh, hỏi, tên tiểu tử đó vẫn chưa chết ư? Từ. từ đạo phúc than, không những chưa chết mà còn giết Tiêu Liệt Vũ, đánh cho đại hải minh của hắn thất điên bắt đảo, phá hỏng kế hoạch đã định của chúng ta tiến lên phía bắc. lưu Tuần thất thanh, cái gì? từ đạo phúc đem tình hình lưu dụ giết chết tiêu liệt vũ kể lại rồi hẳn học nói tiêu liệt vũ luôn ngấm ngầm làm việc cho bọn ta là một quân cờ quan trọng nhất mà chúng ta bố trí ở cửa biển đại hà giờ lại bị lưu dụ tiêu diệt làm trận cướp chúng ta đại loạn việc này gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng lại làm ngu dân càng tin tưởng hắn là chân mệnh thiên tử nếu như chúng ta không thể giết chết hắn trước khi hắn thành danh thì đêm dài lắm ngộng tiến triển trong tương lai không ai có thể can thiệp được lư tuần đồng ý chúng ta không thể để hắn tiếp tục phong quang như thế được Từ đạo Phúc nói, trước khi về ông Châu, thiên sư từng nói nếu như tình thế phát triển cần ngài xuất thủ thì thiên sư sẽ thân trinh đi thu thập lưu dụ. Vì thế, đệ muốn xin thiên sư xuất thủ đối phó lưu dụ. Lưu Tuấn hỏi, đạo Phúc đã gửi phi cấp truyền thư chưa? Từ đạo Phúc than, đệ đã tự tay truyền thư về ông Châu tối qua bẩm cáo với thiên sư việc này. Vừa rồi đã nhận được hồi thư của thiên sư. Lư Tuấn ngẩn người hỏi, thiên sư trả lời thế nào? Từ đạo Phúc chán nản đáp. Thiên sư nói ngài đang tiềm tu vô thượng công pháp. Nếu như thành công thì Hoàng Thiên Đại Pháp sẽ đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Vì đang lúc luyện công khẩn trương quan trọng nên nói đệ đến thương lượng với sư huynh. Lư Tuần vui mừng nói, thì ra là thế. Không lạ sao ngươi lại đặc biệt lưu ý tình hình tu hành của ta. Từ đạo phúc hỏi, sư huynh có chắc sẽ giết được lưu dụ không? Lư Tuần cười nhẹ, sư phụ có việc thì đệ tử phải làm thay. Đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa ba. Theo ta thấy. Tiên sư mượn lưu dụ để khảo nghiệm ta. Không phải ta tự khoa trương nhưng bất kể lưu dụ tinh tiến thế nào lần này hắn cũng chết chắc rồi. 77. ối, Nàng làm gì vậy? Sóc thiên đại sắp hoàn thành việc dâng hiến môi thơm thì bị đối phương dùng tay nhẹ nhàng giữ cảm, không thể tiến thêm được nữa. Mặc dù đang cảm thụ cảm giác tiêu hồn ôm người ngọc thơm tho mềm mại trong lòng, nhưng lưu dụ vẫn giữ vững sự tỉnh táo như băng tuyết. Mục quang rời khỏi đôi mắt to tròn đang lộ thần sắc ngạc nhiên của mị nữ nhiên. đồng thời xoay mặt nàng ra phía cửa vịnh thốt, nàng xem kìa, Sóc Thiên Đại lại trừng mắt nhìn gã, rồi đưa mắt nhìn ra phía mặt biển đang cuộn sóng dưới trời đêm trăng sao, chỉ thấy một con thuyền ba buồm rất lớn đang đón gió, vượt sóng tiến lại rất nhanh. Đôi mày xinh đẹp của nàng trao lại, tỏ vẻ không phục, giận dỗi, ngươi quả là người không biết ôn nhu. Thuyền địch vẫn còn cách hơn mười dặm, vẫn đủ thời gian hôn một cái mà, đúng là mất hết cả hứng. A, Lưu Dụ chỉnh lại tư thế, bế nàng đứng lên. Trước hết dơ cao nàng lên rồi nhẹ nhàng để hai chân nàng chạm đất, cười nói, ta sợ sẽ hôn đến mức quên cả thời gian. Thời gian lại đang cần phải tranh thủ từng giây phút một. Mau theo ta, nàng sẽ rất nhanh hiểu thôi. Việc có phân biệt khinh trọng hoán cấp 4, muốn hôn thì sắp tới còn nhiều thời gian mà. Gã bỏ tay ra khỏi thân thể yêu kiều nóng bỏng của nàng, dẫn nàng chạy sang khu rừng phía tây. Sóc thiên đại hiếu kỳ đuổi theo gã rời khỏi bờ cát, xuyên rừng vượt qua một khe núi. rồi trèo lên gò đất cao nhất bên bờ biển phía đông nam Từ đây có thể quan sát toàn bộ vùng vịnh gió biển ào hạt thổi tới làm thuyền địch thế đến cực nhanh chỉ hai dặm nữa là tiến vào vịnh sóc thiên đại nhìn mấy cành cây mới chặt còn nguyên cả lá xun xuê che phủ kín mặt đất ngạc nhiên hỏi bên dưới giấu cái gì vậy lưu dụ thoải mái cười trả lời đương nhiên là một trợ thủ đắc lực rồi nàng mang mấy thứ che phủ bên trên đi ngàn vạn lần đường di động bảo bối bên dưới nếu không thì bao nhiêu công lao lúc trước sẽ mất hết đó sóc thiên đại còn định hỏi tiếp thì lưu dụ đã chạy sang sườn núi phía đông nàng chỉ còn cách theo lời gã bỏ đám cành lá ra liền thấy huyền cơ lộ xuất, không ngờ là một chiếc máy bắn đá lúc này lưu dụ đã quay lại bê đến một cái thùng rượu lớn miệng thùng có nhồi hỏa dược dẫn lửa gã đặt thùng vào chỗ vốn dùng để đặt đá tảng cười nói nàng hiểu chưa đây chính là hỏa du đạn do ta tinh chế thuyền địch dám đến trong đêm tối tuyến đường an toàn để vào vịnh lại chỉ có một nên chắc chắn có dư đảng của tiêu liệt vũ đang chỉ huy trên thuyền mới có thể tránh được đáng ẩm qua nhiều lần thí nghiệm ta đã điều chỉnh góc độ bắn ra của chiếc máy bắn đá này đảm bảo nhất kích thành công bắn trúng thuyền địch sóc thiên đại trợn mắt nhìn chiếc máy bắn đá hỏi một mình ngươi làm sao mang máy bắn đá từ dưới kia lên đây được lưu dụ ngưng thần nhìn chiếc thuyền ba buồm lớn đang không ngừng tiến lại gần đắp máy bắn đá trên đảo phần lớn đã bị phá hủy đây là một chiếc duy nhất may mắn còn lại Làm sao mang lên đây ư? Đương nhiên là gian khổ như xây trường thành nhưng lại giá trị vô cùng. Đợi khi nàng nhìn thấy thảm trạng của địch sẽ hiểu công sức bỏ ra không hưởng phí chút nào. Nói xong, gã lấy bộ đánh lửa từ trong bọc ra. Sóc thiên đại nhìn sang thuyền địch, thấy trên thuyền không một ánh đèn lửa, ngầm chưa ý vị ta ác. Nàng hỏi, nếu như thuyền đến là bằng hữu thì sai lầm đó ngươi có chịu được không? Lưu Dụ ung dung trả lời, nếu là người có quan hệ với ta đến thì đã sớm dùng đèn báo hiệu cho ta biết rồi. Nàng nhìn con thuyền này mà xem, bộ dạng giả thần giả quỷ, có giống bằng hữu của ta không? Gã nói chưa dứt thì trên thuyền đã thắp đèn, từng chiếc từng chiếc phong đang được thắp sáng, lập tức cả con thuyền sáng bừng lên. Dưới ánh đèn, trên đài chỉ huy và dưới sàn thuyền cách bọn họ không tới nửa dặm đứng đầy người, Tính sơ sơ cũng phải hơn trăm người. Sóc Thiên Đại kinh hãi kêu a một tiếng, nhìn sang Lưu Dụ, thấy vẻ mặt gã biến thành khó coi vô cùng. Nàng ngạc nhiên hỏi, đó có phải là đèn báo hiệu không? Lưu Dụ trầm giọng. đây là chiến thuyền chính quy của thủy sư kiến khang có treo hoàng kỳ sóc thiên đại thở nhẹ một hơi vui mừng nói vậy có thể khẳng định là người đến để giết ngươi không do dự gì nữa chuẩn bị động thủ đi để ta tận mắt chứng kiến ngươi tái diễn uy phong nhất tiễn trì mẩn long lưu dụ chán nản nói ta không thể tấn công thuyền này được sóc thiên đại không hiểu hỏi vì sao thế lưu dụ than nếu ta bắn quả hỏa du đạn này đi thì ta sẽ trở thành loạn thần tặc tử phán quốc từ nay về sau không còn chỗ dung thân ở phương nam nữa Ôi, chiêu này của tư mã đạo tử quả vừa độc các vừa tuyệt diệu. Sóc thiên đại thất thanh hỏi, chẳng phải ngươi nói đùa đấy chứ. Đã biết rõ chúng đến giết ngươi mà ngươi lại trơ mắt đứng nhìn chúng lên bờ sao. Đối phương có gần 200 người. Có thêm ta vào cũng chỉ bồi thêm một mạng. Không nên u mê như thế. Mau động thủ đi. Thời cơ chỉ đến một lần rồi mất ngay đó. Chiếc thuyền lớn ba buồm tiến vào trong định. Đúng như lưu dụ dự đoán, con thuyền hướng về phía họ tiến lại. Tốc độ giảm dần. Lại hạ hai chiếc buồn trước, sau xuống, có vẻ để phòng cẩn thận. Lưu Dụ thấy thuyền địch đã đến chỗ máy bắn đá nhắm chúng, nhưng gã lại không có động tác gì. Gã cầm hỏa du đạn tự chế đang sẵn sàng ở máy bắn đá lên lắc đầu nói, nàng không hiểu tình cảnh khó xử của ta hiện nay. Chỉ cần con thuyền đó bị công kích thì tư mã đạo tử có thể mượn cớ vu cho ta là phản tặc. Những nỗ lực từ trước đến nay của ta sẽ trôi theo dòng nước hết. Sóc thiên đại khẩn trương, ngươi có thể chối phăng đi được mà. Lưu Dụ cười khổ Đạo lý thì đứng về phía ta nhưng không đến lượt ta mở miệng đâu. Hơn nữa rõ ràng là việc ta làm mà. Cho ta biết, nếu như sau khi chúng lên mở, lớn giọng nói thánh chỉ đến thì ta có thể làm gì. Sóc thiên đại giận dữ nói, ngươi cứ lăn xuống cho chúng chém đầu đi cũng được. Mau lên. Đây là cơ hội cuối cùng. Lưu dụ đống nhiên bình tĩnh lại, lại nở nụ cười, nói, binh đến thì tướng ngăn, nước lên thì lấy đất ngăn. Nếu không có kê ứng biến, làm sao có tài làm đại tướng được. Nàng cứ ngoan ngoán chờ ta ở đây, ngàn vạn lần đừng có đi đâu. Ta sẽ quay lại. Nói xong, ga ôm hỏa du đạn thi triển khinh công nhấp nhô chạy về phía bờ cát. 77. Tiểu thi đang nằm ngủ đống kêu lên một tiếng, ngồi nhỏ dậy, không ngừng thở hồn hển Kỳ thiên thiên đến bên giường, ôm chặt lấy nàng an ủi, không cần khẩn trương, em chỉ ngủ mơ thôi mà. Tiểu thi vẫn còn vẻ sợ hãi, hai mắt hoang mang nhìn quanh, không tin đó chỉ là giấc ngộng. Kỳ Thiên Thiên hiểu nàng tận mắt chứng kiến cuộc chiến mộ dung thủy đại phá mộ dung vĩnh nên trong lòng phát sinh nỗi sợ hãi. Ngày nghĩ gì thì đêm mơ đó, ngủ cũng không yên. Trong lòng nổi lên ý thương cảm, dịu dàng hỏi: Em mơ thấy gì? Tiểu Thi hồn hiền đáp: Em mơ thấy Cao Công Tử dẫn theo một đội huynh đệ hoang nhân đến cứu chúng ta, nhưng lại chúng mai phục của Hoàng Thượng. Em muốn cảnh cáo Cao Công Tử, nhưng lại kêu không ra tiếng. Sau đó, nói đến đây, nước mắt đã chảy đầm địa đầy mặt, khóc không thành tiếng. Kỳ Thiên Thiên ôm nàng vào lòng. nhất thời không biết ra ủi nàng thế nào. thật ra mấy hôm nay tâm tình nàng rất xấu, không thể tập trung tinh thần luyện trúc cơ công pháp do hiến phi truyền cho. nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì nỗi sợ hãi đối với mộ dung thủy không ngừng tăng lên. mộ dung thủy trên chiến trường quả thực quá đáng sợ. nàng dịu dàng hỏi, thi thi nhớ cao công tử làm đúng không? tiểu thi lắc đầu, thê thảm đáp, muội không biết. kỳ thiên thiên cười khổ, ta còn nghĩ muội nhìn gã không thuận mắt chứ. Mội chẳng phải luôn không thích loại người không giữ quy củ như cao công từ sao. Tiểu thi đang nằm trong lòng nàng lý nhị nói, muội cũng không thích gã. Kỳ thiên thiên thương hại, không cần tự dối mình nữa. Nếu em không có hảo cảm đối với gã, sao lại mơ đến gã? Việc đó cho thấy trong lòng em đang nghĩ về gã, quan tâm đến sự an nguy của gã đó. Tiểu thi thế thiết, muội không biết. Kỳ thiên thiên trong lòng vô cùng chua sót. Đồng nhiên, nàng cảm thấy Yến Phi rời xa nàng thật xa. mọi việc phát sinh tại biên hoang tập trừng như là việc của kiếp trước giống như là giấc mộng đã bị lãng quên nhưng hiện thực trước mắt lại lanh khốc vô tình mộ dung thủy vẫn nắm vững mọi chuyện kể cả mệnh vận của chủ tì nàng nàng hiểu rõ mình và tiểu thi rơi vào tâm tình chán nản thế này là do nhận thấy những thủ đoạn chiến tranh làm người ta sợ hãi của mộ dung thủy khát vọng lớn nhất của bọn nàng là có thể kết hợp lực lượng của hoang nhân và thác bạt khuê để giải cứu bọn nàng từ trong ma trưởng của mộ dung thủy về hồi phục sự tự do cho họ Đối với nàng mà nói, bất kể mộ dung thủy đối đãi với nàng tốt thế nào, cũng không phải là khát vọng của nàng. Ngoài Yến lang, nàng không cần người nào khác. Cái mà nàng khát vọng chính là sinh hoạt không bị ước thúc của hoàng nhân, khát vọng được tự do tự tại hưởng thụ sinh mệnh, yêu người mình yêu, ngoài ra không có gì quan trọng nữa. Nhưng mộ dung thủy lại tước đoạt hết sự tự do mà nàng khao khát, lại làm tiểu thi yếu đuối phải chịu bao nhiêu nỗi dày vò về tinh thần. Chỉ thế thì tội của mộ dung thủy đã không thể tha thứ được rồi. Mộ dung thủy biểu lộ uy phong trên chiến trường lại càng làm nàng thống hận hắn hơn. Vì hắn càng có uy thế thì cơ hội để chủ tỷ nàng lấy lại sự tự do càng ít đi. Khi khát vọng biến thành thất vọng, thất vọng biến thành tuyệt vọng, nàng biến thành một con người không thể kiên cường phấn đấu cho tương lai. 77. Khi ánh lửa bốc lên ở nhiều chỗ trên đảo, khói đen lan rộng thì Lưu Dụ quay trở lại bên sóc thiên đại đang chờ. Lưu Dụ nhìn chiếc chiến hạm đang đầu ở bến thuyền nơi bãi cát, vui vẻ nói, ta thành công rồi Không ai dám xuống khỏi thuyền đâu. Sóc thiên đại than, trận hỏa hoạn này chỉ sợ ba ngày ba đêm cũng chưa tắt. Đến khi lửa thiêu rủi cây có trên đảo thì chúng ta chỉ còn cách đâm đầu xuống biển. Thế lửa đang từ từ mở rộng, khói mù nhanh chóng lan ra bờ, bắt đầu tràn đến bãi cát. Lưu dụ ung dung nói, có gì mà phải lo lắng. Đây chính là tín hiệu phong hỏa dễ thấy nhất. Bằng hưu của ta nhìn thấy sẽ phái thuyền đến tiếp đón chúng ta. Đảm bảo cô nương sẽ không mất nửa cọp lông. Sóc thiên đại không hiểu hỏi. Ta thật không hiểu, tránh được đêm nay nhưng không tránh được ngày mai. Nếu như triều đình một lòng muốn đưa ngươi vào tử địa thì ngươi khó mà thoát khỏi độc thủ. Chi bằng theo ta về Đại Thảo Nguyên là xong. Lưu Dụ cười nói, chỗ vi diệu của tình hình thật khó nói hết cho nàng biết. Chỉ cần lần này người tư mã đạo tử phái đi giết ta không thành trở về là ta đã thoát rồi. Việc ngày mai, để mai tìm cách hướng phó đi. Tình cảnh khó xử của ta hiện nay là làm một hòa thượng ngồi gõ mõ. Chỉ cần chưa bị đuổi ra khỏi chuột thì vẫn tiếp tục gõ mõ được. Sóc thiên đại yêu kiều hô lớn, cứ rồi. Lúc này, khói đã bao trùm toàn bộ bãi cát. Thủy sư thuyền kiến khang chừng như bỏ chạy khỏi sự bao vây của khói đen, theo đúng đường cũ rời khỏi eo biển. Lưu dụ nhìn chiến thuyền chạy qua mặt biển bên dưới, nói, ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Sóc thiên đại nhữ mày hỏi, nếu chúng chờ ở chỗ nào gần đây thì sao? Lưu dụ cười lạnh, bọn chúng ở lại thì làm được gì? Chẳng lẽ tiêu diệt những thuyền đến tiếp đón chúng ta sao? Tư mã đạo tử không dám công nhiên giết ta vì lúc này Lao đang cần dựa vào Bắc phủ binh đối phó với Tôn Ân. Lao chỉ có thể dùng thủ đoạn hành thích để đối phó ta. Nếu ta đoán không sai thì tư mã đạo tử đã hạ nghiêm lệnh việc giết ta phải bí mật tiến hành. Sóc thiên đại nói, được rồi. Cứ cho là ngươi đoán đúng đi. Sau khi rời khỏi đây, ngươi về Diêm Thành thì chẳng phải cũng khó tránh bị ám sát sao? Lưu dụ Thản nhiên hỏi. Ai nói ta cần trở lại Diêm Thành? Sóc thiên đại ngẩn người hỏi, vậy ngươi đi đâu? Lưu dụ làm như không có chuyện gì nói, kiên khang. Sóc thiên đại thất thanh hỏi, Kiến khang. Lưu dụ đáp, thật khó giải thích cho nàng hiểu, nhưng nàng có thể yên tâm, ta cũng như người khác, cũng yêu quý cái mạng nhỏ của mình mà. Tiếp đó, song mục sáng khoác, trầm giọng nói, ta đã kết thúc những ngày tháng luôn phải trốn tránh bỏ chạy rồi. Bắt đầu từ hôm nay, ta phải làm một tướng lĩnh đường đường chính chính của Bắc Phủ Binh. Lĩnh quân Nam Trinh Bắc Thảo, Tư Mã Đạo Tử và Lưu Lao Chi muốn hại ta, nhưng lại giúp ta lúc ta cần cơ hội để thay đổi nhất. Bọn chúng có thể làm ngơ trước những nỗ lực của ta tại biên hoang tập, nhưng không thể mà sát quân công tiêu diệt tiêu liệt vũ tại Diêm thành của ta. Bây giờ, biện pháp duy nhất của chúng là mượn tay tôn ân để diệt ta nhưng chúng không biết đó chính là việc ta chờ đợi và khát vọng nhất. Sóc Thiên Đại vui mừng nói, ngươi thật sự coi ta là bạn tốt nên mới nói cho ta biết chuyện đó. Lưu Dụ ngưng thần nhìn theo chiếc chiến thuyền đã đi xa, nói, không phải là bạn, mà là tình nhân. Chúng ta sẽ là một đôi tình nhân thanh thanh bạch bạch, không hề có quan hệ nhục thể. Việc tương lai không ai có thể biết trước, nhưng nếu quả thực có ngày ta trở thành chủ nhân của Phương Nam thì chúng ta có thể hợp tác trên cơ sở cùng có lợi. Nàng có chịu tiếp nhận liên minh tình nhân này không? Sóc thiên đại vô cùng vui mừng đáp, đó chính là việc mà ta cầu còn chưa được. Lưu Dụ nói, vậy cứ nhất ngôn vi định. Dường như địch nhân đến Diêm Thành. chúng ta cũng hành động thôi nếu không khi khói tràn đến đây chúng ta sẽ bị chết ngặt đó sóc thiên đại ngạc nhiên hỏi chúng ta quay về được sao lưu dụ cười nếu không có đường lùi ta dám phóng hỏa đốt đảo sao nàng hãy theo ta nói xong gã chạy xuống sườn núi xuống chỗ bờ biển đầy loạn thạch đáng ẩm. chưa đến bờ biển đã thấy một chiếc thuyền buồm nhỏ giấu kín trong rừng sát bờ biển bên dưới được đỡ bằng một tấm gỗ lớn dốc xuống biển thân thuyền cách mặt biển không tới nửa trượng phía sau được cố định bằng một sợi dây dài chỉ cần chặt đứt sợi dây là thuyền có thể trượt theo tấm ván gỗ xuống nước sau đó là có thể khởi hành hai người nhảy lên chiếc thuyền bùn nhỏ lưu dụ cầm chiếc mái chèo dài hai trượng lên nói yên tâm đi đá ngầm và dòng chạy của khu vực này ta hiểu rõ đảm bảo không bị lật thuyền như nàng đâu sóc thiên đại tinh thần phấn khởi rút bội đao ra vui vẻ thốt ta chặt dây đây chuẩn bị lưu dụ cười to động thủ đi sóc thiên đại chém một đao chặt đứt sợi dây. Chiếc thuyền buồm nhỏ lập tức trượt theo ván gỗ xuống. Bùm một tiếng rơi xuống nước. Chiếc thuyền buồm nhỏ đầu tiên chấm xuống rồi lại nổi lên. Dòng nước chảy mạnh tới làm con thuyền nhỏ như món đồ chơi bị xoay ngang ra. Lưu dụ liền điểm mái chèo chúng vào một khối đá ngầm nhô lên khỏi mặt nước một chút, lập tức con thuyền nhỏ rời khỏi bờ đảo, tiến về phía cửa ra của vịnh. Hai người vui vẻ cười vang. Chiếc thuyền buồm nhỏ ổn định thăng bằng lại, không hề nguy hiểm rời khỏi đảo. Chú thích: Nở mày nở mặt Trình báo. Ba đạo lý hiển nhiên. Bốn ý nói làm việc phải biết phân biệt nặng nhẹ, gấp hay không gấp. Năm dầu hỏa. Đèn báo. Trinh phạt Nam Bắc. Hết chương 342. Chương 343, Hậu hội vô kỷ, Cao ngạn bước vào căn phòng lớn xa hoa nằm trên tầng cao nhất của chiếc lâu thuyền. Mộ Dung Chiến, Diêu Mãnh, bà Nghĩa, Phương Hồng Sinh, Thác Bạc Nghi và Âm kỷ cả thẻ sáu người đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn cạnh cửa sổ. Vừa ăn uống linh đỉnh vừa nói cười rôm giả. Diêu manh cười nói, xem dáng vẻ của cao Gia chắc là đêm qua đã chìm đắm trong một giấc ngộng đẹp lãng mạn nên đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Cao ngạn tìm được một chỗ liền ngồi phịch xuống, cười mắng, lãng mạn con mẹ ngươi. Đêm qua ta bị cái lao chắc điên khùng làm cho thức trắng. Cả đêm chỉ nghe thấy tiếng viết sách, nhắm mắt cũng nghe, suýt chút nữa chỉ muốn bật dậy bóp chết lão, làm sao mà ngủ yên cho được. Bàng nghĩa lấy một đĩa bánh bao nhân thịt chất cao như núi. Hương thơm bay nghi ngút đẩy về phía gã, đồng thời hỏi, ngươi muốn trà sữa dê hay tuyết giản hương? Cao ngạn giật mình hỏi, thật là tuyết giản hương sao? Vậy mà ta cứ nghĩ rằng mũi của mình có vấn đề nên đã ngửi sai mùi vị. Mà ủ men nhanh như vậy, có đủ thơm ngon tinh chất không? Phương Hồng Sinh rót rượu cho gã rồi vui vẻ đáp, đây là đồ cất giữ bao nhiêu năm được Lão Hồng đem ra khoản đãi các đương ra như Cao Công từ đây, may mà được cất giấu kỹ cảng, chưa bị quân địch xuống công. Âm kỳ nói. Lão Hồng đã tự mình chôn giấu 25 hũ tuyết giản hương, một mực giữ bí mật. Đến khi số rượu tuyết giản hương mới nấu không kịp cung ứng cho chuyến tham quan biên hoang mới phải đau đớn lôi ra. Cao ngạn nâng ly rượu lên uống cạn một hơi, khen, biên hoang tập của ngày trước trở lại rồi đây. Phương Hồng sinh vui vẻ hỏi, chuyến tham quan đầu tiên của biên hoang lần này rốt cuộc có bao nhiêu người tham gia. Rượu manh thay Cao ngạn đáp, sáng sớm ngày mai chúng ta đến Thọ Dương. Sau đó, Phượng Tường Phượng Lão Đại sẽ đưa cho chúng ta danh sách chắc chắn cuối cùng. Theo tính toán sẽ không dưới 50 người. Âm kỳ nói, chúng ta có tổng cộng 49 phòng khách, mỗi phòng có thể chứa được 2 người. Nếu tính bình quân mỗi thuyền 80 người, luân phiên cho xuất phát 3 chiếc lâu thuyền, thì mỗi ngày có thể đưa được 80 người khách vào biên hoang tập. Khấu trừ tất cả các khoản chi phí thì mỗi khách chúng ta sẽ thu được nửa lạng vàng, chuyến làm ăn này quả là không tồi. Mộ dung chiến vui vẻ nói, quan trọng nhất là phải kích thích được kinh tế của biên hoang tập. Khi biên hoang tập thịnh vượng rồi, tự nhiên nước sẽ dâng thuyền lên. Nếu không lấy đâu ra quân phí để đi ứng cứu thiên thiên và tiểu thi. Bàng Nghĩa nghe thấy tên thiên thiên và tiểu thi thì gật đầu lia liệm. Tháp bạc nghi nãy giờ im lặng lên tiếng, phong lão đại liệu có cẩn thận tra cứu kỹ lai lịch của những vị khách sẽ tham gia chuyến tham quan biên hoang đầu tiên của chúng ta không? Cao ngạn vừa ăn uống vừa nhìn hai chiếc song đầu thuyền đang bảo vệ trước sau dưới ánh mặt trời tươi đẹp mang đầy vẻ hoài vệ. Đột nhiên, giật mình nhìn thấy ánh mắt của tất cả mọi người đang đổ dồn về phía gã. Suýt chút nữa thì sặc cả bánh bao nhân thịt ra ngoài, ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy? Ta vốn không phải là phong lão đại làm sao mà biết được hắn có trốn việc hay không? Mọi người đều cười rộ lên. Giọng của chắc cùng sinh vọng đến, việc chọn lọc là do các bang hội phụ trách việc mời khách đảm nhiệm. Du khách về cơ bản có thể phân làm hai loại, một là những người có máu mặt ở các vùng, loại này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, loại thứ hai đến từ các thành trấn khác, cho nên các bang hội không có cách nào điều tra được thân phận. Nếu xảy ra vấn đề gì thì sẽ từ nhóm người này. Trên danh sách đã ghi rõ ràng mỗi người khách thuộc loại nào, có thể thu hẹp được rất nhiều người mà chúng ta cần đề phòng. Nói xong ngồi xuống cạnh cao ngạn, tiêu to, cho cùng sinh ta một chén tuyết giản hương. Rìu mãnh vội mang rượu lại cho lão. Cao ngạn lầu đầu nói, không phải ngươi vẫn đang ngủ nướng trên giường sao. Chắc cùng sinh nâng chén rót đầy tuyết giản hương lên ngôi, nói, ngươi xem ta giống như bọn tay chân của ngươi sao. Đã ngủ cả đêm mà vẫn chưa tỉnh hẳn Với những người luyện khí công như ta chỉ cần ngủ hai canh giờ là bằng các ngươi ngủ hai tháng rồi biết chưa. Sau này, đừng bao giờ hỏi những câu ngu ngốc như vậy nữa. Nói xong đưa chén lên cạn sạch một hơi. Mọi người thi nhau cười. Cao ngạn cười nói, cái lao điên này vì không ngủ được nên lại càng điên, đến để chút giận vào ta đây. May mà ta đại nhân đại lượng, không thèm tính toán với ngươi, nếu không đêm nay ta sẽ dùng chăn bông giết chết ngươi đấy. Mộ dung chiến nói, hãy bất nói chuyện tầm phào đi. Không biết quán chủ đã đặt tên cho ba chiếc lâu thuyền cải trang của chúng ta chưa? Chắc cùng sinh kêu lên một tiếng, rượu ngon. Sau đó thư giãn gân cốt, rồi đảo mắt xung quanh, nhìn qua cửa sổ ở bốn phía, thu vào tầm mắt khung cảnh mùa hạ tươi đẹp hai bên bờ dĩnh thủy, rồi vui vẻ nói, phải sớm đặt tên chứ. Tất nhiên là ta đã nghĩ ra rồi, chiếc thuyền này của chúng ta tên là Hoang ngộng số 1, hai chiếc còn lại là số 2 và số 3, vừa đơn giản vừa có ý nghĩa. Các ngươi có thể nghĩ ra một cái tên hay hơn không? Âm kỳ lầm bẩm, hoang ngộng, giấc ngộng của biên hoang. Ồ, đổi tên rất thỏa đáng. Nếu như là lần đầu tiên ta đến Ngao Du ở biên hoang, sau khi đi qua khung cảnh trăm dặm không một bóng người, bỗng nhiên nhìn thấy một biên hoang tập còn thịnh vượng hơn cả kiến khang, thì cũng sẽ có cảm giác như đang ở trong ngộng cảnh vậy. Mộ dung chiến gật đầu nói, chắc quán chủ đã nghĩ ra, chúng ta đương nhiên đều mười phần tin tưởng, cứ quyết định như vậy đi. Chắc cùng sinh vui vẻ nói. Chúng ta còn phải tổ chức lễ đặt tên cho thuyền vào lúc khởi hành nữa, phải làm long trọng như buổi lễ tuyên thệ của các tướng sĩ khi xuất trinh. Thác Bạc Nghi nói, việc lần này không thể có sai sót được, mỗi một người đều phải biết rõ địa vị và bổn phận của mình, biết rõ chuyện mình phải làm. Cao ngạn gãi đầu hỏi, ta phụ trách việc gì đây? Rồi lung túng, ờ. suýt chút nữa ta quên mất thân phận người chỉ huy của mình, tất nhiên là sẽ không phải làm gì cả rồi. Chắc cùng sinh nói, công việc của ngươi là tiếp khách ăn uống chơi bời. phục vụ họ một cách thỏa đáng, tìm hiểu nhu cầu của khách, để chúng ta biết nên dồn sức vào đâu. Mộ Dung Chiến thở dài nói, tên tiểu tử như ngươi phải chuẩn bị tinh thần làm người, vì ngươi ở trong nhóm dễ gặp nguy hiểm nhất, việc này hãy để Âm Hinh nói cho ngươi vậy. Cao Ngạn ngạc nhiên nhìn về phía Âm, âm Kỳ. Âm Kỳ rương rương nói, ta phụng lệnh của hội nghị trung lâu, đã lập một danh sách đánh giá mức nguy hiểm đối với tất cả các anh em phụ trách đợt tham quan biên hoang lần đầu này và Cao Ngạn tên của ngươi đứng đầu. Do đó sau khi đến Thọ Dương. quan chủ và tiểu mãnh sẽ theo ngươi một bước không rời bằng không nếu như ngươi bị quân địch giết chết không những chuyến tham quan biên hoang sẽ mất đi may mắn mà ngươi cũng không lấy được tiểu bạch nhạ cao ngạn mặt biến sắc nói ngươi đừng có dọa ta âm kỳ nói người đầu tiên muốn giết ngươi là nhiếp thiên hoàn ta quá hiểu con người y hết sức coi trọng danh dự nên sẽ không trực tiếp phái người đến đối phó với ngươi mà có thể sẽ thông qua hoàn huyền để hạ độc thủ hoàn huyền có thể nói là người có thực lực nhất nam phương lúc này cao thủ dưới trướng nhiều như mây Chỉ cần phái cao thủ trà trộn vào đoàn người tham quan, nắm bắt cơ hội và bày bố kỹ càng, chắc chắn ngươi sẽ khó lòng mà thoát được. Cao ngạn giật mình nói, nếu là như vậy, ta càng nên lưu lại biên hoàng tập để đón thuyền. Chắc cùng sinh mắng, làm người có thể không có khí phách như vậy sao? Hoang nhân bọn ta đã có bao giờ sợ ai đâu? Nhiếp thiên hoàn muốn dở thủ đoạn, bọn ta cũng sẽ chơi đến cùng, làm rùa rụt đầu thì có gì vui thú chứ? Mặt cao ngạn lại xuất hiện nụ cười, gật đầu thốt, đúng. ta tuyệt đối không thể làm mất thể diện của hoang nhân được. con bà nó chứ, đã có các vị đại ca chăm lo cho tiểu đệ, tiểu đệ còn sợ gì nữa. đến giết ta nhất định phải là cao thủ nhất đẳng nhưng làm sao có thể qua được mắt của các đại ca? Phương Hồng Sinh nói, tuy rằng trước kia ta là tổng tuần bộ mạo danh nhưng làm lâu hai mắt cũng quen dần, nên đối với thủ pháp của kẻ gian cũng biết khá rõ. lần này địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, với thực lực của hoàn huyền chắc chắn có thể sắp xếp thân phận thích khách không một chút sơ hở, khiến người khác tuyệt không thể nghi ngờ. Diêu Mạnh lại hít một hơi lạnh rồi nói: Nếu nói như vậy, chẳng lẽ mỗi người tham gia đều có thể là kẻ địch sao? Tháp bạc nghi cười: Đây là cách nghĩ đúng đắn nhất. Âm Kỳ nói: Bởi vậy, lần này ta phải đi theo, vì ta quen mặt với bọn thuộc hạ của Hoàn Huyền. Phương Hồng Sinh nói: Hiện nay ở phía Nam Giám Trêu tức bọn ta chỉ có mấy người bọn Nhiếp Thiên Hoàn, Hoàn Huyền, Tư Mã Đạo Tử, Tôn Ân và Lưu Lao Chi. Nhiếp Thiên Hoàn và Hoàn Huyền vừa nói qua rồi, có thể không bàn luận nữa. Tư mã đạo tử và lưu lao chi thì không có lý do bức thiết gì để phá hỏng việc tốt của chúng ta, mà chúng cũng không dám làm như vậy. Huống chi, bọn chúng còn phải tập trung tinh thần đối phó với lưu gia của bọn ta. Còn về tôn ân, ý hiện nay đang tự lo chẳng nổi, lại càng không có chuyện rảnh rỗi ấy. Vì thế, tình hình sẽ không tồi tệ vậy đâu, chỉ cần chúng ta có thể đối phó với bên hoàn huyền thì tất cả sẽ ổn thỏa thôi. Chắc cùng sinh cười thốt, hãy xem. Phương Tổng Tuần của bọn ta là một nhân tài trong việc điều tra. Đây là truyền thống của gia tộc hắn, chung lâu hội nghị tuyệt đối không thể chọn sai người. Phương Hồng sinh cảm kích nói, tất cả là nhờ vào sự tiến cử của Trác quán chủ, ta mới có được ngày hôm nay. Mộ Dung chiến nói, tôi lại hy vọng Hoàn Huyền sẽ thật sự phái người tới để chơi với bọn ta một trận. Các huynh đệ khác tới lo liệu công việc trên lâu thuyền có tới 50 người. Họ đều là những hảo thủ trăm người chọn một, bất kỳ ai cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lây trong giới giang hồ. Với thực lực như vậy, Dù thích khách có thân thủ nhanh như tôn ân cũng khó lòng qua được. Phương Hồng sinh nói, vì vậy kẻ địch chỉ có thể dùng trí, còn chúng ta lại có thể vừa đấu trí vừa đấu sức với đối phương. Chắc Cuồng sinh cười, căn bản là phải cẩn thận, hoặc như trên thuyền vốn không có kẻ địch, nhưng chúng ta vẫn không thể coi nhẹ, mất cảnh giác được. Bang nghĩa thốt, mọi chuyện để đến Thọ Dương nói tiếp vậy. Mọi người uống một ly đi. Mọi người cùng nâng chén đối ẩm, không khí bội phần náo nhiệt. 77. Lưu dụ cùng sóc thiên đại đến một ngọn núi. chỉ xuống con đường trước mặt nói rằng, cứ men theo con đường này đi về phía Tây sẽ đến Hồ Cao Điều. Sau đó rẽ về hướng bắc đến Hoài Thủy, tới đây thì nàng đã biết phải di tiếp thế nào rồi. Sóc thiên đại nhìn theo ánh tà dương đang khuất dần sau dãy núi phía Tây trước mặt, đôi mắt hiện lên thần sắc bi thương, tuyệt không đáp lời gã. Sau khi rời khỏi dụ châu, bọn họ lái thuyền ngày đêm gấp rút lên đường. Trước khi tiến vào Đại Giang, mới đổ bộ cho sóc thiên đại lên mở, lưu dụ lại tiễn nàng một đoạn. Lưu Dụ biết nàng vì sắp chia tay, tương lai phương trời cách biệt, không biết liệu có ngày gặp lại hay không, vậy nên trong lòng tràn ngập nỗi sầu ly biệt, chẳng đành chia ly. Lưu Dụ thở dài nói, tiễn người nhìn dặm, cuối cùng cũng phải chia tay. Cũng giống như nàng đã từng nói, nàng thuộc về Thảo Nguyên Bao La, ta lại thuộc về phương Nam, nàng hãy đi đi. Hãy tranh thủ trời tối mà đi gấp, rời xa vùng hiểm nguy này. Sóc thiên đại nhẹ nhàng nói, thình lăng à, thiếp có thể tiễn chàng đến kiến khang rồi chia tay ở đó mà. Lưu Dụ nhìn theo một đàn chim nhỏ bay thẳng hàng khuất xa dần trên vùng trời, giống như đang bay về phía chân trời góc biển. Trong lòng nghĩ vẻ đẹp thanh thoát của Sóc Thiên Đại sẽ mãi mãi ghi dấu trong ký ức của mình. Cho dù năm tháng coi trôi đi, bản thân cũng sẽ không thể nào quên được nàng. Mỗi khi nhớ đến nàng, nhớ đến giọng nói nàng gọi mình là tình lang, Lưu Dụ đều tưởng như có tiếng sáo tiên qua trăm núi nghìn sông của vùng thảo nguyên bao la vọng về vang vàng bên tai. Sóc Thiên Đại đưa mắt nhìn gã, nói với giọng pha chút cầu khẩn. Trang đồng ý với thiết đi. Đến kiến khang mới chia tay cũng có khác gì đâu. Lưu dụ cảm nhận được nỗi hận sầu ly biệt như khiến người ta đứt từng khúc ruột. Chính vì bọn họ nhất định sẽ chia tay, không thể ở bên nhau nên gã không cần phải đè nén tình cảm trong lòng, có cảm giác thật sự sâu sắc. Khoảng thời gian cùng chung hoạn nạn ở hoang đảo đã rút ngắn khoảng cách giữa họ. Mỹ nữ Dị Quốc hết sức phong tình này, mặc dù trên thuyền chưa hề đi quá giới hạn với gã, nhưng lại không chút che giấu tình cảm nóng bỏng của nàng. Chốc chốc lại đầu ấp tay kể Khiến gã cảm nhận được những dư vị dịu dàng Nếu không vì phải lái thuyền Lại còn nguy cơ bị mai phục bốn bề, Thì với ngọn lửa mãnh liệt ấy tất sẽ xảy ra chuyện Do đó Mặc dù chỉ có một ngày ngắn ngủi bên nhau song quan hệ của hai người đã có sự khác biệt lớn Điểm dụ người nhất là Cả hai đều hiểu rằng đây chỉ là Mối tình thoáng qua như một trò chơi Sau này chỉ có thể hồi tưởng trong ký ức mà thôi Lưu dụ hai tay ôm lấy Hai bờ vai nàng Nhìn vào đôi mắt to ánh lên tia nhìn yêu thương của nàng Vượt qua tất cả những lời nói của họ, chỉ thấy từng đợt cảm xúc dâng trào trong lòng. Dạ như gã vẫn còn là lưu dụ của thời điểm trước khi tham gia trận chiến phí thủy, cũng chưa gặp vương đạm chân thì không biết chừng gã sẽ bỏ qua tất cả, cùng nàng ra quan ngoại. Lưu dụ cười khổ, ta chỉ là tình lang của nàng, không thể nào là người chồng sau này của nàng được. Hãy ngoan ngoãn nghe lời ta được không? Từ đây đến kiến khang đường thủy rất khó đi, ta cần phải tập trung tinh thần để đối phó với những kẻ muốn giết ta, coi như nàng giúp ta một lần đi. sóc thiên đại lệ châu chăn chứa thổn thức nghẹn nào nói nhưng thiếp không nỡ rời xa chàng. đừng nhận tâm bắt thiếp phải ra đi như vậy được không trong lúc bất ngờ đó lưu dụ cảm thấy không thể khống chế nổi bản thân mình hai tay ôm lấy eo nàng rồi ôm chặt nàng vào lòng sóc thiên đại yêu kiều kêu lên một tiếng kề lên đôi môi gã hai cánh tay quấn lấy cổ dùng sức cắn mạnh vào môi gã nỗi đau đớn ấy khiến cho lưu dụ có cảm giác trọn đời không thể quên tiếp đó làn ngôi thơm của nàng mềm dịu lại buông gã ra thay vào đó là một nụ hôn ngọt ngào. Lúc đó, hai người say xưa trong thế giới mê người của đôi nam nữ, quên hết tất cả mọi chuyện, bỏ qua tất cả nguy cơ bị mai phục và luôn cả đại nghiệp quốc gia, tất cả đều bay tuốt lên 9 tầng mây. Không biết đã qua bao lâu, đôi môi của sóc thiên đại đã rời môi gã, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau thầm mật ấy. Nàng dịu dàng thốt, chàng là tình lang của thiếp. Mãi mãi là tình lang tuyệt vời. Lưu dụ đưa tay phải lên lau hết những giọt lệ rơi đầy trên gương mặt nàng. Gật đầu nói, ta cũng là một người bạn của nàng Sóc thiên đại không thể rời ánh mắt nhìn gã Một lúc sau, kể bên thai gã nói Sau này, lúc chàng lên ngôi vua ở phương Nam Thiếp sẽ tặng chàng một nữ nhân sinh đẹp nhất trong tộc Để cô ấy thay thiếp đến với chàng Thanh âm chưa dứt nàng đã buông lưu dụ ra Xoay người bước nhanh không hề ngừng lại Cứ thế nàng tiến dần về phía xa xăm Cho đến khi bóng hình hư hảo của nàng tan dần ở cuối con đường Lưu dụ vẫn đứng ngây lặng trên núi Trăm mối cảm xúc tràn ngập trong lòng một cuộc tình khó quên nhanh như tia chớp đến thật bất ngờ rồi đột nhiên kết thúc vào lúc nóng bỏng nhất tạo cho người ta cảm giác buồn bã sâu lắng mà mơ hồ gã không thể xác định được đó là tình yêu hay chỉ là sự khỏa lấp nỗi cô đơn đau khổ trong lòng hoặc giả chỉ là tình cảm buộc phát khi gã chối từ xây đắp tình cảm với nàng vì những suy tư danh lợi rốt cuộc tất cả đã trở thành quá khứ nhưng tình cảm nồng nàn của người con gái đẹp dịu dàng ấy sẽ vĩnh viễn là một đoạn hồi ước đẹp và buồn trong tim gã song hành cùng gã trong suốt quãng đời còn lại Trước mắt là một sự khởi đầu mới. Sau khi đến Kiến Khang, gã sẽ phải tham gia một trò tranh đấu quyền lực không hề giống với trước. Sự hung ác nguy hiểm của nó sẽ lớn hơn nhiều so với trước đây, tuy nhiên gã chẳng thể có sự lựa chọn nào khác. Nếu không như vậy, gã sẽ không bao giờ có thể danh chính ngôn thuận nắm được trung tâm binh quyền của Bắc Phủ Binh. Cái gã cần dùng đến chính là lực lượng đại tộc cao môn ở Kiến Khang. Hai nhà vương, tại vì cái chết của tư mã diệu và sự độc chiếm quyền lực của tư mã đạo tử mà xuống dốc. Tuy nhiên, chính quyền ở kiến khang trước sau vẫn phải dựa vào sự ủng hộ của thị tộc kiến khang để tồn tại. Giống như tạ diễm vẫn có sức ảnh hưởng rất to lớn, với sự ngang ngược của tư mã đạo tử vẫn không thể không nhờ đến ông ta để trấn áp lưu lao chi. Loạn tôn ân càng khiến cho cao môn và phật môn của kiến khang để cao cảnh giác. Chỉ cần bản thân có thể trở thành anh hùng dẹp loạn, thì dù tư mã đạo tử có hận lưu dụ đến tận xương tủy cũng sẽ không còn đường chọn lựa. Huống hồ! còn có hoàn huyền và nhiếp thiên hoàn ở chung và thượng lưu đại giang đang nhìn heo gáo về phía kiến khang tư mã đạo tử nếu không để ý đến sự phản đối của hai nhà vương tạng công khai giết gã không những làm lung lay gốc rễ của kiến khang mà còn khiến nội bộ bắc phủ binh bất ổn các tình tiết nhỏ nhặt ấy đã khiến gã cảm nhận được thời kỳ của kiến khang đã đến rồi lưu dụ hít sâu một hơi đi về phía có chiếc thuyền buồm nhỏ nằm ở phía đông cách khoảng một dặm lúc đó trời đã tối hẳn gió biển từng trận từng trận thổi tới Làm cho ống tay áo của gã phồng lên Gã cảm giác như đang đi trên gió Tinh thần rất mực phấn chấn Và cũng như thổi bay đi nỗi buồn chia ly Sóc thiên đại trở về Thảo Nguyên Có thể tìm được lang quân như ý không Gã không những sẽ không vì vậy sinh lòng đấu kỵ mà còn sẽ mừng cho nàng Sự gặp gỡ trong nhân thế Thường thường nằm ngoài ý mọi người Nghĩ tới lúc mới gặp sóc thiên đại Suýt nữa đã bị nàng giết vì ngộ nhận mình là hoa yêu Lúc đó Ấn tượng về nàng là một nữ chiến binh vô tình đâu nghĩ nàng còn có một mặt khác ôn nhu khả ái như vậy vương đạm chân cũng như vậy lần đầu tiên gặp nàng cứ nghĩ nàng rất cao ngạo không thèm để mắt tới bất kỳ kẻ áo vải hàn môn nào cả ai mà biết được nghĩ đến nàng nỗi đau thương lại bao phủ thế giới trong lòng chàng chỉ có thể than một câu rằng hồng nhan bạc mệnh bóng dáng của chiếc thuyền buồn nhỏ đã hiện ra trước mắt lưu dụ bước nhanh hơn đến khi còn cách chiếc buồn nhỏ có vài trượng thì bỗng dừng lại một bóng người từ đuôi thuyền đứng lên cưới nói cảm ơn lưu minh ngươi đã đến đây khiến lao phu khỏi mất công chờ đợi qua giọng nói lưu dụ có thể biết được đối phương là ai lưu dụ trong lòng kinh sợ hiểu rằng vì nhớ đến vương đạm chân mà đã phân tâm đi gần đến nơi mới phát giác có người trên thuyền tạo thuận lợi cho tên cao thủ đáng sợ định giết mình lưu dụ cất tiếng hỏi trần công công vẫn chưa từ bỏ sao trần công công nhảy từ trên thuyền xuống không hề lấy vải che mặt song mục tử mang ba hương hực bằng giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh lạnh nhạt nói Xem khí độ của ngươi thì võ công lại tiến bộ rồi. Tuy nhiên bất luận là ngươi tiến bộ thần tốc như thế nào đêm nay ngươi chắc chắn phải chết. Lưu Dụ cảm thấy như khí công của lão đã hoàn toàn khóa chặt lấy mình, muốn trốn cũng không được, còn muốn bảo toàn tính mạng sao. Cách duy nhất lúc này là dựa vào võ công thực sự quyết phân thắng bại với Lao. Chú Thích Bước Bách Cần Kiếp Ngoại Quốc ba Ánh Tím Sát Nhọn Hết chương 343 chương 344 Sinh Tử Nhất Tuyến lưu dụ hiểu rõ lần này không còn có thể tránh khỏi một trận quyết chiến với trần công công nếu so cao thấp thân thủ của tiêu liệt vũ và trần công công ngang ngựa như nhau trong trận đấu với tiêu liệt vũ gã cũng phải khó khăn lắm mới giành chiến thắng nhưng khi bắt đầu cuộc chiến đó gã đã cảm thấy đối phương có yếu điểm có thể dựa vào chiến thuật ưu việt lợi dụng những sơ hở về tinh thần của tiêu liệt vũ để đánh thắng hán nhưng lần này đánh nhau với trần công công lưu dụ lại biết rất rõ tinh thần của trần công công không có chỗ sơ hở Giống như ngọn núi lớn đứng vững sừng sững từ trước tới nay, mặc cho cuồng phong vùi dở, cũng không lay chuyển nổi. Tại sao mình lại có cảm giác này? Liệu có phải là do cảm nhận bản thân tinh tế hơn hay là do đối phương tinh thần sung túc, không còn chủ quan coi nhẹ như lần trước? Bất luận thế nào, nói về mặt khí thế lưu dụ gã đã rơi vào thế hạ phòng, vì vậy cảm thấy suy sụp tinh thần, không có cách nào đánh bại đối phương. Lưu dụ trong lòng giấy lên hồi chuông cảnh tỉnh, hiểu do nếu như khổ công chiến đấu không thành. Cảm giác thất bại này sẽ trở thành một nhân tố chí mạng. Chỉ hận rõ ràng là biết như vậy nhưng cũng không có cách nào thay đổi được sự thực. Khí kình của Trần Công Công hoàn toàn áp đảo gã. Dưới ánh mắt sắc bén như thiểm điện của Y. Lưu Dụ cảm thấy như bị địch nhân đáng sợ trước mắt nhìn thấu rõ mọi chuyện. Cảm giác thật khó chịu như khi bị lột trần chuồng. Sau mục Trần Công Công mang sắc tím cực thịnh, hiển thị Y đang không ngừng để tụ công lực. Lưu Dụ ngầm thở dài, cố gắng phục hồi đấu trí. Ken! hậu bối đao xuất ra khỏi bao trần công công nở một nụ cười sắp bén bỗng nhiên cả người bay lên cách đất vài tấc một quyển cách không đánh tới vào thời khắc đối diện với sinh tử tinh thần của lưu dụ thăng tiến đến trạng thái không người không ta hậu bối đao giơ cao lên trên đầu sau đó chém mạnh xuống bùng đao phong quyền kình giao nhau phát ra tiếng kình khí kịch trấn như tiếng sấm vang dội lưu dụ rên nhẹ một tiếng lùi ra sau ba bước trần công Công rơi xuống dưới đất hai tay chắp sau lưng điềm như nói quả nhiên có tiến bộ trả trách có thể thắng được tiêu liệt vũ nhưng so với ta vẫn còn khoảng cách xa lưu dụ ngươi có tin chỉ trong 10 chiêu ta có thể lấy được mạng nhỏ của ngươi không lưu dụ nghe thấy tinh thần chấn động tuy hết sức khó khăn mới đỡ được nhưng suýt nữa cũng bị thọ thương thổ hết lại cũng biết mình có thể chống đỡ được một đòn toàn lực của hắn đã làm đối phương thầm kinh ngạc không dám thừa thế truy kích để tránh mình liều mạng phản kích hắn cố dùng lời nói muốn đoạt đi đấu trí của gã hy vọng có thể khiến cho gã sinh ra ý đào tẩu không còn cố gắng chống lại. Trần Công Công đương nhiên không phải là vì sợ Gã sẽ giết chết Yrie, chỉ là phản xạ bản năng, sợ sự phản kháng khi gần kề với cái chết của Gã sẽ làm Y thọ thường. Như vậy thật không đáng chút nào. Nghĩ đến đây Lưu Dụ liền lùi ra đằng sau. Trần Công Công cười lạnh, kẻ ngu xuẩn ngươi muốn bỏ chạy sao? Trong trước mắt, chân không chạm đất vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, hai tay từ trong tay áo đưa ra trước, hóa thành ngàn vạn trường ảnh, che phủ cả bầu trời hướng về phía Lưu Dụ công tới. lưu dụ cười to đất chí, ai mới là kẻ ngu xuân đây lập tức đổi rút về sau thành tiến tới trước hậu bối đao biến thành mũi nhọn chọc thẳng vào trường ảnh lăng lệ của đối phương lấy đơn giản để đối phó phức tạp tràn đầy tâm tình tráng sĩ ra đi không trở về hoàn toàn là có đi không lại là tư thế đồng quy vô tận ngay cả với tu vi của trần công công cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ đối với đao này của gã đầu tiên tay phải rút vào trong khua tay háo đánh vào đao phòng, tay còn lại hóa trưởng thành trạo không đưa hẳn ra làm cho đối phương không thể nắm bắt được ý đồ lưu dụ quát lớn một tiếng châm đao xuống dưới làm cho ống tay háo căng đầy kinh khí của trần công công phất vào khoảng không sau đó hướng về trào trái của y ỉa động tác liền lạc không chút gián đoạn tuyệt diệu không thể tả chính là biến chiêu của cựu tinh liên châu là kiệt tác xuất thần tinh vi nhất từ khi hắn xuất đạo đến nay nếu như không phải dưới tình hình cực đoan tranh đấu để sinh tồn như bây giờ cộng thêm mấy ngày đêm vừa rồi khổ luyện sẽ không thể tạo ra đao pháp tuyệt diệu như thế này Trần Công Công hét lớn, muốn chết. Chào bên tay trái biến thành đao, chém mạnh vào đao phong của Lưu Dụ. Đoạn. Kinh khí nổ tung. Chiêu này của Lưu Dụ chiếm được ưu thế chủ động, ép đối phương phải ứng chiêu. Tuy bị chấn động, huyết khí nhộn nhạo, nhưng biết đây là thời khắc giữa cái sống và cái chết, gã liền mởn phản lực của đối phương, rời đến chỗ phía trước bên trái của Trần Công Công, không chỉ tránh được đòn phản lại từ tay áo của Y.Y.E. mà còn chém một đao tới vai phải của y y trong lòng có cảm giác mãnh liệt như đang xung sắt đột vây giữa thiên binh vạn mã trên sa trường, hơn nữa không giữ lại chiêu số lăng lệ, quyết chết cùng địch nhân. Trần Công Công cười nói, chiêu này không tệ. Tay trái rút lại vào trong ống tay háo, dùng hai tay háo lần lượt đánh vào đao phong của Lưu Dụ, sau đó lùi về phía sau. Chân khí của Lưu Dụ đã bị ống tay háo đầu tiên của y hóa giải hết, nên không dám tiếp tục đỡ ống tay háo thứ nhì. Chuyện thừa thắng truy kích lại càng không thể nhắc đến. Chuyện duy nhất có thể làm là tá kình bay ngược trở lại. Vụt dưng người lại, hậu bối đao chỉ về phía đối thủ. Trần công công thần khí vẫn tràn đầy, đứng thẳng ngoài ba trượng. Lưu dụ sinh ra cảm giác của kẻ thất bại, cho dù gã không chịu thừa nhận, nhưng biết rõ ngày này nằm sau sẽ là ngày rỗ của mình. Cái gì nhất tiễn trầm ẩn lòng, trong tình cảnh này đó chỉ là trầm biếm hay truyền cười, gã trước giờ đâu phải là chân mệnh thiên tử. Trần công công thật ra không phải chỉ hơn gã một chút. Đổi lại là Yến Phi ở đây. muốn đánh bại lao thái giám này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trần Công Công mỉm cười, Lưu huynh tựa như khả năng chỉ tới đây thôi, đúng không? cả cánh tay cầm đao của Lưu Dụ bắt đầu đau hế ẩm, tự biết mình sức đã tận. tuy nhiên chỉ cần còn một hơi thở, thì sẽ không cam tâm chịu chết. đổi lại hai tay cầm đao, giơ cao qua đầu, gã ung dung nói, đợi ngươi thực sự giết được ta rồi đắc ý cũng chưa muộn. Trần Công Công cười nói, chết đến nơi rồi mà vẫn còn cứng miệng. để ta chém ngươi trước, sau đó phế đi võ công. Móc mủ cả hai mắt, xem ngươi còn cứng miệng được nữa không. Đang nói đột nhiên dừng lại, lộ ra thần sắc cảnh giác. Lưu dụ trong lòng nghĩ lao giả này lại lừa mình. Phải chăng những kẻ biến thành thái giám đều khác người, rõ ràng đã chiếm thế thượng phòng, vẫn muốn hành hạ đối thủ, lại còn muốn dở thủ đoạn âm hiểm gạt người nữa sao. Hai người lúc đó đứng trên bãi đá cách bờ khoảng 4, chục bước, ngoài mơ đá to nhỏ lẫn lộn, đến một cái cây cũng không có. Dừng cây gần nhất cách đằng sau lưu dụ cả nghìn bước. Lưu Dụ cho dù có lòng cũng không có cách nào thi triển bản lĩnh thoát thân độc môn của gã. Khí kình của Trần Công công vây chặt lấy gã, trong chốc lát đã tăng vọt lên, tựa như sắp đánh tới. Lưu Dụ trong lòng chấn động, biết hắn bắt đầu muốn toàn lực xuất thủ tấn công, lại không giống như vừa mới đây, xem gã như đồ trong túi, không thể chạy thoát được, nửa đánh nửa nói thử chiêu, cố gắng từng bước làm tan rã chiến lực và đấu trí của gã. Uy lực tựa như sấm sét khó có thể tưởng tượng, sắp như cuồng phong bạo vũ cường bạo công tới. Cho đến khi phân rõ thắng bại sinh tử mới chịu thôi. Dùng phương thức lấy cứng trọi cứng, đối với Trần Công Công đang ở trong thế thượng phong thật không đáng chút nào. Thật ra là vì nguyên nhân gì làm đối phương bỏ thượng sách để dùng hạ sách. Quả nhiên Trần Công Công quát lên một tiếng, song thủ dưng ra, trang phục trên người căng lên phần phật, hai tay rút vào trong tay háo, kết hợp với thân hình cao lớn của y trông giống một quái vật hình chữ thập. Chân y dường như không chạm đất, hướng thẳng về phía gã, tốc độ đạt đến mức kinh người. y dì càng tiến gần thêm chút nào thì chân khí đè nặng trên người gã lại tăng thêm chút đó lưu dụ có thể ước lượng được lúc cường địch đánh tới thì những đòn công kích sẽ lang lệ đến mức nào khó kháng cự ra làm sao cũng biết do khả năng cảm ứng kinh khí của bản thân thật đã có tiến bộ lớn đối phương tuy có thể nhìn thấu mình nhưng lưu dụ gã lại có thể đi trước một bước từ biến hóa của kinh khí nắm bắt được ý đồ của đối thủ nên trên phương diện đoạt tiền cơ sát địch hai bên ngang nhau tuy nhiên ưu thế vẫn nghiêng về phía trần Công công Bởi vì chiêu số của gã hoàn toàn nằm trong dự đoán của ý, ý còn gã lại không thể đoán biết được chiêu số trong tay áo của đối phương. Khi hai tay thu vào trong ống tay áo chỉ dựa vào cảm giác tất nhiên sẽ rất khó chống lại. Lúc này sau khi tay phải của gã không ngừng vận công đã phục hồi lại được trạng thái bình thường. Trong lúc nguy hiểm bỗng nhiên một ý niệm hiện ra trong đầu, chỗ kỳ diệu trong đào chiêu cựu tinh liên châu là ở chỗ mượn lực đạo của đối phương để thay đổi vị trí. Cùng một phương pháp như vậy, không biết có thể dùng cho thiên điệu nhất Đao không? nghĩ đến đây trần công công đã tới gần ngoài nửa trượng hai tay chập sát vào nhau kinh khí gia tăng lưu dụ quát to lên một tiếng hậu bối đao như thiểm điện chém xuống đao phong đao khí rẽ lên đâm mạnh vào chân khí kinh người của đối phương đang như tường vách đẹ nặng xuống Bùng một tiếng đao khí chém mạnh vào chân khí của trần công công lưu dụ như chiếc lá rụng bị gió thổi bay ra phía sau đột nhiên khoảng cách giữa hai người từ nửa trượng tăng lên gần bốn trượng lưu dụ ho lên một tiếng thổ ra một ngụm máu tươi Nhưng toàn thân lại cảm thấy nhẹ nhõm, biết đã thoát khỏi sự ràng buộc với kinh khí của Trần Công Công, bởi vậy có hy sinh một chút là hoàn toàn xứng đáng. Trần Công Công không hề nghĩ tới ga có kỳ chiêu thoát thân mà không sợ bị thương, giận dữ quát lên một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Lưu dụ còn cách khu rừng phía sau chưa đến 6 trượng, trước tiên vận chuyển chân khí, làm chỗ bị thương đỡ đau. Ga thầm nghĩ nếu như có thể dùng lại chiêu này, nhất định có thể thoát thân bằng cách trốn trong rừng. còn chuyện sau khi bị thương có thể thoát được sự truy sát của lao thái giám giả này hay không là chuyện thứ yếu tạm thời không suy nghĩ đến chỉ hận lao thái giám giả gian ác như quỷ nếu như dùng kinh lực giữ lại gã sẽ bị trói trong lưới khí vô hình vào lúc này chỉ thấy phía sau trần công công nơi bến thuyền cạnh bờ đá một chiếc thuyền có hai cánh buồm lớn xuất hiện trên mặt biển đen kịt cách bờ không đến 10 trượng. lưu dụ đột nhiên hiểu ra trần công Công bất ngờ dùng chiến thuật cường mãnh tấn công toàn diện đó là vì y nghe thấy tiếng thuyền đang ghé vào Sợ sinh thêm chuyện, nên không thể không toàn lực ra tay, nhân lúc trước khi có người can thiệp tới, quyết dồn gã vào chỗ chết. Người đang đến là thần thánh phương nào, gã hoàn toàn không có chút manh mối, vốn không thể đoán được. Nhưng gã đã cảm thấy có một cơ hội sống sót, vội chấn chỉnh lại đấu trí, chân đạp lên một tảng đá ở phía sau, đổi thối lui về sau thành tiến về trước, nhảy về phía Trần Công Công. Trần Công Công cười nói, như vậy mới giống là anh hùng chứ. Hai tay từ trong tay áo vươn ra, hóa thành ngàn vạn trưởng ảnh. nên đón lưu dụ đang lăng không bay lại. Trường ảnh hư hư thực thực của Trần Công Công làm cho lưu dụ hoa cả mắt. Gã liền nhắm luôn cả mắt lại, hậu bối đao thay đổi, nhắm vào chỗ kinh khí dữ dội nhất của Trần Công Công chém mạnh vào. Nhắm mắt ra đao như thế, là có được gợi ý từ tiêu liệt vũ, lại cũng vì lòng tin đối với cảm ứng khí công kỳ diệu đã tăng lên gấp bội. Cảm giác bên ngoài tuy vẫn không thể phân biệt được hư thật của đối thủ, nhưng lại có thể dùng thần tư để phá đi chiêu số của đối phương. Bùng! Hậu bối đao chém chéo vào hữu thủ của Trần Công Công. Ngay cả với bản lĩnh của Trần Công Công cũng bị chiêu phản kích này chém phải hạ thấp người xuống, để hóa giải đao kình của gã, không cách nào đánh tiếp, nên lùi về phía sau. Nhưng Lưu Dụ lại mượn thế bắn lên, lộn hai vòng trên không, rơi xuống tầm ngoài ba trượng, cách gốc cây đại thụ gần nhất chưa đến bốn trượng. Trong lúc Lưu Dụ đang lộn vòng thứ nhì trên không thì Trần Công Công đã sớm chấn chỉnh lại trận ước, lướt trên mặt đất đuổi theo. Lúc đang lơ lửng trên không. Lưu Dụ đã kịp nhìn thấy có tới mấy chục bóng người phóng từ trên thuyền lên bờ, sau đó lại tảng ra, tiến tới xung quanh bọn họ, rõ ràng là chiến thuật bao vây. Từ những động tác nhanh nhẹn gọn gàng, có thể thấy đám người này không những võ công cao cường, mà còn được rèn luyện rất bài bản. Lập tức làm gã bỏ đi ý nghĩ rằng những người tới là viện binh của Đông Hải Bang. Thủ hạ của Hà Nhuệ khẳng định không có được thân thủ như vậy. Hai chân vừa tiếp đất, Lưu Dụ đã xoay người, hậu bối đao quét ngang về phía Trần Công Công. Bùng. Chiêu truy kích này của Trần Công Công đã bị Lưu Dụ sớm đoán ra, bởi vậy nên trong lúc lộn trên không, hậu bối đao đã được chuẩn bị sẵn. Chiêu phản công này có thể nói là được chuẩn bị sẵn sàng từ cú lộn đầu tiên trên không, vì vậy đao kình đầy đủ, không chỉ có thể bảo toàn tính mạng mà còn đánh lui kẻ địch. Trần Công Công rên lên một tiếng, bị một đao lăng lệ của gã chém đến lùi về sau ba bước. Lưu Dụ lại bay ngược trở lại hơn một trượng, rồi ngừng một lần nữa, để giải trừ sức phản chấn của Trần Công Công. Hai người lại trở về thế trận đối diện. Hai kẻ đối địch bốn mắt giao nhau, hiểu rõ chỉ trong chốc lát sẽ lọt vào vòng đây. Lại vì kiềm chế lẫn nhau, không đánh thì không được, mà đánh cũng không được, tình hình cổ quái đến cực điểm. Tiếng xe do cất lên khắp bốn bên, những người đến đã tỏa ra từ phía, vây chặt bọn họ. Trần Công Công cười lớn, thâu triệt kinh khí đang vây chặt Lưu Dụ, chắp hai tay sau lưng, nhìn quanh phúc chốc, tiêu ngạo hỏi, người đến là ai? mau báo tên cho ta. Lưu Dụ cũng đang chăm chú quan sát đám khách không ngợi mà đến đông đến 50 người này Những kẻ này mang đủ loại vũ khí, dáng vẻ lạnh lùng ung dung, chỉ nhìn qua đã biết là loại thân kinh bách chiến. Tùy tiện chọn ra một người nào, cũng có thể dương danh lập nghiệp trên giang hồ, vậy mà giờ mấy chục người tập hợp lại cùng làm một việc. Người điều khiển sau lưng đương nhiên càng không phải là loại bình thường, mà phải là loại bá chủ một phương như tôn ân, hoàn huyền hay nhiếp thiên hoàn. Chỉ nghĩ đến đây, lập tức trong lòng đã biết rồi. 50 người chia thành hai vòng, làm thành lưới bao quanh, vây chặt đến nỗi giọt nước cũng không lọt nổi. Nếu như có nghĩ đến phá vòng vây bỏ chạy, sợ rằng chỉ còn mỗi cách là dùng hết sức sông ra mà thôi. Một người trong bọn đứng ra, thân sắc bất động, vai đeo trường kiếm, mỉm cười nói, bổn nhân chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt trên giang hồ, không đáng để nói đến. Mạng muội hỏi vị công công và huynh đài có ân đoán gì mà phải quyết chiến sinh tử ở nơi này. Sau đó nhìn sang phía lưu dụ, cười nói, chào lưu huynh. Do lưu dụ đoán được rất có khả năng người đến cùng phe với Hoàng huyền, nhìn thấy người này, Lập tức nhớ lại đồ phụng tam từng đặc biệt nhắc đến một người, đốt đao vào vỏ, cười lớn, nếu như ba thuộc đệ nhất cao thủ Can Quy cũng chỉ được tính là một kẻ vô danh tiểu tốt trên giang hồ thì kẻ vô danh tiểu tốt thực sự thì phải tính như thế nào đây? Trần Công Công động dung hỏi, Can Quy. Can Quy lạnh lùng đáp, chính là tại hạ Trong trước mắt, trong lòng lưu dụ đã nghi đến bao nhiêu chuyện. Nếu như không có Trần Công Công ở đây, khẳng định Can Quy căn bản sẽ không cho mình cơ hội nói chuyện, lập tức toàn lực xuất thủ, gắng sức giết chết gã. Nhưng Trần Công Công lại làm can quy sinh ra cố kỵ, trước tiên muốn hiểu rõ ngọn nguồn, mới quyết định sách lược. Nếu Trần Công Công chịu liên thủ với mình đột phá vòng gây, cơ hội sống sót sẽ tăng lên. Nếu không chỉ cần một mình can quy, bản thân cũng khó mà thắng được. Đột nhiên, gã minh bạch đêm nay là sống hay là chết, còn phải coi gã làm sao lợi dụng tình thế nghi kỵ lẫn nhau giữa ba phe. Điều mà gã có thể dựa vào lúc này nhất là rừng cây ở phía sau cách khoảng hai cái búng người. Chỉ cần chạy trốn vào được trong khu rừng cây đó, liền có thể tận dụng sở trường đúng người như vượn của gã, như cá gặp nước. Vấn đề nằm ở khoảng cách 3, 4 trường này, một tấc cũng khó đi. Lưu dụ bình thản đáp, Can Huynh không biết Công Công là người như thế nào, cũng là chuyện dễ hiểu. Bởi vì Công Công là cao thủ mật tàng trong phủ lang nha vương, săn tiện cơ hội, Can Huynh có thể cùng Công Công làm quen với nhau. Tiếp theo không đợi Can Quy đáp lời, quay về phía trần Công Công nói, trận này của bọn ta phải ngừng ở đây rồi. Nếu như Trần Công Công muốn bỏ đi, ta xem can huynh cũng sẽ vui vẻ, không có ý ngăn cản. Sau đó len lén liếc về phía cây gần nhất phía sau, từ vị trí của hắn đến cây đó có khoảng 7, 8 kẻ địch đang chặn, Lưu Dụ vẫn trong thần thái bình tĩnh không để ý. Trong số những người có mặt, Trần Công Công là người đã linh giáo qua bản lĩnh trốn chạy của Lưu Dụ mới là người thực sự hiểu chuyện gì, lập tức sắc mặt có hơi chút biến đổi. Chỉ là cho dù Y hiểu rõ ý đồ của Lưu Dụ, nhưng khổ nỗi không thể lập tức ra tay, sợ dẫn đến hiểu lầm. làm cho địch nhân bao vây bốn bên công kích trần công công nhìn về phía can quy can quy thần sắc cũng có chút thay đổi tựa như muốn nói lưu dụ sao lại để cho bọn họ có cơ hội nói chuyện nếu như hai người họ tạm thời vứt bỏ lập trường đối địch nhau liên thủ đối phó thì gã chắc chắn sẽ chết keng hậu bối đao rời bao lưu dụ lớn tiếng hét công công động thủ nhúng người bay lên chéo lên trên khoảng hai trượng lộn một vòng búng người nhằm chỗ ở giữa gốc cây và kẻ địch can quy bảo kiếm rời vỏ hạ lệnh giết. thủ hạ của hắn lập tức nghe lệnh đao quang kiếm ảnh sáng lòa sát khí đằng đằng trần công công hận đến nôi nghiến răng bất chấp tất cả xông lên đuổi theo lưu dụ đang ở trên không đột nhiên kiếm khí cực thịnh can quy lăng không đánh tới hiển nhiên hắn đã hiểu lầm hoặc là trong tâm trạng thà giết lầm còn hơn bỏ sót lo sợ trần công công muốn liên thủ với lưu dụ phá vây đây thật ra là tình cảnh do lưu dụ một tay tạo ra trần công công lại không có ý muốn xen vào cách thông minh nhất là tọa thủ bàng quan Nhưng hiện tại lại làm can quy hiểu lầm, không hiểu được nỗi khổ không thể không xuất thủ của Y ý, ý Lưu dụ thầm kêu may mắn, đồng thời dùng thiên cân truy, nhanh chóng hạ xuống, tránh khỏi ám khí đủ hình đủ dạng từ bốn phương tám hướng bắn tới, chém xuống một đao. Keng, đao phong đi trước một bước, chém trúng trường mâu đang đâm tới gã, lưu dụ thầm kêu cảm ơn thiên địa, mượn kình bắn đi, nhanh như sao băng lẩn vào trong khu rừng. Chú thích. Thân tư, tư tưởng, ý niệm hay trạng thái của tinh thần. Hết chương 344, chương 345, tử lý cầu sinh. Lưu dụ rơi lên một cành ngang trên ngọn một cây đại thụ khác, mượn lực bắn đi, nhưng trong lòng lại không có chút gì cảm giác tự do tự tại tuy đang bay lượn trong rừng sâu. Sau khi bị địch nhân đuổi sát gần 2 canh giờ, thương thế của gã càng lúc càng tệ làm ảnh hưởng đến tốc độ trốn chạy. Gã chắc không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Nếu không thể lợi dụng sự hiểm hộ của bóng đêm để bỏ rơi địch nhân thì sau khi trời sáng gã khẳng định sẽ bị địch nhân đuổi kịp. Chân khí của Trần Công Công và chân khí tà dị của Nhâm Giao cũng tương đương như nhau, có lực sát thương đáng sợ và hết sức trí âm. Trong lúc động thủ, gã đã nhiều lần ép chân khí không thể hóa giải xuống, làm tổn thương đến kinh mạch. Sau khi nhờ xảo kế thoát thân, địch nhân đua nhau đuổi theo, đến bây giờ chỉ còn Trần Công Công và Can Quy hai người có thân pháp phi phạm, khí lực giải nhất, là vẫn không chịu bỏ cuộc và đang truy đuổi phía sau. Lưu Dụ đã mấy lần bị hai người đuổi gần sát chỉ còn cách khoảng nửa dặm. Nhưng lần nào gã cũng có thể bằng độc môn thân pháp gạt địch, gia tăng khoảng cách. Chỉ hận gã hiện tại đã dùng hết sức lực. Trần Công Công vốn là địch nhân làm gã quý kỵ, mà thực lực cao cường của can quy cũng vượt ngoài dự liệu của gã. Lúc gã thoát thân đã không quên lưu ý tình hình giao đấu của họ. Hai người này trên không toàn diện giao phong, kiếm qua trưởng lại, không ngờ lại đồng cân đồng lượng, không ai làm gì được ai. Tuy nói rằng Trần Công Công mất sức sau khi kịch chiến, lại thêm trong lòng lo về lưu Dụ. nhưng can quy có thể có được chiến quả này chứng tỏ y và trần công công là cao thủ cùng bực võ công đúng là cao hơn lưu dụ bất cứ người nào đuổi cái gã lưu dụ khẳng định sẽ chết không sai lưu dụ chui vào rừng rậm vượt rừng qua suối tiếp tục chạy trốn gã thầm nghĩ cứ tiếp tục bỏ chạy như vậy thật không phải là biện pháp khả năng ứng biến và trí tuệ của can quy cũng làm gã phải lo lắng lúc can quy tận mắt nhìn thấy gã mượn cành cây bắn ra khỏi vòng vây bay tới một cây đại thụ khác y đã lập tức tỉnh lộ Hiểu rõ Trần Công Công không phải là muốn liên thủ với Lưu Dụ đã thoát khỏi vòng đây, mà cũng đang tìm cách truy đuổi Lưu Dụ. Một câu nói hiểu lầm rồi, liền khiến thủ hạ ngừng công kích Trần Công Công, quay sang truy đuổi Lưu Dụ. Nếu can quy đợi Lưu Dụ chạy xa rồi mới biết sai lầm, thì Lưu Dụ hiện tại không đến nỗi rơi vào con đường chết như thế này. Gã có cách nào thoát thân không? Đột nhiên rừng rậm thưa dần, thì ra đã đến khu địa rừng, bên ngoài là khu gò đất thảo nguyên nhấp nhô lên xuống rộng khoảng hơn 10 dặm. Xa hơn nữa là dãy núi kéo dài bất tận. Lưu Dụ trong lòng dâng lên cảm khái anh hùng khí đoạn, chẳng lẽ mình lại phải vùi thân nơi đây? Không. Lưu Dụ ta tuyệt không thể chết, nếu chết thì mối nhục hận của Đạm Chân ai sẽ tẩy rửa cho nàng? Làm sao có thể phụ hy vọng mà Đồ Phụng Tâm và chúng huynh đệ Bắc phủ binh đã ký thắc lên mình gã? Cái chết của gã sẽ càng làm cho Hiến Phi và Hoang Nhân rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hành động giải cứu chủ tỉ Kỷ Thiên Thiên cũng sẽ bị một đả kích chí mệnh. Nhưng trong tình thế bất lợi này, gã có thể làm được gì? Nghĩ lại cũng thật là trầm biếm, gã vốn là một thám tử giỏi, chuyên nghề truy lùng tìm kiếm, mà giờ khắp này lại bị hai thám tử siêu đẳng truy đuổi phía sau không phải là ngược đời sao. bóng giang tử thần đã hoàn toàn vây quanh gã. Chính vào thời khắc này, trong đầu gã vụt lóe lên một tia sáng. Đúng. Đối phương là thám tử, hoặc cả bọn đều là thám tử, tất nhiên sẽ dùng suy nghĩ và phương pháp của thám tử truy tìm mình, vì thế gã hiểu rất rõ bọn ý nghĩa. Nghĩ đến đây, lưu dụ trong lòng đã định ra kế bèn để hết chân khí, tận lực chạy ra khỏi khu rừng rồi vội va chạy lên trên một gò cao. Nếu như không nghĩ đến phương pháp vào chỗ chết tìm sống, gã tuyệt sẽ không hao lực chạy vội như vậy. Bất cứ cao thủ nào, cho dù cao minh như Yến Phi, Tôn Ân, Mộ Dung Thủy, chân khí trong người tuy có thể sinh sinh bất tận, nhưng thể lực con người cũng có mức giới hạn, không thể làm mãi không ngừng nghỉ, rồi cũng sẽ có lúc dùng hết sức lực. Bởi vậy buôn hành đường dài, sẽ có lúc chấm lúc nhanh. Để thân thể có cơ hội nghỉ ngơi Lưu dụ tận lực bỏ chạy như vậy Không để cho mình có cơ hội thở Khẳng định có thể đã gia tăng khoảng cách với địch nhân Lúc trần công công và can quy phát Giác khoảng cách đã xa dần Rất tự nhiên sẽ cho rằng Lưu dụ có thể vì chân khí gần đến tuyệt cảnh dầu cạn đèn khô Hoặc là sợ sau khi trời sáng Mất đi sự hiểm hộ của bóng đêm Vì vậy muốn chạy đến khu đồi núi để ẩn trốn Đây chính là phần trọng yếu trong kế hoạch thoát thân của gã Đột nhiên Lưu Dụ chạy lên trên một ngọn đồi nằm trong khoảng giữa khu rừng và vùng đồi núi. Gã quay đầu nhìn lại thấy Trần Công Công và Can Quy cùng lúc từ trong rừng chạy ra, chỉ cách gã khoảng 7, 8 dặm. Đây vốn là cao thủ đối địch thuộc hai nhóm khác nhau, chỉ bởi vì có cùng mục đích truy sát Lưu Dụ gã, lại biến thành bệ bạn chung tay hợp tác, đúng là chuyện lạ. Lưu Dụ cũng hết sức khâm phục, không ngờ qua một đoạn đường dài so sánh cước lực, Can Quy vẫn ngang ngửa với Trần Công Công, nên không thể không đánh giá y cao thêm một chút. lưu dụ không quên hướng về phía địch nhân hựa tay vây chảo rồi chạy vội xuống đồi cầm hậu bối đao hướng về tay trái rạch nhẹ một đường cho chảy máu rồi hút lấy máu ngậm trong miệng chỉ nháy mắt gã đã chạy hơn phân nửa đoạn đường bảy tám dặm lưu dụ đã mút đầy một miệng máu một lần nữa lại có cảm giác kiệt sức sau khi mất máu thầm nghĩ nếu như kế này không thành bị địch nhân khám phá khẳng định luôn cả một chiêu nửa thức cũng đỡ không nổi gã quay đầu nhìn lại tâm nhìn bị gò nhấp nhô che khuất gã nhìn không thấy địch nhân cũng có nghĩa là địch nhân không nhìn thấy gã. Lưu Dụ miễn cưỡng tăng tốc chạy đến chân núi. Lưu Dụ chạy vào trong núi. Sau khi chạy vào được hơn 10 trượng, dừng chân cạnh lùm cây mọc ra từ gò đá, phun ra một ngụm nhỏ máu, nhưng vẫn giữ lại phần lớn trong miệng. Ngậm lấy máu huyết của mình là một loại tư vị khó mà hình dung được. Lưu Dụ nhanh chóng y theo dấu chân tới đó đi ngược lại, đến chỗ chân núi, tung người về phía mấy bụi cỏ, đem máu huyết trong miệng phun hết ra, lập tức xuất hiện tình cảnh kinh hồn. máu huyết khắp nơi. Lưu Dụ đứng dậy, nhìn dấu tay và vết máu còn lưu lại trên cỏ, gắng gượng đứng lên bước đi. Sau khi đi đến một chỗ cỏ đá rậm rạp cách hơn ba trượng ở bên trái, gã chui vào nút ở đó vừa thở hừng hực, gã lao đi vết máu nơi khoe miệng, nằm xuống trong đám cỏ đá, nhắm mắt điều tức. Sau khi hít sâu được hơn 10 hơi thở, tiên thiên chân khí trong người phát động, nội tức từ từ ngưng tụ. Có tiếng xe gió. Lưu Dụ vội nằm im tĩnh khí, chăm chú lắng nghe. Thầm nghĩ. nếu như bị địch nhân khám phá chỉ còn trách lao thiên ra không giúp đỡ cũng không có chút oán hận nào tiếng xe gió ngừng lại hiển thị hai người dừng lại quan sát vết máu trên đất tiếng cười lạnh leo quái dị của trần công công cất lên lưu dụ à ta đã cho là ngươi có bản lãnh nhưng vốn lại không phải cuối cùng ngươi cũng không chống cự nổi tiếng gió lại cất lên rồi yên tĩnh trở lại lưu dụ biết vẫn còn có người bởi gã nghe tiếng gió thổi quần áo truyền lại đồng thời gã cảm thấy hết sức mỏi mệt chỉ muốn nhắm mắt ngủ cho thông khoái Nhưng một thanh âm khác trong lòng lại cảnh cáo bản thân, tuyệt không để cho cơn buồn ngủ khuất phục, đây chỉ là hiện tượng mất máu và hao tổn chân nguyên, bắt buộc phải gắng gượng, đợi chân nguyên trong người hồi phục nếu không công lực sẽ mất đi nhiều. Gã không biết mình vì sao lại có suy nghĩ đó, chỉ cảm thấy trực giác là chính xác. Giọng can quy cất lên, ở phía trước vào trong núi khoảng hơn 10 trượng lại có một vết máu khác, rõ ràng là tiểu tử này nội thương phát tác, không sao tiếp tục bỏ chạy, bởi vậy trốn lên núi. Trần Công Công hỏi. có thấy dấu chân không? Can Quý Đáp, lưu dụ là thám tử xuất sắc nhất của Bắc phủ binh, rất rành chuyện ẩn nấp, xóa dấu vết, nếu như quyết ý muốn ẩn nấp sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì. Cũng may hắn khẳng định chạy chưa xa, chỉ cần bọn ta lùng kiếm trong phạm vi 10 dặm trên núi, khẳng định hắn sẽ phải xuống núi. Hắn xem như đã chết chắc. Trần Công công nói, mới đây hắn còn ngu dại cố dùng chân khí gia tăng tốc độ, ta đã biết hắn chống chọi không được bao lâu nữa. Chính vì hao lực quá độ, nên làm cho nội thương của hắn phát tác sớm. Bọn ta chỉ cần lùng kiếm cẩn thận, đến khi trời sáng, hắn sẽ không còn chỗ để tàng hình. Can Quý nói, bọn ta đi. Tiếng do cất lên. Lưu dụ lúc này không còn giờ để ý đến bọn y gì hết. bỏ hết mọi chuyện, không người không ta, vận khí trị thương. Sau nửa canh giờ, lưu dụ từ trong bụi cỏ thò đầu ra nhìn, không thấy bóng người, thầm cảm ơn trời đất, miễn tử kim bài của Hiến Phi vẫn còn hữu hiệu, công lực của gã đã hồi phục lại hơn nữa. Quan trọng nhất là nội thương đã biến mất hết. Xem ra hai tên đó vẫn còn lùng kiếm trên núi. Bây giờ không đi, còn đợi đến lúc nào. Lưu Dụ nhảy lên, ven theo chân núi chạy chối chết về hướng Đại Giang. 77. tiến Phi và Thác Bạt Khuê ngồi trên một ngọn đồi nhỏ, quan sát doanh trại địch nhân ở xa ngoài năm Dặm. Còn khoảng nửa canh giờ nữa thì trời sáng. Binh lính Thác Bạt Khuê sau cuộc hành quân mau lẹ đêm qua, đã đuổi kịp và đang ở cách địch nhân chỉ 10 dặm về phía Bắc. Hai người muốn đích thân làm thám tử để quan sát tình hình địch quân. Bộ đội chủ lực của Mộ Dung Bảo, sau khi trải qua một đêm dựng trại nghỉ ngơi, bắt đầu chỉnh đốn hành trang, chuẩn bị sau khi trời sáng tiếp tục lên đường. Thác Bạt Khuê nói, địch nhân hành quân chậm rãi, có vẻ từng bước cẩn thận, nghĩa là chúng đối với sự mất tích của cánh quân áp hậu đã sinh lòng cảnh giác, sợ bọn ta từ phía sau truy kích. Yến Phi trầm giọng nói, nếu địch nhân bảo trì tình trạng cảnh giác như vậy cho đến khi tới trường thành, bọn ta sẽ khó mà thủ thắng. tháp bạt khuê nói yên tâm đi ta hiểu rõ mộ dung bảo là loại người nào trên chiến trường hắn tuy là manh tướng nhưng không đủ trầm tĩnh lại thiếu tính kiên nhẫn lúc hắn biết được không có ai truy đuổi phía sau cộng thêm nôn nóng muốn trở về trung sơn tranh giành hoàng vị sẽ từ từ lơ là hơn ép thủ hạ phải đi nhanh hơn lúc đó cơ hội của bọn ta sẽ tới yến phi thở dài hy vọng ngươi không tính sai tháp bạt khuê không vui hỏi ta làm sao sai được yến phi ngạc nhiên nhìn qua y một cái Thác bạc khuê tỉnh lại, cười trừ nói, ta nói quá rồi. A, cũng bởi ta quá khẩn trương về thành bại của cuộc chiến này. Ta xin lỗi. tiểu phi ngươi đại nhân đại lượng. Tiến phi cười khổ nói, từ nhỏ ngươi chính là dạng như vậy. Chuyện đã quyết định xong là không muốn nghe ý kiến bất đồng. Ngươi nên để ý một chút, sau khi ngươi trở thành quân chủ của một nước, vẫn nên giữ đầu góc phải mở, nếu không sẽ không chịu nghe những lời trùng nôn nghịch nhĩ. Thác bạc khuê cúi đầu thọ giáo nói. Ta sẽ nhớ kỹ lời khuyên thật lòng của ngươi. Yến Phi trầm ngâm giây lát, hỏi, nói thật với ta, ngươi có còn trách tiểu nghi không? Thác bạt khuê ngây người nói, không phải muốn tính chuyện cũ của ta chớ. Hiện tại ta ngoài trận chiến này ra, những chuyện khác đều không để trong đầu. Thầy Yến Phi vẫn dương mắt nhìn mình, y đầu hàng nói, thôi được, chỉ cần nhìn thấy ngươi như vậy, ta cũng không dám trách hắn. Yến Phi không vui nói, nói như vậy, ngươi vẫn còn để chuyện này trong lòng. Thác bạt khuê cười nói, đương nhiên không phải vậy. Đợi sau khi lập quốc xong, ta sẽ phong tiểu nghi làm thái nguyên công. Ta vẫn coi hắn là huynh đệ tốt trong tộc, tiếp tục trọng dụng hắn. Như vậy có thể giải tỏa nghi ngờ của người chưa? Tiến Phi ngẩn nhìn trời đêm, hồi lâu sau nói, đi thôi. Sau khi trời sáng sẽ khó tránh được trinh thám của đối phương. Hai người đi về hướng Bắc. 77. Chắc cùng sinh đến cạnh mộ dung chiến đang đứng ở mũi thuyền hóng gió, cười nói, trời sắp sáng rồi. ngươi không định đứng đây nguyên đêm chứ? Mộ dung chiến không trả lời hắn mà hỏi ngược lại, ngươi không viết thiên thư của ngươi sao? Nếu không thì bây giờ là lúc ngươi ngủ mà. Chắc cùng sinh đáp, tối nay càng viết càng có cảm hứng, cũng không có tí gì buồn ngủ, bởi vậy lên đây hòng gió, ngắm mỹ cảnh mặt trời mọc trên dĩnh thủy. Lao lại hỏi, có tâm sự à? Mộ dung chiến thở dài, ai lại không có tâm sự? Tháp Bạt nghi lên khoang tàu trước ta, thấy hắn đã chiếm phía đuôi thuyền, nên ta phải đến mui thuyền, ngươi không thấy hắn sao? Chắc cùng sinh nhíu mày hỏi. Ngươi và hắn không chào nhau sao? Mộ dung chiến cười nói, có gì để mà chào hỏi? Ta và hắn trước giờ nói chuyện không hợp, cả hai đều không có chung sở thích, chỉ có kính nhi viễn chi thôi. Chắc cùng sinh nói, ngươi tựa như hợp nói chuyện với lao đồ. Mộ dung chiến gật đầu nói, bởi vì giữa bọn ta không có chuyện quan hệ tính đến lợi hại, trái lại có thể muốn sao nói vậy? Chắc cùng sinh ngạc nhiên hỏi, ngươi và thác bạt nghi có xung đột về lợi ích sao? Mộ dung chiến đáp, hiện tại nói chung thì không có. Nhưng cùng với sự quật khởi của thác bạc tộc, chuyện tương lai ai nói được? Có lúc ta thật sự cảm thấy mâu thuẫn. Chắc cùng sinh dừng lại nhìn ý hồi lâu, gật đầu nói, không ngờ ngươi lại nhìn xa như vậy, nói ta biết, ngươi đối với tương lai có tính toán ra sao. Mộ dung chiến đáp, hiện tại mục tiêu duy nhất của ta là giúp chủ tỷ thiên thiên lấy lại tự do, những chuyện khác đều không nằm trong suy tính của ta. Chắc cùng sinh cười nói, không cần phải gắt ta, nếu như vậy, ngươi sao lại cảm thấy mâu thuẫn? Chính vì ngươi hiểu rằng hành động giải cứu chủ tì thiên thiên, cũng giống như giúp thác bạn khuê một tay, nên mới cảm thấy khó xử. Mộ dung chiến cười khổ nói, ta không muốn bàn đến chuyện này nữa. Chắc Cuồng sinh vui vẻ nói, được. Bọn ta hay nói sang chuyện khác, ngươi có chuẩn bị ẩn tại biên hoang luôn không? Mộ dung chiến đáp, chuyện này ư. Hiện tại ta không màng đến sinh mệnh, càng không muốn phí sức nghĩ đến chuyện tương lai. Chắc Cuồng sinh nói, không dám nghĩ tới tương lai chính là thống khổ. Sợ hai tương lai chính là ác mộng lớn nhất của người ta, bất luận tương lai khó đoán như thế nào, đối với những phỏng đoán của tương lai cũng có thể coi là một loại lạc thú. Mộ Dung Chiến nói, hay, nói cho ta biết, biên hoang tập trong tương lai sẽ ra sao? Chắc cùng sinh đáp, bắt đầu có hứng thú rồi. Hãy chú ý ngay đây, biên hoang tập hiện tại đã trở thành trọng điểm của việc đấu tranh quyền lực của các đại thế lực Nam Bắc, nó không những ảnh hưởng đến phát triển chính cuộc Nam Bắc, mà những biến hóa sau cùng của hai bên Nam Bắc. cũng sẽ ngược lại ảnh hưởng đến nó. Đừng cười cho rằng ta nói những lời vô tưởng, không ai có thể hình dung rõ hơn ta đâu. Cứ thử nghĩ xem, nếu không có biên hoang, lưu dụ và thác bạt khuê bây giờ sẽ ở trong tình cảnh ra sao, sẽ thấy rõ ta nhận định rất chính xác. Mộ Dung chiến động Dung nói, ta sao dám cười ngươi. Chắc cùng sinh đưa mắt nhìn về song đầu thuyền đang dẫn phía trước, Thản nhiên nói, có thể trong thời kỳ huy hoàng nhất của biên hoang tập, sống ở đây là một loại phúc phần của bọn ta. Bởi vậy ngàn vạn lần chớ vì được mất nhất thời, mà sinh ra cảm giác chán nản. Người sinh ra trên đời, trong ngáy mắt đã ra đi, nhưng chỉ cần từng sống oanh oanh liệt liệt, lại sống một cách thông khoái sẽ không ngủng sinh ra trên đời này. Mộ dung chiến gật đầu nói, ngươi nói đúng lắm. Chắc cuồng sinh nói, ta lại muốn hỏi ngươi một câu hỏi riêng tư, hy vọng sẽ không làm ngươi không vui. Mộ dung chiến cười khổ nói, tốt nhất là đừng hỏi. Chắc cuồng sinh nói, câu hỏi tuyệt không khó trả lời. giả sử người thiên thiên trung tình không phải là Yến phi mà là ngươi sinh mệnh của ngươi có còn tiếc nuối gì không mộ dung chiến thần sắc buồn rầu nói còn nói là không khó trả lời chắc cùng sinh nói đương nhiên là không khó chỉ là ngươi không nguyện nói ra sự thật bằng hưu à, tư thái của sinh mệnh chính là ở chỗ biến hóa không ngừng xuất hiện mà biên hoang tập lại càng là địa phương thay đổi vô thường nhất nhìn cao tiểu tử kia chỉ một tiểu bạch nhạn cũng cải biến hắn hoàn toàn đó chính là biến hóa tình cờ gặp gỡ của sinh mệnh Nói không chừng trong đám lữ khách tham quan biên hoang lần này, ngươi lại gặp một giai nhân có thể thay thế thiên thiên trong lòng, mọi chuyện đều có thể thay đổi. Mộ dung chiến thở dài, có chuyện đó sao? Khi ngươi nói những lời này, khẳng định luôn cả ngươi cũng không tin. Chắc cùng sinh nói, thật ra mà nói, ta thật sự không tin. Tương lai có quá nhiều biến đổi không thể dự đoán được, chính vì mình không thể dự đoán được, ngươi càng phải giữ vững tinh thần lạc quan yêu đời, ai biết được tương lai sẽ không xuất hiện kỳ tích. Ngươi có tâm sự? Bởi vì ngươi trong lòng cảm thấy không đủ. Mà loại cảm giác thiếu hụt đó, cuối cùng sẽ trở thành động lực thúc đẩy ngươi kiếm cách bù đắp cho thiếu hụt này. Ta nói như vậy có lý không? Mộ dung chiến chán là nói, ta không biết. Chắc cuồng sinh cười nói, sao lại không biết? Lấy ta làm ví dụ, biên hoang tập đã thay đổi ta, trồng hạt giống trong lòng ta, đến khi tiêu giao giáo tan thành mây khói, thì hạt giống đó liền khai hoa kết quả, biến ta thành biên hoang danh sĩ, hoàn toàn thuộc về biên hoang tập, chỉ có trung thành với biên hoang tập đây là biến hóa không sao dự đoán được khi ta vừa đặt chân đến biên hoang tập mộ dung chiến nói tình huống của ta dường như không giống vậy chắc cuồng sinh mỉm cười nói có gì khác sao thiên thiên kích khởi khát vọng đối với ái tình trong lòng ngươi đã tung ra hạt giống chỉ cần có một cơ hội thì hạt giống tình cảm này sẽ khai hoa kết quả mộ dung chiến không trả lời hắn nhìn về phía trước nói dính khẩu đã ở phía trước ta cũng mong có kỳ tích xuất hiện bất quá đó không phải loại kỳ tích ngươi nói mà là địch nhân không trà trộn vào đoàn tham quan biên hoang, ảnh hưởng đến đại kế trấn hương biên hoang của bọn ta. Những tia nắng đầu tiên xuất hiện trên giải đất phía bên trái. chú thích nguồn Vi Kỷ Vệ Đỉa Hỏi Uội Kỷ kc 3 aje 1 bb 85 chi kính nhi viện chi là thành ngữ tiếng việt có gốc từ thành ngữ kính nhi viện chi trong tiếng trung. Thành ngữ này có nguồn gốc từ một câu nói của khổng tử trong luận ngữ ống giả. Vụ dân chi nghĩa kính quỷ thần nhi viện chi khả vị chi hĩ. Tạm dịch như sau. Làm việc nghĩa, có ích cho dân, tuy phải kính trọng quỷ thần, ý nói bề trên, nhưng không cầu cạnh quỷ thần, mà nên tránh xa quỷ thần, đó là trí. Có thể nói rằng, kính nhi viễn chi chính là cách nói rút gọn từ câu kính quỷ thần nhi viễn chi. Ngày nay, trong tiếng Việt, thành ngữ kính nhi viễn chi thường được dùng trong các trường hợp bề ngoài tỏ ra kính nghệ, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó, hoặc thường dùng trong các trường hợp niệm ai. châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó. Ví dụ, họ là những người có quyền uy thế lực, hô mưa hoáng gió, giao du với họ là họa phúc vô lường, tôi chỉ dám kính nhi viễn chi thôi. Hết chương 345, chương 346, tình thế lưu dị. Lưu dụ đến được bờ bắc của Đại Giang thì trời vừa hưởng sáng. Do chân khí bị hao tổn quá độ, thân tàn lực kiệt, lại thêm bị mất máu nhiều, lưu dụ tuy thể chất siêu phàm nhưng cũng suýt đổ sập xuống. Gã tự nghĩ không còn sức để vừa sông liền ngồi nghỉ dưới một rừng cây bên bờ, ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp của dòng đại giang. Gió trên sông hưu hưu thổi tới thật trong lành sảng khoái. Lưu dụ sau khi quay rối quân địch suốt một đêm, thấy giây phút có thể bình thản ngồi đây thật chân quý. Mọi việc trước mắt chắc sẽ không đến một cách dễ dàng. Sau khi rời biên hoang tập, gã ngày nào cũng phải trải qua nguy nan sông gió, từng bước trưởng thành, chỉ đến giờ khắc này gã mới thực sự cảm thấy thoải mái. Điều này không có nghĩa con đường phía trước sẽ trở nên bằng phẳng nhưng chí ít trong thời khắc này gã cũng có được những giây phút bình yên sau đại nạn. Khả năng trần công công và can quy đổi đến nơi này rất ít, có thể vẫn đang lục soát vùng núi, chỉ có điều sẽ mở rộng phạm vi lục soát. Thậm chí nếu tỉnh ngộ biết đã trung kế vẫn sẽ cho rằng gã chạy về Quảng Lăng, không thể nghĩ được đích đến của gã lại chính là kiến khang. Theo quan điểm thì hành động ám sát sẽ triển khai nhiều đợt, không vì gã đến kiến khang mà ngừng lại. Bất luận tư mã đạo tử hay hoàn huyền cũng không thể để gã sống trên thế gian được. Tự thân gã phải tìm ra sách lược để ứng phó. Từ một tiểu tướng ở Bắc Phủ Binh trở thành một kẻ mà các nhân vật quyền quý tại phương Nam đều muốn trừ khử mà không được là một việc đáng tự hào. Đáng tiếc, điều này không biểu thị gã đáng mừng hơn so với người khác, bởi gã đã mất đi nữ tử mà gã yêu thương nhất. Thời gian trôi đi thật nhanh từ lúc gã còn ở với sóc thiên đại. Tâm trí gã đã bị ngọn lửa tình yêu cháy bỏng và chân thành của nàng cuốn hút làm gã không còn hồ tư loạn tưởng nữa. Tình cảnh đó đối với gã như một sự kích thích, như Yến Phi đã khuyên cáo, con người không thể vĩnh viễn sống với những điều đã qua không thể quay trở lại, không được để sự hối hận và bi thương ăn mòn linh hồn mình được. Con người cần phải hướng về phía trước. Lúc ở Dụ Châu, gã đã mơ hồ cảm thấy một sự bắt đầu mới đang nằm trong tầm tay. Cái cảm giác đó trong thời điểm này càng chân thực và mãnh liệt hơn. Gã nhất định phải phấn chấn lại sau những thất vọng và đau thương đã qua, điều này mới chính là sự chuyển biến toàn diện. Bởi gã đang có phần gánh vác không nổi. Gã không thể chỉ vì muốn rửa mối nhục cho đạm chân mà phân chấn chiến đấu mặc dù đây là một phần sinh mệnh gã cả đời không xóa được. Gã thân là sự kỳ vọng của huynh đệ biên hoang tập và bắc phủ binh, còn là niềm hy vọng của người Hán ở phương Nam. Tuệ nhãn của tạ huyền đã chọn gã. không muốn thấy gã trong tư thế của một kẻ báo thù mà hy vọng gã sẽ hoàn thành được trí nguyện cuối cùng của mình là thống nhất nam bắc, đánh đuổi giặc hồ, khôi phục thời kỳ huy hoàng của đại tần. một chiếc chiến thuyền hiện ra ở phía thượng du, lưu dụ đầu tiên thất kinh, tiếp đó vui mừng bật dậy. chiến thuyền đang tiến tới không ngờ lại treo cờ hiệu của bắc phủ binh và tạ diễm. gã không do dự đi đến bên bờ nhảy lên tảng đá to nhất gần đấy, giơ tay vẫy vẫy. nếu như địch nhân ngụy trang thì gã vẫn thừa thời gian để quay đầu chạy. Trung trên thuyền văng lên, thuyền giảm tốc độ, từ từ tiến vào bờ. Đầu thuyền xuất hiện mấy người vẫy tay hồi đáp đã. Lưu dụ định thần nhìn, lập tức khỏe mắt hiện vẻ vui mừng. Chính là Tống Bi Phong và Vương Hoàng đang đến. 77. Cao ngạn kêu, mẹ ơi! Sao lắm người vậy? Chắc Cùng Sinh, Diêu mãnh Mộ Dung Chiến, Thác Bạc Nghi, Phương Hồng Sinh, Cao ngạn cả bọn tụ tập đầu thuyền, nhìn cảnh náo nhiệt trên bến tàu ngoài thành Thọ Dương, có phần không dám tin vào mắt mình. trên bến tàu tụ tập đến hơn ngàn người ai nấy tương bừng hớn hở như lễ hội tết vậy đùng đùng đoàng đoàn. hai bánh pháo lớn treo trên một giá trúc cao khoảng 2 trượng được châm ngòi phát ra những tiếng nổ đít thai dưới sự hò reo của quần chúng hai bánh pháo phát ra những ánh sáng trói mắt cùng với mùi thuốc pháo và mùi giấy cháy tỏa ra càng làm tăng không khí vui vẻ náo nhiệt đồng thời tiếng chiêng chống rền vang bốn đầu lân nhất tề nhào lộn không ngừng hướng đến lâu thuyền đang tiến gần thể hiện tư thế hoan nên sinh động và bát Giang Văn Thanh và Trình Thương Cổ chỉ huy hai chiếc song đầu thuyền không ngừng lượn đi lượn lại phía sau càng tăng thêm uy thế cho lâu thuyền. Mọi người đều không ai nghĩ rằng Phượng Lao Đại có thể tổ chức hoan nghênh long trọng đến như vậy, nhất thời ai cũng nhìn đến xí ngốc. 77. Trong thuyền sảnh, Lưu Dụ, Tống Bi Phong và Vương Hoàng ngồi quanh bàn kể chuyện từ lúc chia tay. Chiến thuyền quay đầu đi về Kiến Khang. Nghe tin phụ tử Vương Ngưng Chi bị chết thảm, tạ đạo hẩn chúng thương quay về Kiến Khang, Lưu Dụ liền biến sắc hỏi, Vương Phu Nhân đã thuyền giảng trưa. Tống Bi Phong trả lời, nội thương của đại tiểu thư rất nghiêm trọng, bọn ta đã tìm hết cách mới có thể giữ lại mạng sống, sợ là phải Yến phi xuất thủ mới có thể giúp tiểu thư phục nguyên được. Hai mắt lưu dụ lộ rõ sắc cơ, thầm nghĩ nếu không thể diệt tôn ân và thiên sư quân thì làm sao có thể nhìn tạ huyền được. Thanh âm Tống Bi Phong truyền tới hai gã, hiện tại nhị thiếu gia và lưu lao chi liên danh bẩm lên triều đình, thỉnh mệnh xuất chiến dẹp loạn, chắc trong vài ngày tới sẽ nhận được hình văn. Lưu dụ hướng đến vương hoàng hỏi. Ngươi làm thế nào mà có thể cùng Tống Lão Ca đến đây đó ta? Vương Hoàng Đáp, chuyện này nói ra thì dài, lại còn ly kỳ ngoắc nghèo lắm. Ta mang xác tiêu liệt vũ về kiến khang, lập tức khuấy động triều đình, làm tư mã đạo tử trận cước đại loạn, không biết nên xử trí lưu Minh thế nào. Ta đã báo cáo tường tận với gia phụ tất cả tình hình. Người sau khi hỏi rõ ràng sự tình đã cùng với nhiều vị Lao Thần vào bẩm với triều đình, xin Hoàng Thượng ban thưởng và trọng dụng lưu Minh. do chuyện của huynh cả triều đình đều biết nên tư mã đạo tử không có cách nào một tay che lấp bầu trời tuy nhiên dù tên gian tặc này vô kế khả thi song chuyện cũ của lưu huynh lại bị bới ra chỉ trích lưu huynh kết bệ đảng với hoang nhân tung ra câu giao ngôn nhất tiễn trì mật lòng mê hoặc lòng người như đồ phản trác tống bi phong hừ lạnh chỉ tiếc cho hắn trò này không linh nghiệm nữa quan trọng nhất là nếu tiểu dụ có tâm làm phản thì sau khi từ biên hoàng về quảng lăng hắn phải xử trảm lập tức đâu có thể giao phó nhiệm vụ trọng yếu phải đến Diêm Thành thảo phạt bọn cướp Vương Hoàng gật đầu đáp phụ thân của đệ chính là có ý kiến như vậy Thỉnh cầu Hoàng thượng chuyển triệu Lưu Lao Chi lúc này đang ở Kiến Khang để thương lương đối phó với Thiên Sư quân vào triều để giải thích chuyện này Lưu Lao Chi không có sự lựa chọn nào khác phải toàn lực ủng hộ Lưu Minh chỉ rõ là hắn phái Lưu Huynh đến biên Hoàng tập hành sự lại lập quân lệnh trạng tránh để giặc Hồ chiếm được cứ điểm để xuống phía Nam không có tội mà là có công còn Nhất Tiễn chỉ ẩn Long chỉ là lời nói khoa trương của những hoang nhân kể chuyện Bị dân chúng nghe được phụ hòa vào, căn bản không quan hệ gì tới Lưu huynh. Tống Bi Phong vui vẻ nói, chuyện này khiến người ta phải cười ấm lên. Lưu Lao Chi là kẻ muốn sát hại ngươi nhất, song trong hoàn cảnh này hắn không thể không nâng đỡ ngươi nếu không sẽ phạm tội khi quân, chuyện này quả thật vi diệu phi thường.